Không sai, thần kỳ mạch khoáng, chính là sản xuất đại gia ngày thường sử dụng băng xương thạch ngọn lửa thạch, còn có đủ loại thần kỳ vật chất tỉ như kia viên trẻ con đầu lớn nhỏ, còn có thể khống chế người hát gám hệ kim cương, tỉ như đủ loại tỉ mỉ ngọc thạch. Vân vân, tóm lại kiểu mội chỉ là phi thường to mò. Hiện tại kiều vi vi là hoàn toàn có tư cách tiến vào kia thần kỳ quan mỏ, chính là đương nàng hứng thú bừng bừng nhắc tới chuyện này, hy vọng đến bên kia đi xem lúc sau lại bị bao gồm ly mạc ly giả Điền tu cùng với tất cả mọi người phản đối. Tiêu vi vi không thể hiểu được nhìn đại gia, tất cả mọi người một bộ tuyệt đối không có thương lượng đường sống bộ dáng, làm tiêu mội chỉ cảm thấy chính mình phi thường nguy khuất, vì len sởi chính mình liền không thể đi. Các ngươi căn bản là không có đem ta đưa người một nhà. Thai phụ kỳ hội chứng tiểu thai phụ bắt đầu báo nổi. Đại gia mạc, các ngươi căn bản liền không nghe ta nói. Còn nói cái gì ta là đại tư tế. Cái gì đều nghe ta. Ngươi cho rằng ngươi không trả lời ta liền sẽ không tiếp tục sao. Đại gia mặc. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, ta là tự do. tiêu mội chỉ bắt đầu căm giận bất bình. Đại gia tiếp tục mặc. Các ngươi nếu là lại không nói lời nào, ta liền chính mình một người chạy tới. Tiểu vi vi tế ra đại sát chiêu. Đại gia khiếp sợ, ly mặc bất đắc dĩ đỡ chán. Vi vi, ngươi lại không biết ở đâu, ngươi như thế nào đi. Tiểu Vi Vi cứng lại, chính là a, chính mình căn bản không biết ở đâu a. Chính là thai phụ kỳ hội chứng tiểu thai phụ mới sẽ không quản này đó. Nàng tiếp tục lăn lộn, ta luôn có biện pháp. Vì thế mọi người đều không thể lại trầm mặc đi xuống. Một năm miệng mười khuyên khai, không phải chúng ta không cho ngươi đi. Ly giả nếu mày nhìn chính lăn lộn bán manh bụng to, đường lăn, tiểu tâm ngươi bụng. Tiểu Vi Vi sở sở chính mình ngoan ngoãn bụng, sau đó quyết đoán, tiếp tục lăn lộn. Nhà của chúng ta ngoan các bảo bảo mới sẽ không làm mụ mụ không vui, ta đánh cái lăn ngươi cũng muốn quản. Hào đi, hôm nay tiểu muội chỉ báo nổi, người quỷ lui tán. VV, không phải chúng ta không nghĩ cho ngươi đi. Vẫn là Ly Mạc bất đắc dĩ đỉnh đi lên, đem lăn lộn không dứt không hình tượng tiểu muội chỉ trực tiếp ôm tới rồi trong lòng ngực lặng tốt, sờ đầu thuận mao chấn ăn nói, thật sự là bởi vì ngươi bụng a. Chờ ngươi sinh hài tử, thân thể khôi phục, ta liền mang ngươi đi. Tiều vi vi nhìn chung quanh một vòng, bởi vì hài tử. Đại gia vội gật đầu. Trưng 207 tái hiện ra vai phủ đầu. Tiều vi vi ngừng đầu, khi mắt, ngạo kiều. sinh hài tử thân thể hảo khiến cho ta đi. Đại gia tiếp tục gật đầu. Tiều mội chỉ mắt lẽ mọi người, nói chuyện giữ lời. Đại gia nỗ lực gật đầu. Tiều vi vi căm tức nhìn mọi người. Tất cả mọi người mở miệng, nói chuyện giữ lời, nói chuyện giữ lời. Vì thế chuyện này mới xem như tạm thời bóc đi qua. Không sai, tạm thời, nếu chờ đến tiểu vi vi sinh hài tử thân thể khôi phục những người này vẫn là không cho chính mình đi nói, như vậy nàng đã có thể muốn ôm hoa mang lên tiểu hắc cùng lĩnh chủ chính mình ra tới chơi. Bất quá con hảo, đại gia bản thân cũng chỉ là bởi vì tiểu vi vi là cái thai phụ quan hệ, mới không muốn làm nàng đi, sợ hai sẽ ra chuyện, đến lúc đó tự nhiên sẽ không ngăn trở cũng sẽ không có cái gì rời nhà trốn đi sự kiện đã xảy ra. Bất quá kiểu vi vi hồi nháo rừng ở đây, nàng sau lại ngấm lại, vẫn là man ngượng ngùng. Vì thế đành phải đem này đó kỳ quái biểu hiện về tới rồi thai phụ tổng hợp chứng mặt trên đi. Bất quá kỳ thật cũng thật là bởi vì cái này nguyên nhân, đương nhiên, tiểu muội chỉ hoán nghiệm cũng là chiếm rất lớn một bộ phận. Kế tiếp sự tình, tiểu vi vi vẫn là thực cảm thấy hứng thú, không sai. Đệ nhị giới quân huấn doanh khai ban. Nay một kỳ, nhân số tự nhiên là so với phía trước nhiều rất nhiều. Không hề gần chỉ là ly thị bộ lạc cùng điền thị bộ lạc hai cái bộ lạc quân huấn còn bao gồm mới tới sáu cái bộ lạc, cùng với phương xá hạ thị bộ lạc. Tổng cộng 9 bộ lạc, thêm lên một ngàn người đệ nhị giới quân huấn doanh, làm này phụ cận đều sôi trào lên. Tới người, dựa theo ly mạc yêu cầu, tất cả đều là nhiệt huyết thiếu niên. Mà kế tiếp một tháng này đó đang thương loa, đem ở bọn họ tiền bối kiêm huấn luyện viên, cũng chính là đệ nhất kỳ huấn luyện doanh sinh viên tốt nghiệp trung lưu tú thành viên bóng ma hạ vượt qua. Phải biết rằng, Tiểu Vi Vi cái này ác thú vị gia hỏa, lúc ấy bởi vì chiến tranh bóng ma nguy hiểm, ở huấn luyện trung chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì đêm tập, cái gì thêm luyện, cái gì tẩy não, đủ loại tơi a, các đồng chí đều bị li mạc cùng Tiểu Vi Vi tổ hợp làm đến khổ không nói nổi. Thực rõ ràng trả thù nhà mình tổng huấn luyện viên cùng đại tư tế là hoàn toàn không có cơ hội, cho nên tất cả mọi người nghẹn đủ kính, muốn trở thành ưu tu sinh, cũng chính là nhóm thứ hai quân huấn huấn luyện viên, sau đó đem tiểu vi vi hòa ly mạc đối bọn họ lăn lộn cùng giao hấn, gấp bội phiên bội lư đả cổn, thi triển ở mới tới tiểu gia hỏa nhóm. Trên người, làm cho bọn họ lý giải một chút, cái gì gọi là thiết huyết quân doanh. Tiểu Vi Vi tự nhiên là biết bọn người kia ý tưởng. Cho nên ở có huấn luyện thời điểm, đều sẽ dùng bị đào thải từ từ điều kiện tới kích thích này đó bị lăn lộn sắp hỏng mất toa nhóm. Đương nhiên, thành quả nổi bật. Đệ nhất kỷ quân huấn doanh hoàn mỹ thu quan lúc sau, một hồi chiến tranh, kiểm nghiệm bọn người kia nhóm thành quả, thực thành công. Lúc này mới dẫn tới lần thứ hai quân huấn doanh khai ban. Hơn nữa căn cứ kiểu vi vi ý tưởng, về sau mỗi cái mùa hè đều sẽ có như vậy một tháng, là quân huấn nhật tử quân đội nhân số sẽ dần dần mà gia tăng. Tiêu vi vi làm đại tư tế, về sau là sẽ không lại quản phương diện này sự tình, trừ phi bên kia có cái gì giải quyết không được, Tiêu vi vi mới có thể tham dự. Mà ly mạc, làm sở hữu quân huấn doanh tổng huấn luyện viên, cùng với quân đội tối cao thủ lĩnh tồn tại, tự nhiên cũng là không cần tự tay làm lấy. Như vậy, mỗi một kỳ quân huấn doanh huấn luyện viên người được chọn, tự nhiên chính là từ thượng một kỳ sinh viên tốt nghiệp chung chọn lấy ưu tú nhất tới tiến hành huấn luyện lạp. Bất quá lúc này đây, bởi vì ngoài dự đoán nhiều rất nhiều người, cho nên phía trước chuẩn bị, 200 người huấn luyện viên, cũng chính là 10 tên, đã không đủ dùng, vì thế kiều vi vi bàn tay vung lên, lại phát 10 cái người. Thượng một kỳ sinh viên tốt nghiệp chung, thành tích trước 20, mỗi người lánh một cái 50 cái tân binh đội ngũ tiến hành huấn luyện. Cùng lần trước quy củ giống nhau, 20 cái đội ngũ là đánh tan cũng không tồn tại kéo bè kéo cánh hoặc là nào đó bộ lạc tự thành nhất phái linh tinh tình huống an cũng vẫn là kiểu vi vi cung cấp đương nhiên chỉ lo ướp hơn nữa là đại phê lượng làm ra ướp thịt dùng nước sốt sau đó trực tiếp chia các giáo quan mỗi ngày con ngồi chính mình xử lý hiểu rõ sau phao tiến nước sốt bên trong nhập đây ngày hôm sau liền có thể lấy lại đây thì nướng thực rõ ràng cứ như vậy phía trước 5 chi tiểu đội Mỗi chi tiểu đội 20 người thịt nướng giá quyết đoán không đủ, vì thế này phê các tân binh tiến vào lúc sau cái thứ nhất nhiệm vụ, không phải quân sự huấn luyện, không phải chính trị giáo dục, cũng không phải thể năng thí nghiệm. Mà là ở ly mặc thức gia vai phủ đầu lúc sau, bắt đầu chế tác chính mình tiểu đội ở huấn luyện trong lúc sở yêu cầu thịt nướng thiết bị. Đến nôi chế tác phương pháp, nhóm đầu tiên huấn luyện doanh thịt nướng giá, tiểu vi vi chính là chỉ huy học viên chế tạo ra tới, nói cách khác. Nhóm thứ hai và nhóm huấn luyện viên, đúng là đã làm mấy thứ này. Phần 120 Ra hoa phủ đầu gì đó, tất cả mọi người còn nhớ rõ, bọn họ đến nơi đây tới ngày đầu tiên, bị ly mạc chấn động toàn trường bộ dáng Chính là bọn người kia tới tới lui lui tự hỏi, tham thảo, cũng phát hiện một kiện làm bọn hắn phi thường bất đắc dĩ sự tình, mặc kệ là thể lực vẫn là kỹ thuật vẫn là lực lượng, bọn họ đều còn cùng tổng huấn luyện viên kém xa đi. Nếu chính mình tới tiến hành ra vai phủ đầu, nói không chừng thật sự bị này đó tân binh viên cấp lực phiền kia đã có thể mất mặt ném quá độ. Vì thế bọn người kia kỳ thật vẫn là tìm được rồi Ly Mạc tới tiến hành cái này ra vai phủ đầu. Đương nhiên, Ly Mạc còn rõ ràng nhớ rõ chính mình năm đó làm sở hữu sự tình, vì thế không nói hai lời liền ứng hạ, nói gần nhất kiểu muội chỉ tính tình càng ngày càng táo bạo, dẫn tới Ly Mạc tâm tình cũng mạc danh không tốt, cho nên hiện tại, có người đưa tới cửa tới làm chính mình phát tiết, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dương Tiểu Vi Vi tuần tra tới rồi nơi này thời điểm, liền thấy trên mặt đất lộn xộn nằm hơn 200 hào người, một đám ôm chính mình bị thương địa phương ai ra ai ra đều, giống như chính mình đã sắp treo giống nhau. Xem đến Tiểu Vi Vi rất là buồn cười. Nhìn đến Tiểu Vi Vi tới, nhóm đầu tiên quân nhân nhóm đều là nháy mắt phản ánh lại đây, trực tiếp tập kết đội ngũ sau đó đều nhịp hướng tới tiểu vi vi túi trào, đại tư tế hảo. Tiểu vi vi mỉm cười ứng bọn người kia giấu chấm hỏi, ly mạc cũng đã đón đi lên. Tuy rằng băng sơn mặt vẫn là kia trương băng sơn mặt, cũng không có cùng thường lui tới có bất luận cái gì không giống nhau, chính là làm ly mạc bên gối người, tiểu vi vi rõ ràng mà cảm giác được, ly mạc hiện tại phi thường vui sướng, tâm tình thực tốt bộ dáng, nhìn đầy đất người bệnh, tiểu vi vi ý cười thẳng tới đáy mắt, Ngược này đó tay mơ thực sẵn đi. Ly mạc diện than mặt gật gật đầu, sau đó nâng kiểu vi vi rời đi. Mà cái này trong quá trình, sở hữu người bệnh đều quên mất chính mình đau sót nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt đại tư tế, một đám kích động không kềm chế được. Mà cũng có người, bị bọn họ huấn luyện viên kia đều nhịp động tác cùng kinh thiên khí thế sở chấn trụ, ngược lại quên mất chính mình đau sót. Trung quanh vây xem nhóm thứ hai các học viên, càng là một đám tiêm máu gà giống nhau. Vừa rồi đại tư tế nhìn ta liếc mắt một cái. Tổng huấn luyện viên thật là lợi hại, chắc không được có thể trở thành đại tư tế bên người người. Các giáo quan động tác thật là huy phong, còn như vậy chỉnh tề về sau chúng ta cũng là như thế này sao? Về sau là có thể thường xuyên nhìn thấy đại tư tế, hảo vui vẻ hảo kích động. Này cư nhiên vẫn là cái lúc ban đầu truy tinh tộc. Các giáo quan nhìn đến kiểu vi vi rời khỏi sau, mới quyết đoán giải tán. Sau đó một đám đem nằm trên mặt đất ai ra cái không để yên, hoặc là phát ngốc không biết đêm nay là năm nào các học viên đều đạp lên. Không sai, thật là dùng đá. Đều cho ta lên, đừng lười biếng A. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, tổng huấn luyện viên xuống tay coi chừng mực, các ngươi chỉ là đau căn bản không có bị thương, lên. Nhà các ngươi cùng bộ lạc đưa các ngươi lại đây, là tới tiến hành huấn luyện, trở thành một người quân nhân, một cái cường đại dũng sĩ không phải cho các ngươi tới nơi này ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy. Đều cho ta hảo hảo huấn luyện, nếu là ở đại tư tế cùng tổng huấn luyện viên trước mặt ném chúng ta mặt, các ngươi liền cho ta nhìn hảo đi. Lên lên. Sau một lúc lâu, mới đưa trên mặt đất 200 nhiều hào tất cả đều lộn lên. Mà bọn người kia, ở nghe được huấn luyện viên nói lúc sau, cũng ngạc nhiên phát hiện, chính mình quả nhiên không có bị thương, vừa rồi cái loại này mánh liệt đau đớn làm cho bọn họ còn tưởng rằng chính mình đã sắp không được rồi đâu. Một giáo quan nhìn bọn người kia tò mò nhìn chính mình thương chỗ bộ dáng, cười mắng, hảo các ngươi này đó không còn dùng được, đây là chúng ta khớp sướng kỹ, đều cho ta ngoan ngoãn huấn luyện, chờ các ngươi tốt nghiệp, loại này kỹ thuật các ngươi cũng có thể học được. Huấn luyện viên, tổng huấn luyện viên lợi hại như vậy, chúng ta cũng có thể lợi hại như vậy sao? Trong đó một cái tiếp nhận tới rồi ly mạc chiếu cô ra hỏa mở to hai mắt nhìn trước mặt huấn luyện viên. Người nọ nhấp nhấp môi, ngạnh lăng nói, tự nhiên sẽ không, tổng huấn luyện viên lợi hại, không chỉ là bởi vì khớp sướng kỹ, còn bởi vì hắn lực lượng, thể lực cùng với kỹ thuật chờ các mặt toàn diện vượt qua chúng ta, cho nên mới sẽ như vậy cường đại đến không thể địch nổi. Nga người nọ rõ ràng có điểm thất vọng. Lại nghe thấy huấn luyện viên tiếp tục nói, chính là cho các ngươi so trước kia cường cái nhiều ít lần là không có vấn đề. Chờ các ngươi có được cùng tổng huấn luyện viên giống nhau cường đại thực lực thời điểm, tự nhiên cũng có thể làm được những việc này. Người nọ vì thế trong nháy mắt liền tinh thần lên. Xếp hàng Dựa theo phía trước chúng ta cho các ngươi lập đội ngũ tiến hành xếp hàng, đều cho ta mở to hai mắt, tìm rõ ràng chính mình vị trí, đường dây dưa dây cả đến cuối cùng liền chính mình ở đâu vị trí mặt trên cũng không biết. Các giáo quan bắt đầu phát huy Có lẽ là có người nghĩ tới vừa rồi 20 vị huấn luyện viên kia nhanh chóng đội ngũ, tất cả mọi người có điểm kích động mà bắt đầu hồi tưởng vừa mới đến nơi đây lúc sau, các giáo quan cho bọn hắn bài đội ngũ. Nhưng là tưởng tượng về tưởng tượng, kết quả vẫn là thảm không nỡ nhìn. Thực rõ ràng, 1.000 cá nhân có thể tìm được chính mình vị trí, chỉ có hơn 800, mặt khác 100 nhiều hào người, hoàn toàn quên mất chính mình vị trí. Hơn nữa cùng các giáo quan nhanh chóng lưu loát động tác một so, Dây dưa dây cả không thành bộ dáng. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là đội ngũ hoàn thành. Các giáo quan một đám chắp tay sau lưng đứng ở đội ngũ trước mặt, nói, biết đối chúng ta tới nói, cái gì quan trọng nhất sao? Là đồ ăn sao huấn luyện viên. Trưng 208 hắc hóa các giáo quan. Dẫn đầu huấn luyện viên lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười, trả lời không sai binh lính, chính là ta hiện tại muốn nói cho ngươi không phải cái này, mà là... Hắn đem chính mình thanh âm kéo trường, ở tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở chính mình nói chung thời điểm, đột nhiên đem chính mình giọng lượng tới rồi lớn nhất, giận dữ hét, "Tân binh viên nhóm, nói cho các ngươi, ở trong quân đội mặt cùng trưởng quan đối thoại thời điểm, các ngươi trong miệng vĩnh viên chỉ có thể xuất hiện hai câu lời nói. Câu đầu tiên là, hắn kéo dài quá thanh âm." Phía sau các giáo quan tất cả đều đồng thời tăng lớn giọng, hô lên câu này khẩu hiệu là, "Trưởng quan" Đệ nhị câu là, hắn tiếp tục truy vấn. Các giáo quan cũng vẫn cư giống to, minh bạch, trưởng quan. Vì thế lần này huấn luyện viên đầu lĩnh lập tức liền cười nói, minh bạch sao? Thân binh viên nhóm, minh bạch, tuy rằng thưa thớt, nhưng là tất cả mọi người trả lời lên. Vì thế vị này đôi mắt nhíu lại, lộ ra một màn hàn quang, ân. Một cái nhợt nhạt giọng mũi bị hắn hừ ra tới, thượng chọn âm điệu, làm tất cả mọi người minh bạch. Đứng ở bọn họ trước mặt người này, đôi chính mình có bao nhiêu bất mãn. Mà cái này nhợt nhạt giọng mũi, lại là ở tất cả mọi người an tĩnh lại lúc sau xuất hiện. Ở an tĩnh tới rồi quỷ dị sân thể dục mặt trên, đột ngột rõ ràng, làm tất cả mọi người nghe được. Lần này, có người minh bạch hắn ý tứ, lập tức giống lớn nói, minh bạch, huấn luyện viên. Mà này một tiếng giống, cũng làm sở hưu tân binh đều minh bạch, vì thế mọi người đều gân cổ lên giống lớn lên, minh bạch. Huấn luyện viên. Vì thế này một tiếng xuất hiện lúc sau, sở hữu huấn luyện viên mặt đều hắt tấu. Phải biết rằng, một ngàn cái tuổi trẻ khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi, hô lên tới thanh niên, cư nhiên còn không có bọn họ hai mươi cái huấn luyện viên thanh niên đại, này quả thực chính là nói giỡn. Hơn nữa từ đầu tới đuôi lung tung rối loạn, không có một chút tập thể ý thức, cũng không có một chút kỷ luật tính, lộn xộn nghe nhân tâm phiền. Ngẫm lại xem, nếu một hào người. Tất cả đều cùng nhau lớn tiếng trả lời. Kia quả thực là có thể được xưng là là thành trận tận trời. Cái loại này chấn động trường hợp, lại ở lúc ban đầu, chỉ là trước mặt loại này lão ngưu chăn dê giống nhau tình hình, làm sao có thể làm này đó đã bị li mạc cùng tiểu vi vi huấn luyện thành tinh nhuệ các giáo quan cực độ khó chịu đâu. Vì thế vốn dĩ tính toán làm đám nhãi danh sớm một chút đi làm thịt nướng giá, sau đó ăn thượng mỹ vị dinh dưỡng còn có thể chịu đựng thân thể thịt nướng. Hiện tại bọn họ. Lại sửa lại chú ý. Ít nhất, muốn cho này đó tân binh viên nhóm biết, cái gì gọi là kỷ luật. Bản thân, kỳ thật bọn họ đối vừa mới bắt đầu bọn người kia là không báo có bất luận cái gì hy vọng, nhưng là chính cái gọi là người định không bằng trời định. Này đó tiểu gia hỏa nhóm lộn xộn một tiếng kêu to, khiến cho sở hữu người lãnh đạo nhóm tất cả đều ý tưởng giống nhau muốn chuẩn bị tiến hành kỷ luật phương diện tư tưởng giáo dục. Vì thế lại một đám sắp điên cuồng quân huấn doanh học viên. Bắt đầu rồi bọn họ trong cuộc đời nhất gian nan khốn khổ, nhất nhiệt huyết sôi trào, nhất lệnh người hỏng mất, nhất cuồng loạn, lại làm bọn hắn có từ trong ra ngoài thay đổi đã trải qua. Đội ngũ Vì thế huấn luyện viên đầu lĩnh lập tức không hài lòng giống lớn một tiếng, tiếp theo phía sau các giáo quan tất cả đều hiểu rõ, trực tiếp từ một cái chỉnh thể đội ngũ hình vuông bên trong, đều nhịp chạy chậm rời đi, tới rồi chính mình sở dẫn dắt 50 người tiểu đội trước mặt, sau đó một đám... Gắt gao nhìn chằm chằm bọn người kia. Đầu tiên là quân huấn chuẩn bị hạng mục, cũng là đệ nhất hạng vận động, quân tư. Bọn họ lấy ra ly mạc huấn luyện bọn họ thời điểm 100% 20 tinh lực, tới bắt đầu đối này đó tân binh viên tiến hành ái giáo dục. Nghe minh bạch sao? Ở kỹ càng tỉ mị giảng giải lần thứ 3 trạm quân tư yếu lĩnh, hơn nữa yêu cầu mỗi một giáo quan đều ở chính mình đội ngũ hình vương trước mặt trạm ra tiêu chuẩn quân tư huấn luyện viên đầu lĩnh, ở giải thích xong lúc sau. Lại lần nữa giống to, minh bạch, huấn luyện viên. Lần này mọi người nhưng thật ra đều biết như thế nào trả lời, nhưng là kia trước sau kéo dài không biết bao lâu thời gian thanh âm, lại làm các giáo quan mặt càng đen. Nhưng là các tân binh cũng không biết tình huống, ngược lại bởi vì mới vừa gần nhất, các giáo quan sẽ dạy chính mình cái loại này rất tuấn tú tư thế mà vui vẻ không thôi. Bất quá thực mau, bọn người kia liền sẽ hoàn toàn không có sức lực vui vẻ. Hơn nữa sẽ ở trong tối cho chính mình huấn luyện viên khởi đủ loại ngoại hiệu gì đó, tới làm chính mình trong lòng dễ chịu một chút. Toàn thân đều cho ta căng thẳng. Các giáo quan ở trong đội ngũ tới tới lui lui đi tới, một khi cái nào tân binh tư thế có một chút lơi lỏng hoặc là biến hình, trong tay tiểu roi lập tức liền sẽ cùng cái kia học viên xảy ra vấn đề bộ vị tới một lần thân mật tiếp xúc. Sau đó làm cái này tân binh lập tức minh bạch chính mình ra vấn đề, tiếp theo nhanh chóng sửa lại lại đây. Bởi vì bị roi hôn môi tư vị, thật sự là không dễ chịu thực a Này đó huấn luyện viên, đều hòa ly mạc học quá sử dụng roi kỹ xảo, mà bởi vì bọn họ trung gian một bộ phận có thể là tiếp theo kỳ huấn luyện viên, cho nên ly mạc đặc biệt giáo thụ trong đó một loại kỹ xảo, đó chính là làm roi mũi nhọn chuẩn xác quất đánh đến mục đích của chính mình mà, sau đó dẫn tới đối phương cái kia bộ vị nóng rất đau, nhưng là lại sẽ không sinh ra bất luận cái gì vết thương cùng chân chính thương tổn. Chỉ là đau mà thôi. Hảo đi, Lý mạc cũng là nghe xong tiểu vi vi một ít ý tưởng lúc sau, mới dứt khoát lưu loát đem loại này kỹ xảo dạy cho những cái đó ra hỏa. Hiện tại thoạt nhìn, đại gia dùng thực sản sao. Đến nôi các giáo quan trong tay thức dạy học, thứ này là tiểu vi vi dạy cho một ít người làm. Cùng lúc ấy cấp Lý mạc làm cái kia gần như với thần khí kim long tiên không giống nhau, này đó doi đều chỉ là đơn giản xử lý, hơn nữa làm ra bộ dáng. Mặc kệ là các loại tham số vẫn là hoa lệ trình độ, đều xa xa mà thua kém Kim Long Thiên. Bất quá dùng để chỉ đạo tân binh viên nhóm, lại là vừa vận tốt vậy là đủ rồi. Tất cả mọi người bị xuất quỷ nhập thần roi chấn động, không có người nghĩ lời biếng, ở roi chỉ đạo hạ, nỗ lực đem chính mình động tác điều chỉnh càng thêm tiêu chuẩn, lỗ hai lại còn đang nghe huấn luyện viên đầu lĩnh kia giống như vĩnh viễn không có ngừng lại tư tưởng giáo dục. Đội ngũ thời điểm Mặc kệ ngươi có cái dạng nào vấn đề, đang nói chuyện phía trước, đều phải đánh báo cáo. Cái gọi là báo cáo ý tứ, chính là nói, ngươi muốn trước kêu một tiếng báo cáo huấn luyện viên, huấn luyện viên phê chuẩn ngươi có thể nói chuyện lúc sau, mới có thể đem chính mình muốn nói nói nói ra. Ở trong quân đội, trên dưới cấp cấp bậc là cực độ nghiêm minh, hiện tại, chúng ta là các ngươi huấn luyện viên, như vậy liền tính là các ngươi cha tới, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi nương tay mà ở không có trải qua thượng cấp đồng ý dưới tình huống, nghiêm cấm rời đi đội ngũ, cho dù té xỉu, cũng muốn ở đội ngũ té xỉu qua đi. Tân binh viên nhóm, muốn càng cường đại hơn, bảo hộ các ngươi người nhà, bảo hộ các ngươi bộ lạc, bảo hộ chúng ta đại tư tế, các ngươi liền phải cho ta ngoan ngoan huấn luyện. Trước 209 đồ tham ăn thế giới ngươi không hiểu. Minh Bạch, huấn luyện viên, trả lời thanh âm càng thêm chỉnh tề, mà càng thêm chỉnh tề thanh âm tạo thành chấn động, liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, cho dù đến cuối cùng các giáo quan tuyên bố ngày đầu tiên huấn luyện đến đây kết thúc, kế tiếp mang đại gia đi coi trường địa phương cùng với phát đồ dùng sinh hoạt thời điểm, ngày đó tân binh viên nhóm quả nhiên vẫn là tân binh viên, căn bản không thể đem khẩu hiệu kêu đến chính tề, mà là vẫn cứ giải rác không được. Đương nhiên, lần này quân tư cùng với quần quận không ngừng tư tưởng giáo dục, Làm này đó tân binh viên nhóm đồng dạng cũng lĩnh hội tới rồi quân huấn thống khổ. Phần 121 Phải biết rằng, quân tư thứ này, chẳng những tôi luyện người, huấn luyện người, còn có thể làm người ma diệt tự mình tồn tại cảm, đem tập thể khái niệm phóng đại đến lớn nhất trình độ. Có thể nói, quân tư xuất hiện là làm quân đội lực ngưng tụ tăng cường, làm quân nhân nhóm tập thể cảm bạo lều một loại phát minh vĩ đại. Mà ở trên địa cầu, Hoa Quốc cùng Mệ Quốc khác nhau. Ở quân đội thượng có phi thường rõ ràng sai biệt. Tỷ như nói kỷ luật tính, có câu nói nói như vậy, Hoa quốc quân nhân, gọi là chiến sĩ, mệ quốc quân nhân, gọi là đại binh. Ở Hoa quốc, quân nhân là một loại phi thường chịu người sùng bái chức nghiệp, mặc kệ cái này cổ xưa văn minh quốc gia đã xảy ra cái gì thiên thai nhân họa, xông vào tuyến đầu, luôn là này đó đáng yêu các chiến sĩ, nhân dân đối này đó các chiến sĩ nhiệt tình yêu thương, đã tới rồi Khánh chúc nan thư nông nỗi. Mà ở Mỹ Quốc, đại binh tồn tại, thật giống như là nhân dân cấp trên giống nhau, bọn họ ham ăn biếng làm không có kỷ luật tính, bọn họ vừa bãi phong túng không có tập thể cảm. Mỗi lần duyệt binh đại thi đấu, sở hữu quốc gia đều chỉ có thể nhìn ý chí chiến đấu sụt sôi hoa quốc quân đội trực tiếp đem sở hữu quốc gia tất cả đều ngược một lần, nhưng là bởi vì bọn họ quốc gia quân nhân đều là trở thành tổ tông giống nhau cung lên cho nên bọn họ căn bản là không có cách nào mệnh lệnh chính mình bộ đội cũng có thể giống hoa quốc quân nhân làm như vậy, bằng không quân đội bất ngờ làm phản cũng không phải là đùa giỡn. Mễ quốc hảo tới phòng sản xuất tảng lớn bên trong, quân nhân nhóm cũng đều là biếng nhác, cho dù là thủ trưởng dạy bảo, cũng đều chỉ là thư giãn tùy tiện đứng thẳng, làm hoa quốc dân chúng. Nhiều lần cảm thấy này quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Quân nhân không đều hẳn là giống hoa quốc quân nhân như vậy thân thể thẳng tắp, giàu có trách nhiệm tâm, có tập thể vinh dự cảm, cùng với lệnh người cảm thấy vô cùng có đáng tin, cho nên làm một cái hoàng hán hoa quốc người Tiểu Vi Vi là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình dưới trướng quân đội xuất hiện loại tình huống này. Cho dù này đó binh không thể giống hoa quốc quân đội như vậy, cũng tuyệt đối không thể giống mẹ quốc quân nhân. Bằng không nàng sẽ trực tiếp báo nổi. Nói một ngàn nói một vạn, quân tư là cái thần kỳ đồ vật, đồ dùng sinh hoạt gì đó. Rốt cuộc thế giới này phát triển còn là phi thường lạc hậu, cho nên tiểu vi vi phát xuống dưới đồ vật là tương đối thiếu. Một cái, chính là mỗi người đều có quân trang, đương nhiên, chỉ là mỏng da thú làm giản dị khoảng, chân chính quân trang, không được chờ đến dệt có điều phát triển thời điểm. Ít nhất cũng đến có lông dê nỉ hoặc là vải đông xuất hiện mới có thể a. Sau đó là đồ dùng tẩy rửa, bù kết phấn, dùng đầu gỗ cùng lông mao lợn mao làm thành bàn chải đánh răng. Thay thế kem đánh răng thanh muối, rửa mặt dùng da thú khăn mấy thứ này. Đương nhiên, còn có một chế chậu nước, một bộ thạch chất bộ đồ ăn từ từ. Đem mấy thứ này phát xuống dưới, hơn nữa dàn xếp hảo từng người tiểu đội giường ngủ lúc sau, các giáo quan một lần nữa đem các tân binh tập hợp tới rồi đại nhà ăn. Không sai, chính là đại nhà ăn. Bọn họ chờ đến người tê lúc sau, cũng đã bắt đầu thịt nướng, là tiểu vi vi đặc chế cái loại này thịt nướng. Thịt nướng mùi hương tản mát ra đi, làm này đó trước kia chỉ ăn qua chẳng ra gì thịt nướng tiểu ra hỏa nhóm, một đám nước miếng chảy ròng, lại nghĩ đến buổi chiều kia giống như còn quanh quẩn ở bên thai tư tưởng giáo dục mà không dám vượt qua giới hạn, vẫn cứ ngoan ngoãn đội ngũ đứng thẳng, chờ huấn luyện viên dạy bảo. Các giáo quan nhìn bọn người kia rất hiểu chuyện căn bản không núp nhích, một đám kỳ thật đều là man cao hứng. Nhưng là bọn họ lại vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Đầu tiên. Chính là đem thơm ngảo ngạt hơn nữa vẫn cứ ở không ngừng phấn đấu hướng tới bốn phương tám hướng phát ra mùi hương thịt nướng, từ thịt nướng giá thượng gỡ xuống tới, sau đó đặt ở từng người bộ đồ ăn, sau đó cầm lấy chiếc đua, linh hoạt sử dụng, bắt đầu cùng ăn. Hiện tại, chiếc đua thứ này, ở ly thị bộ lạc cùng điển thị bộ lạc đã phổ cập không sai biệt lắm, đại gia cơ bản đều có thể ổn thỏa dùng chiếc đua tiến hành cùng ăn, cũng đã phát hiện chiếc đua phương tiện chỗ nhưng là mặt khác bộ lạc bất đồng A. Bọn họ tới vãn, thậm chí hạ thị bộ lạc căn bản là còn không có tiếp xúc quá kiểu vi vi, căn bản không biết có như vậy một loại đồ vật tồn tại, cho nên một đám đều mở to hai mắt, chơ mắt nhìn các giáo quan linh hoạt dùng chiếc búa, đem bản trung thịt nướng nhóm một chút đưa vào miệng mình. Kia lệnh dân cư thủy bốn phía mùi hương vẫn cư ở không chung phiêu đãng các giáo quan mâm đồ ăn cũng đã trống giống, vì thế bọn họ đều đi một cái đại lưu bên trong. Dùng cái muỗng chính mình múc ra tới một chén canh, sau đó dùng cái muỗng một ngụm một ngụm uống sạch. Thập toàn đại bổ canh đến bây giờ đều còn ở trong quân đội mặt sáng lên nóng lên cống hiến lực lượng của chính mình. Tiếp theo, uống xong rồi hôm nay bổ canh các giáo quan, một đám thỏa mãn cảm thụ được trong miệng cùng trong bụng thỏa mãn cảm, có kỷ luật bắt đầu rửa sạch chính mình bộ đồ ăn. Tiếp theo, đem bộ đồ ăn nhóm đặt ở chính mình bộ đồ ăn nên phóng vị trí. Sau đó bọn họ tập hợp nhìn vẫn cứ ngoan ngoãn xếp hàng, lại rõ ràng đã đói vô cùng các tân binh, bọn họ đều ở trong lòng cười trộm, nha. Tuy rằng không thể cùng tổng huấn luyện viên giống nhau, trực tiếp dùng võ lực cho các ngươi ra vai phủ đầu, nhưng là những mặt khác lăn lộn vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. đương nhiên, cũng chỉ là ra vai phủ đầu, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Phía trước ta hỏi qua các ngươi một vấn đề, đối chúng ta tới nói, cái gì quan trọng nhất? Có cái binh trả lời ta. Nói là đồ ăn, cái này trả lời kỳ thật là không có vấn đề, đương nhiên, kỳ thật vấn đề này cũng không chỉ có một đáp án. đối với mỗi người tới nói, quan trọng nhất kỳ thật là không giống nhau. Nhưng là hiện tại chúng ta mặc kệ mặt khác, liền nói cái này đồ ăn vấn đề. Thực rõ ràng, nơi này đồ ăn là phi thường đồng, đại tư tế chuyên môn điều chế đồ ăn, loại này thịt nướng, là đem chúng ta con ngồi xử lý tốt lúc sau, ở đại tư tế điều chế tốt nước suốt chung ngâm một đêm. Ngày hôm sau trực tiếp nướng chế liền có thể dùng ăn. Loại này thì nướng, chẳng những phi thường mỹ vị, cái này các ngươi vừa rồi cũng ngửi được mùi hương, ta liền không nói nhiều, lại còn có có thể làm chúng ta thân thể càng thêm rắn chắc, có cái gì đau sót cũng sẽ thực mau biến mất rớt, bởi vì chúng ta đại tư tế là cái y địa sư. Mặt khác chính là sau khi ăn xong canh, loại này canh, bên trong có các loại rau dưa cùng thịt loại, bị đại tư tế mệnh danh là thập toàn đại bổ canh. Bởi vì nơi này mặt đồng dạng cũng tăng thêm đủ loại dược liệu, có thể làm chúng ta thân thể càng thêm cường tráng, hơn nữa làm chúng ta càng thêm linh hoạt. Đương nhiên, tác dụng kỳ thật là rất nhiều, cho nên nói đến thời điểm các ngươi chính mình thể hội là được. Mỗi người đều phát tới rồi một bộ bộ đồ ăn, chính là ở chỗ này sử dụng, vừa rồi các ngươi thấy được, mỗi người đều có chính mình bộ đồ ăn, ở nhà ăn ăn cơm khi sử dụng, tiếp theo muốn rửa sạch sẽ, đặt ở chỉ định vị trí. Để với tiếp theo tiếp tục sử dụng, quân đội là cái có quy củ địa phương, nơi này nơi trốn đều có quy củ, cho nên nhất định phải nhớ kỹ nơi này quy củ. Tiếp theo chính là đồ ăn nơi phát ra. Ta nhắc tới quá, thịt nướng là phải dùng chính chúng ta con ngồi xử lý lúc sau, cùng đại tư tế điều phối nước sốt hỗn hợp sử dụng. Nhưng là các ngươi lại không có thịt nướng giá, cho nên các ngươi thịt nướng giá yêu cầu chính mình làm. Vừa dứt lời, phía dưới một mảnh ồ lên vui đùa cái gì vậy? chúng ta căn bản sẽ không làm loại đồ vật này a, không phải nói đến huấn luyện sao? như thế nào còn muốn chính mình làm thịt nô giá? này rốt cuộc là tình huống như thế nào? trong lén lút một mảnh khẽ khẽ nói nhỏ thanh âm, nhưng là lại không rõ ràng, bởi vì đại gia chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm, hơn nữa chỉ là một bộ phận nhỏ người động tĩnh, tuyệt đại đa số người đều còn nhớ rõ phía trước sân thể dục thượng kia huyết giao huấn. Ngoan ngoán ngốc tại đội ngũ bên trong, chuyên tâm nghe huấn luyện viên nói chuyện, cũng không có tham dự về những việc này thảo luận đề tài. Đương nhiên, vì thế các giáo quan cũng liền lập tức đem này đó có động tính ra hỏa tất cả đều từ đội ngũ bên trong điểm đi ra ngoài. Các ngươi hiện tại cho ta đi vòng quanh sân thể dục chạy 30 vòng. Các ngươi cơm chiều giảm phân nửa. Bị điểm danh ra tới 70 nhiều người bên trong, có 50 nhiều đều lập tức minh bạch chính mình sai lầm ngoan ngoan đi chạy vòng đi. Bên ngoài sân thể dục, kỳ thật là một khối nho nhỏ bình nguyên, này một vòng khoảng cách, chính là ước chừng đến có 3 km đâu. Cho nên, 30 vòng, không sai biệt lắm đến có 100 km, đây là cái phi thường nghiêm túc trừng phạt, nhưng là đại gia ở đi vào nơi này phía trước, đều bị trong nhà cùng ở trong bộ lạc dặn dò qua, nhất định phải hảo hảo huấn luyện làm vẻ vang. Cho nên những người này tự biết có sai, lập tức liền bắt đầu chạy bộ. Dư lại 20 tới cá nhân, còn lại là cảm thấy loại này trừng phạt thật sự là quá độc ác, vì thế liền tranh luận, huấn luyện viên, 30 vòng quá nhiều đi. Chạy xong hôm nay chúng ta cũng không sai biệt lắm đừng nghĩ ngủ. Huấn luyện viên đầu lĩnh mặt phi thường hắc, đã nhìn không ra là màu da vẫn là khí tràng, 40 vòng. Huấn luyện viên, ngươi người nọ tiếp tục theo lý cố gắng, cũng đã lại có mười mấy người rời đi nơi này, bắt đầu rồi bị phạt chạy bộ kiếp sống. 50 vòng. Huấn luyện viên đầu lĩnh đến bây giờ, ngược lại sắc mặt hảo rất nhiều, nhìn chỉ dư lại 3 người, lông mày một chọn, nói, còn không tính toán đi chạy bộ sao. Mặt khác 2 người cũng đi ra ngoài, chỉ có cái kia tranh luận gia hỏa còn ở tiếp tục tranh luận, ngươi không thể như vậy huấn luyện viên. Một nửa lượng cơm ăn chúng ta căn bản ăn không đủ no. Hảo sao, nguyên lai like gia hỏa này chân thật mục đích cũng không phải cái gì chạy vòng, mà là cơm chiều bị giảm phân nửa a. Đồ tham ăn thế giới ngươi không hiểu. Nhưng là huấn luyện viên đầu lĩnh đã minh bạch lại đây, vì thế mặt tối sầm, nộ mục hét lớn, ngươi hôm nay cơm chiều bị hủy bỏ, hiện tại, cho ta đi chạy bộ. Người kia lập tức liền trợn tròn mắt, khai cái gì quốc tế vui vừa. Nhưng là hắn có thể nhìn ra tới, huấn luyện viên căn bản là không phải đang nói đùa, vì thế ở thường tiếc này ly chính mình đi xa bữa tối đồng thời, sám xịt ngoan ngoãn đi chạy bộ. Trưng 210 đêm tập, Vào lúc ban đêm, đại đa số các tân binh đều ăn tới rồi tha thiết ước mơ mỹ vị thịt nướng, nhưng là như vậy một nắm và nhóm, lại ở cao cường độ đại lượng vận động lúc sau, chỉ ăn tới rồi hạn ngạch một nửa. Càng là có như vậy một cái hài tử, đang liều chết liều sống chạy lâu như vậy lúc sau, chỉ có thể mắt trông mong nhìn các đồng bạn đem mỹ vị thịt nướng ăn sạch sẽ, sau đó nhìn hắn chạy vội. Đồ tham ăn đồng học trong lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt, lại thật sự là một chút biện pháp đều không có. Ai làm chính mình đã làm sai chuyện tình đâu. Lại còn có không biết hối cải đâu. Thịt nướng ra chế tác, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một ít đơn giản bộ kiện mà thôi, cho nên sở hữu tiểu đội đều một lần thành công. Kế tiếp nhật tử, bọn họ là có thể ăn đến như vậy mỹ vị thịt nướng, làm sở hữu tân binh viên nhóm đều vui vẻ không kềm chế được. Đương nhiên, kế tiếp nhật tử, tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì lúc trước vừa mới đến nơi đây tới thời điểm. Đại tư tế sẽ nói, bọn họ sắp ở chỗ này trải qua cả đời khó quên ma quỷ huấn luyện. Thật là ma quỷ huấn luyện. Chư bỏ ăn cơm có thể quá bảo đảm ở ngoài, chỉ cần hơi chút có một chút không phù hợp kỷ luật hành vi, hoặc là huấn luyện thành tích không đạt tiêu chuẩn, thậm chí yêu cầu ghi nhớ đồ vật quên mất, bọn họ đều sẽ đối mặt các giáo quan đen lại hát mặt, cùng với tàn khốc trừng phạt. Vô phụ trọng mấy chục vòng chạy bộ, đã là phi thường nhẹ xử phạt. Lúc sau các loại xử phạt tỷ như chiến thuật động tác 300 thứ, tỷ như phụ trọng 200 cân Việt giã 50 km, tỷ như hít đất gập bụng 3.000 cái, như thế đủ loại, thật là nghĩ lại mà kinh a. Nhưng là đại gia vẫn là đêm này đó căng xuống dưới, hơn nữa thành công đạt tiêu chuẩn. Đêm tập, là trong quân đội tốt đẹp truyền thống. Sau ngày nay thiên, ở ban đêm 2 giờ rưỡi thời điểm, tất cả mọi người đang ngủ ngon lành, lại bị một trận thê lương tiếng còi bừng tỉnh. Tiếp theo, Là mơ mơ màng màng tập hợp, không có ở chiến thuật quy định thời gian trong vòng tập hợp người, tự nhiên là không thể tiếp tục trở về ngủ, chỉ có thể bị các giáo quan tiến hành trừng phạt. Đương nhiên, cho dù tập hợp thời gian không có vượt qua quy định, cũng là không thể trở về ngủ. Tập thể vinh dự cảm loại đồ vật này là nhất định phải có, cho nên nếu ngươi không có đem ngươi đồng bạn đánh thức, liền đứng ở ban đêm gió lạnh lấm lấm sân thể dục thượng, nhìn ngươi các đồng bạn bị thao luyện đi. Vì thế kế tiếp, tất cả mọi người học xong ở chính mình lên đồng thời, cương chế tính đem chúng quanh không có động tĩnh hoặc là động tác chậm đồng bạn cấp lôi đi, đây là lần thứ 3 đêm tập thành quả. Nếu ngươi cho rằng cái gọi là đêm tập chính là ý tứ này, như vậy ngươi chính là 10 phần sai. ngẫm lại xem, cái gì gọi là đêm tập? Cái gọi là đêm tập, còn không phải là ban đêm đánh lén sao. Mà cái loại này tập hợp, chỉ là đột nhiên khẩn cấp tập hợp, cũng không phải chân chính đêm tập A ngay nọ ban đêm, 20 người huấn luyện viên tổ trong tay nắm một thùng thuốc màu, cùng với một cây mềm mại cùng loại bút lông đồ vật, tiềm nhập các tân binh ký tốt xá. Bọn họ ở mỗi một cái binh trên cổ mặt, đều hoa thượng một đạo hồng diễm diễm nhan sắc, sau đó tiếp tục tiến hành diệt đội hoạt động. Sau đó mọi người đều hoàn thành chính mình nhiệm vụ lúc sau, ở sân thể dục thượng tập hợp, tiếp theo đem trong tay đồ vật đặt ở bên cạnh lúc sau, liền quyết đoán trở về hô hâu ngủ nhiều. Ngày hôm sau. Các tân binh vừa rời giường, liền phát hiện chính mình các đồng bạn trên cổ đều có đỏ như máu một đạo ấn ký. Phần 122 Không biết là tình huống như thế nào bọn họ, lại phát hiện này nói màu đỏ ấn ký căn bản rửa không sạch, nhưng là tập hợp là không đợi người, tất cả mọi người chỉ có thể căng ra đầu bắt đầu rồi tập hợp. Tới rồi tập hợp sân thể dục thượng, đại gia mới phát hiện, không chỉ là bọn họ phụ cận đồng bạn, trên đường đụng tới mỗi người. Trên cổ mặt đều có như vậy một đạo dấu vết. Vì thế mọi người đều chấn kinh rồi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải bởi vì trong khoảng thời gian này huấn luyện đã làm cho bọn họ dưỡng thành tốt đẹp kỷ luật tính, như vậy phòng trường hiện tại thảo luận thanh, sớm đã loạn sĩ bắt ngáo. Nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, nghiêm. Hướng quẹo phải. Huấn luyện viên tiểu đội chạy chậm đi tới nơi này. Tất cả mọi người cùng thường lui tới giống nhau nhìn các giáo quan đều nhịp động tác, lại có một bộ phận người phát hiện các giáo quan mặt, một cái so một cái hắc. Đã xảy ra sự tình gì? Nhưng là không có người ra tiếng. Tản ra, mang đội. Huấn luyện viên đầu lính hạ cuối cùng một cái mệnh lệnh, sau đó sở hữu huấn luyện viên đều đi tới chính mình đội ngũ trước mặt. Bọn họ nhìn trong đội ngũ sở hữu binh nhóm trên cổ kia nói màu đỏ ấn ký, tất cả đều lửa giận bùng nổ. Thực hảo, các ngươi thực bình tĩnh. Huấn luyện viên đầu lĩnh bắt đầu tiến hành mỗi ngày lệ thường diễn thuyết, các tân binh lại phát hiện, giống như hắn nói cùng trước kia không quá giống nhau. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm thấy giống như sắp có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra, vì thế một đám, đều là dùng mình một cái. Nhìn đến các ngươi trên cổ mặt kia nói màu đỏ dấu vết sao. Huấn luyện viên đầu lĩnh thanh âm đột nhiên ôn hòa không ít, làm tất cả mọi người mê mang lên này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng là tiếp theo nháy mắt, bọn họ lại nghe thấy vừa rồi còn ôn hòa thanh âm phát ra phẫn nộ tiếng hô: Các ngươi này đàn tân binh viên ngủ thời điểm ngủ đến thật vui vẻ a! Không nghĩ tới đi, các giáo quan ban đêm đi đêm tập kết quả các ngươi cư nhiên không một may mắn thoát khỏi. Nếu đây là chiến tranh, các ngươi cũng đã bị trong lúc ngủ mơ tất cả đều cắt đứt tiết hầu. Cho nên hiện tại các ngươi hết thảy đều đã tử vong. Hắn thanh Em so bình thường muốn cao không ít, biểu hiện ra hắn nội tâm cực độ bất mãn. Hiện tại ta tuyên bố, kế tiếp, huấn luyện viên tổ sẽ không chừng khi tiến hành đêm tập, ngày hôm sau bị hoa thượng màu đỏ ấn ký, căn cứ vị trí, tiến hành bất đồng xử phạt. Hiện tại, đã toàn quân bị diệt tân binh viên nhóm, các ngươi hôm nay cơm sáng đã không có. Hiện tại, phụ trọng 50kg Việt giã 50km trừng phạt bắt đầu. Đều cút cho ta đi chạy bộ. Sở hưu huấn luyện viên đều dị thường phẫn nộ, các ngươi trên cổ thuốc màu, chờ trừng phạt kết thúc, tìm chính mình huấn luyện viên đi rửa sạch. Đừng hy vọng lừa biếng. Vì thế kế tiếp thời gian, vốn dĩ hẳn là đơn giản nhiệt thân thể dục buổi sáng thời gian, này đó các tân binh, cũng đã bắt đầu trên lưng chính mình phụ trọng, bắt đầu rồi 50 km Việt dã, thời hạn là ngày thường huấn luyện bắt đầu phía trước, cũng chính là tam giờ lúc sau. Cái này mục tiêu rất là khó khăn. Nhưng là không có người ta nói một cái không tự, không chỉ là huấn luyện viên cảm thấy mất mặt, bọn họ đồng dạng cảm thấy chính mình mất mặt. Ngẫm lại xem, bọn họ cư nhiên ở các giáo quan đêm tập hạ toàn quân bị diệt, không có bất luận cái gì một người phát hiện chuyện này, hơn nữa buổi sáng còn tò mò trên cổ rốt cuộc là thứ gì. Đây là xỉ nụ. Vì thế này đó nhiệt huyết các thiếu niên, lập tức liền bắt đầu phân đấu, bọn họ cần thiết dùng chính mình hành động, tới rửa sạch loại này xỉ nụ. Đương nhiên, kỳ thật các giáo quan cũng minh bạch, này cũng không thể thật sự khởi đến cái gì tác dụng, trừng phạt chỉ là vì làm cho bọn họ đem loại này sỉ nhục ghi nhớ trong lòng, chân chính có thể trợ giúp bọn họ tiến bộ, vẫn là kế tiếp huấn luyện. Cùng loại huấn luyện, sẽ làm bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất thích hướng loại này tiết tấu. Hy vọng tiếp theo đêm tập, sẽ không tái xuất hiện toàn quân bị diệt cảnh tượng, bằng không, huấn luyện viên tổ liền tập thể hướng đi tiểu vi vi hòa ly mạc nhận tội đi. Bất quá, mọi người cũng đều tin tưởng, tiếp theo sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, thương vong nhân số gì đó, còn phải khắc tính, nhưng là lại sẽ không lại như vậy điên cuồng. 50 km phụ trọng 50 kg Việt giã chạy bộ đã kết thúc, tất cả mọi người đại thở dốc chạm hảo đội ngũ, chờ các giáo quan dạy bảo. Hôm nay, bởi vì ban đêm các ngươi toàn quân bị diệt, cho nên các ngươi không có bữa sáng, có ý kiến sao? Huấn luyện viên đầu lĩnh ở phía trước đội ngũ đi dạo khoan thai qua lại đi tới, một bên lệnh giọng gian dạy. Báo cáo huấn luyện viên, không có ý kiến. Một ngàn cái tân binh thanh âm đều nhịp, vang phá tận trời. Các giáo quan nghe này chỉnh tề thanh âm, nghĩ lại xem vừa tới thời điểm. Này đó bọn ngãi danh kia lung tung rối loạn trả lời, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy thoải mái không ít, ít nhất bọn họ tiến bộ là tuyệt đối thấy được. Nhưng là các ngươi phải tiến hành cao cường độ huấn luyện. Không thể không có dinh dưỡng, như vậy, ta quyết định, các ngươi buổi sáng muốn uống tiếp theo chén lớn đơn binh dinh dưỡng dịch, có ý kiến sao? Nghe thế câu nói, tất cả mọi người giật mình linh đánh cái dùng mình, nhưng không ai có bất luận cái gì ý kiến, báo cáo huấn luyện viên, không có ý kiến. Vang rội thống nhất thanh âm, phiêu hướng về phía rất xa rất xa địa phương, rời giường ăn qua cơm sáng tiểu vi vi hòa li mạc, nghe được bên kia truyền đến thanh âm, nhìn nhau cười. Không biết đám kia nhai con nhóm lại như thế nào dọn dẹp này đàn tiểu gia hỏa, ngẫm lại liền muốn cười a có hay không. Đơn binh dinh dưỡng dịch loại đồ vật này, vừa nghe chính là cái loại này dinh dưỡng phong phú nhưng là tuyệt đối không có vị ngoạn ý nhi. Không sai, đây là kiểu vi vi nghiên cứu chế tạo ra tới một loại đồ vật. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn duy trì quân nhân nhóm trong thân thể dinh dưỡng thành phần, nhưng là không có bất luận cái gì hương vị, này nói chính là khiếu giác thượng. Nhưng là uống đến trong miệng, vẫn là có hương vị, tuy rằng là trung dược thuốc bảo chế, nhưng là loại này đơn binh dinh dưỡng dịch hương vị, lại là kỳ ba, cái loại này hương vị hoàn toàn đánh mất rất bã đậu vị cùng hương vị, kia thật là nhược một bức a. Bất quá thứ này đích xác thực như ít. Các tân binh tiến hành huấn luyện thời điểm, cường đại lượng vận động, liền đối dinh dưỡng hút vào yêu cầu phi thường cao. Cho nên mỗi ngày tam đốn thịt nướng là át không thể thiếu, như vậy kế tiếp, nếu bị trừng phạt không thể ăn cơm đâu liên phải dùng loại này đơn binh dinh dưỡng dịch tới thay thế có hay không? ngẫm lại xem loại đồ vật này vị cùng hương vị cha tới rồi trình độ nhất định nhưng là lại có thể duy trì các tân binh thân thể sở cần đúng là trường phạt tất dùng a hơn nữa thứ này là áp suất hình một bình nhỏ liền có thể cung cấp người bình thường nửa ngày sở cần năng lượng nhưng là huấn luyện sao lượng vận động như vậy đại không nhiều lắm một chút sao lại có thể đâu vì thế một chén lớn đơn binh dinh dưỡng dịch là có thể đủ làm này đó các tân binh chủ bước. Nếu nói phía trước là bởi vì xỉ nhục mà không muốn lại bị đem tập nói, hiện tại chính là vì tránh né sử dụng đơn binh dinh dưỡng dịch. Thứ này tốt đẹp vị thịt nướng so sánh với hương vị kém cách xa vạn giảm liền không nói, lại còn có căn bản không thể cho chính mình bụng cung cấp chất bụng cảm. Vì thế rõ ràng dinh dưỡng đủ dùng, bụng lại lộc cực lộc cực tiêu cái không ngừng cảm giác, thật sự là tốn thế. Trước 211 một đại sóng đồ tham ăn sắp xảy ra. Đơn binh dinh dưỡng dịch uy lực không gì sánh kịp. Hôm nay giảng về đánh lén phương diện đối kháng bộ phận thời điểm, tất cả mọi người phi thường nghiêm túc nghe giảng. Đầu tiên, mặc kệ ở nơi nào, các ngươi đều không thể hoàn toàn yên tâm. Phải có lính gác, cái gì minh chạm canh gác chạm gác ngầm linh tinh, có bao nhiêu phóng nhiều ít. Đổi gác cũng muốn lén lút, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện. Như vậy ở có người phát hiện đêm tập giả tiến đến thời điểm, tự nhiên liền sẽ phát ra cảnh kỳ. Đương nhiên, cách một đoạn thời gian cùng chỗ nào đó ám hiệu liên hệ cũng là phi thường cần thiết, nếu nào đó chạm gác vượt qua quy định thời gian lại không có liên hệ, như vậy đại gia liền trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng đi. Huấn luyện viên trực tiếp bắt đầu bài giảng, tất cả mọi người an tĩnh nghe, nỗ lực đem sở hữu nội dung đều ghi tạc chính mình trong đầu mặt. Tiếp theo ta còn muốn nói một chút về đêm tập hoạt động quy định. Đêm phản tập kích giảng thuật không sai biệt lắm lúc sau, huấn luyện viên đầu lĩnh giọng nói vừa chuyển, nói về mặt khác một việc. Tất cả mọi người còn nhớ rõ chính mình trên cổ mặt kia màu đỏ tươi dấu vết, một đám đều nín thở ngưng thần nghe huấn luyện viên thuyết minh. Nếu ở huấn luyện viên đem ấn ký lộng tới trên người của ngươi phía trước phát hiện, như vậy có thể lớn tiếng gọi, hơn nữa cùng huấn luyện viên vật lộn linh tinh. Nhưng là nếu bị ở yếu hại thì như trên cổ cắt một đạo ấn ký lúc sau, phát hiện huấn luyện viên đêm tập, như vậy ngươi liền không thể phát ra bất luận cái gì động tĩnh, chính mình lén thiết chi ám hiệu cũng không được, bởi vì ở trên chiến trường, ngươi đã là một cái chết người, mà người chết là sẽ không làm ra phản ứng. Vì thế đại gia đem điểm này chặt chẽ mà nhớ kỹ. Huấn luyện viên ở các ngươi trên người làm ra ấn ký, chính là miệng vết thương ý tứ, nếu tỉnh lại thời điểm, miệng vết thương ở yếu hại, Chỉ như cổ trái tim này đó địa phương, như vậy ngươi chính là bỏ mình nhân viên, ngày hôm sau muốn tiếp thu xử phạt, cùng hôm nay giống nhau, phụ trọng 50kg Việt giã 50km, sau đó bữa sáng hủy bỏ, đổi thành một chén lớn đơn binh dinh dưỡng dịch. Nếu không phải yếu hại, như vậy chỉ cần tiến hành phụ trọng Việt dã bữa sáng không cần hủy bỏ. Đương nhiên, không phải yếu hại tình huống, là ở ngươi phát hiện huấn luyện viên đêm tập lúc sau, vật lộn gì đó. Cái này ta hy vọng đại gia có thể có một chút tiến bộ. Nếu không có ân ký, ngươi liền có thể an tĩnh cùng thường lui tới giống nhau, tiến hành nhiệt thân luyện tập, sau đó thoải mái dễ chịu dùng ăn ngươi bữa sáng. Còn có cái gì không hiểu sao? Minh Bạch, huấn luyện viên, đều nhịp thanh âm, lại lần nữa vang tận mây xanh. Bọn ngươi kia, giữa trưa thời điểm, rốt cuộc ăn tới rồi buổi sáng không có ăn đến mỹ vị thịt nướng, một đám đều cảm động lệ nóng doanh chồng A có hay không. Về sau nhất định phải an bài hảo buổi tối phòng thủ công tác, không thể lại làm huấn luyện viên đắc thủ, bằng không chính mình liền phải tiếp tục bị bắt chấn áp, sau đó không thể ăn đến mỹ vị thì nướng. Hết thể vì thịt nướng. Đây là đồ tham ăn lúc ban đầu hình thức ban đầu, cứ như vậy, một đại sóng đồ tham ăn sắp xảy ra, mà các giáo quan cũng không biết, sau này trong quân đội, tất cả mọi người là đồ tham ăn hoặc là ẩn hình đồ tham ăn. Đương nhiên cái này kỳ thật bọn họ cũng không có gì nhưng phản đối bởi vì ở chính bọn họ lần đầu tiên ăn tới rồi tiểu vi vi làm thịt nướng lúc sau cũng đều đã biến thành đồ tham ăn đại quân một viên tiểu vi vi cũng không biết một đại sóng đồ tham ăn sắp xảy ra nàng còn ở vui vẻ thoải mái sinh hoạt mà quân huấn doanh bên kia li mạc cũng chỉ là cách mấy ngày qua đi nhìn xem cũng không gặp qua độ can thiệp bên kia huấn luyện rốt cuộc nếu mỗi một kỳ huấn luyện doanh hắn đều phải tự mình ra trận một chút bắt lấy Như vậy hắn liền không có thời gian bồi nhà mình thân ái, này sẽ làm hắn phi thường không vui. Cho nên hắn thực bình tĩnh đem huấn luyện quyền lực, trực tiếp ném cho các giáo quan, hơn nữa lấy này tới khích lệ tân các học viên. Nếu ngươi tốt nghiệp khảo thành tích đứng hàng trước mao, như vậy ngươi là có thể trở thành tiếp theo giới quân huấn doanh huấn luyện viên. Thế nào, điều kiện này dụ hoặc đi. Muốn đem các giáo quan cho các ngươi mang đến các loại bóng ma truyền lưu đi xuống, muốn để cho người khác cảm thụ một chút lúc trước ngươi hóng mất. Muốn trả thù xã hội nói, liền ngoan ngoan huấn luyện đi. Trở thành tiếp theo kỳ huấn luyện viên người được chọn, ngươi liền có thể đối tân tân binh viên nhóm tiến hành các loại huấn luyện, các loại khi dễ, các loại lan lộn. Liền cùng ngươi huấn luyện viên hiện tại đối với ngươi làm hết thể giống nhau. Các loại biến thái ý tưởng, ngươi đều có thể trực tiếp ném ở các tân binh trên đầu. Tâm động sao? Tâm động không bằng hành động, chạy nhanh nỗ lực huấn luyện đi. Đương nhiên, này đó đều chỉ là lời thuyết minh. Cũng là các tân binh nao bổ. Kỳ thật đây cũng là này kỳ huấn luyện viên nhóm chân thật ý tưởng. Bọn họ trải qua trăm cây ngàn gắng, rốt cuộc ở lần thứ nhất quân huấn doanh chung trổ hết tài năng, còn không phải là vì cái này chấp giáo cơ hội sao. Có cơ hội này, bọn họ liền có thể tướng quân trong đội các loại truyền thông ước hiếp linh tinh, đời đời truyền lưu đi xuống, đây cũng là đại gia đi tới động lực ga có hay không. Để cho người khác cũng có thể cảm nhận được chính mình sở trả giá nỗ lực cùng vất vả, ngấm lại liền lệnh người nhiệt huyết sôi trào A. Đương nhiên, kỳ thật Tiểu Vi Vi là biết chuyện này, Ly Mạc cũng biết, nhưng là bọn họ lại căn bản không có cái gì ý tưởng. Loại này cạnh tranh, là một loại tốt cạnh tranh, có thể làm quân đội càng ngày càng cường, như vậy vì cái gì không làm như vậy đâu. Ngày nay, bên kia còn ở mồ hôi ướt đấm huấn luyện thời điểm, Tiểu Vi Vi nơi này nên đón một người khách nhân. Ly giả, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Tiêu vi vi chính đỉnh bụng ở Thái Dương Hạ đi tới đi lui thời điểm, bên kia lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Nghe được Tiêu vi vi nói, ly giả ánh mắt giảm đạm rồi một chút, lại vẫn là cười nói, như thế nào, ta đều không thể đến xem các ngươi. Cần thiết có chuyện mới có thể lại đây sao? Tiêu vi vi vội vàng lắc lắc tay, nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là. Ta chỉ là nàng không biết chính mình nên nói như thế nào. Rốt cuộc người nam nhân này cũng vì chính mình trả giá rất nhiều. Tuy rằng xuất hiện quá lần đó ngoài ý muốn, nhưng là kia cũng không phải hắn sai. Mà chính mình lại cứ như vậy đem người nam nhân này cự chi với ngàn dặm ở ngoài. Thật sự là lệnh nàng có một chút trong lòng bất an. Phần 123 Nhưng thật ra Ly giả nhìn đến kiểu vi vi như vậy hoảng loạn thời điểm, cười giải vây, đừng khẩn trương lạc bất quá ta lần này tới thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói tiểu vi vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó cười nói ta kêu a mạc lại đây hắn khẳng định rất nhớ ngươi ly già nhìn tiểu vi vi xoay người kêu to bóng dáng lại vẫn là không khỏi cảm thấy trong lòng rất khó chịu mặc kệ nói như thế nào nữ nhân này đều là chính mình đời này duy nhất sẽ thích người a cùng chính mình một chỗ khiến cho nàng như vậy khổ sở sao ca ngươi đã đến rồi Lúc này, Ly Mạc lại bưng một chậu vừa mới tẩy tốt cả chua ra tới. Nhìn đến Ly Giả, hắn không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Ly Giả nhìn kiểu vi vi đón nhận đi, sau đó vui vẻ đem một tiểu buồn cả chua phùng ở trong tay, mặt mày hớn hở ăn luôn mấy viên bộ dáng, cười. Trưng 212 đảo rông sân bụng. Ca, ngươi tới là có chuyện gì? Ly Mạc cũng hỏi tương đồng vấn đề. Ly Giả cũng không nói cái gì nữa, mà là cười nói không có việc gì, chính là phía trước Vi Vi làm chúng ta đào giống vài tòa sơn, ở bên trong kiến trúc đại hình trong nhà tràng, hiện tại đã đào giống 5 tòa sơn, làm Vi Vi qua đi nhìn xem, thuận tiện nói một chút bên trong muốn làm cái gì. Ly Mạc gật gật đầu, sau đó chuyển hướng về phía Kiều Vi Vi, cười nói, ngươi trước hai ngày còn nhớ thương chuyện này đâu, hiện tại hảo, không cần lại nghĩ, trực tiếp đi xem liền được rồi. Kiều Vi Vi cũng có đồng cảm, nói thật, Chuyện gì đều kinh không được nhắc mãi, thuận miệng vừa nói, đó chính là nhắc tảo tháo tảo tháo tới rồi. Kia hành, chúng ta qua đi nhìn xem a. Nói xong, đem trên vai rõ ràng béo vài vòng tiểu hắc miêu ném tới rồi trên mặt đất, bất đắc di nói, tiểu hắc, ngươi cho ta nhiều rèn luyện rèn luyện, xem ngươi hiện tại béo. Sau đó tiểu hắc ở biến đại lúc sau, ngắm liếc mắt một cái đang theo chính mình đầu phát lại đây linh chủ. Nàng thực khó chịu. Bởi vì rõ ràng hiện tại đang ở nàng trên đầu ngồi nghiêm chỉnh này chỉ hổ văn miêu so nàng béo càng thật tốt không tốt, vì cái gì chỉ nói chính mình đâu. Cảm giác được ủy khuất đáng thương tiểu hắc, lập tức liền nước mắt lưng tròng nhìn về phía kiểu vi vi, lại nhìn đến nàng bất đắc dĩ vô chán, đừng bán manh, đừng tưởng rằng bán manh ta liền sẽ không có ngươi. Nói ngươi cho ta ngoan ngoãn, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cùng lĩnh chủ hai chỉ cùng nhau, cho ta đi rừng cây bên trong rèn luyện đi. Thuận tiện đem các ngươi chính mình yêu cầu đồ ăn cho ta lộng trở về, đừng nghĩ làm ta dưỡng các ngươi a. Vì thế lời này vừa nói ra, vốn đang vui vẻ thoải mái linh chủ cũng nháy mắt biến sắc, vui đùa cái gì vậy, làm chính mình đi vận động liền tính, đi săn cũng coi như, cư nhiên còn muốn lấy đồ ăn vì uy hiếp sao. Thật lạ như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vì thế linh chủ nháy mắt hạ quyết định, miêu cái mễ, nhất định phải nhiều lộng điểm ăn trở về. Làm tiểu vi vi không có gì lời nói có thể nói mới được. Hào đi, con tưởng rằng lĩnh chủ đồng học có các loại khí khái, chuẩn bị trực tiếp rời xa kiểu muội chỉ đâu, nguyên lai cư nhiên là phải dùng càng nhiều đồ ăn trực tiếp tạp vượng tiểu vi vi, nếu là kiểu muội chỉ đã biết chuyện này, vẫn là không biết sẽ cười thành bộ dáng gì đâu. Bất quá tiểu hắc nghe được tiểu vi vi lời trong lời ngoài đem lĩnh chủ này chỉ so nàng càng béo da hỏa mang lên, cũng cảm thấy thực vừa lòng. Sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng phát hiện chính mình hình thể không có trước kia xinh đẹp, vì thế hái mội tiểu mẫu con báo, cũng quyết định, nhất định phải giảm éo. Trước kia nàng kia lưu sướng đường cong, kia xinh đẹp dáng người cư nhiên ly chính mình đã đi xa. Làm giống cái động vật, không có bất luận kẻ nào hoặc là động vật có thể chịu đựng chính mình hình thể trở nên khó coi, lòng yêu cái đẹp đó là trời sinh Vì thế này chỉ lập tức liền không cần này đó thúc dụng. Mà là trực tiếp liền minh bạch chính mình phải làm sự tình, tính toán quyết trí tự cường, sau đó đem chính mình hình thể biến thành giống như trước đây xinh đẹp. Tiểu Vy vi ghét bỏ nhìn tiểu Hắc trên người không biết khi nào bắt đầu ra tăng thịt mỡ, tỏ vẻ chính mình như vậy thích đường cong đâu Chính mình như vậy thích mạnh mẽ đâu. Chính mình như vậy thích, xinh đẹp tiểu Hắc đâu. Quả nhiên, thứ gì béo đều là khó coi. Tuy rằng kỳ thật tiểu Hắc cùng lĩnh chủ ở mini miêu hình thể thời điểm. Bụ bấm đáng yêu muốn chết, chính là này cũng không thể làm nàng đối bọn họ phóng đại lúc sau hình thể tỏ vẻ vừa lòng. Quả nhiên, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến A có hay không. Chính là bụi bấm tiểu gia hỏa nhóm thật sự thực manh A. Tiêu mội chỉ bắt đầu lâm vào lựa chọn tổng hợp chứng chung, khó khăn bắt đầu rồi chính mình tự hỏi. Hiện tại kiểu vi vi phát tán tư duy, đã không chỉ có cực hạn với khoa học nghiên cứu, cái gì ăn uống dùng xem chơi. Tất cả đều ở nàng tư duy trung tiến hành các loại tư duy gió lốc. Đi theo ly giả đi. Tiểu vi vi hỏa ly mạc ngồi trên tiểu hắc bối. Sau đó nhìn mập mạp rất nhiều tiểu hắc. Vạn bèo mập mạp tiểu thí thí. Đi theo phía trước cưới đại hoàng ly giả đi tới. Tới rồi, chính là nơi này. Đi rồi không bao lâu. Ly giả liền từ đại hoàng trên người xuống dưới. Sau đó vô vô đại hoàng bối. Gia hỏa này liền tự giác mà lóe người đi đi bộ. Mạc tiểu vi vi hòa ly mạc từ nhỏ hắt trên lưng xuống dưới lúc sau, người này cũng liền thuận thế biến thành mini meal, sau đó một lần nữa cùng lĩnh chủ cùng nhau, nhảy lên tiểu vi vi bả vai. Nơi này sao? Tiểu vi vi ngẩng đầu lên tới, nhìn trước mặt vài tòa tiểu sơn. Nói là tiểu sơn, kỳ thật cũng không thấp. Này đó sơn, từng tòa, đều ít nhất đến có cái 500 mế, bất quá tương đối với bên cạnh những cái đó động một chút cây số cao ngọn núi tới nói. Đích xác chỉ có thể xem như tiểu sơn. Thế nào? Ly giả dưới ánh mặt trời cười, ngay thường banh trên mặt, xuất hiện khó gặp tấm áp. Đây chính là ta căn cứ ngươi điều kiện tuyển ra tới. Phụ cận này đó sơn đều là thực không tồi. Hơn nữa bên trong cũng đều là dựa theo ngươi nói tới làm. Tuy rằng không biết vì cái gì, muốn vào xem một chút sao. Đương nhiên. Tiểu vi vi tử ly giả lóa mắt tươi cười chung tránh thoát, sau đó nắm ly mạc tay cùng nhau. Đi theo phía trước lộ ra chua sót tươi cười ly giả tiến vào trước mặt ngọn núi Trung. Này đó ngọn núi kỳ thật sơn bụng đã bị đào rỗng, kiến trúc thành đại đại đất trống. Mai nhập khẩu, căn cứ tiểu vi vi yêu cầu, đều là thành lập ở có nhất định độ cao địa phương, lại còn có đều là tương đối ẩn nấp địa phương. Độ cao, là vì làm trời mưa hạ tuyết thời điểm, thời tiết không thể ảnh hưởng đến tình huống bên trong, mà ẩn nấp, còn lại là rất đơn giản, vì an toàn đương nhiên kỳ thật nhập khẩu vẫn là thực hảo tìm ít nhất đi theo ly giả mặt sau hai người đi theo hắn quanh co lòng vòng không vài cái liền thấy được trước mặt nhập khẩu bởi vì kiểu vi vi quan hệ hiện tại cửa động đều là trang có môn tuy rằng hiện tại tới nói còn đều là mục chất bất quá thiết khí sưởng cùng đúc đồng sưởng phát triển lại mau lại tốt tin tưởng thực mau liền sẽ xuất hiện kim loại đại môn đương nhiên tổ trục gì đó trọng điểm nội dung Kỳ thật ở cửa gỗ mặt trên, cũng đã có vận dụng, tiểu vi vi là đã phát triển. Thế nào? Tiến vào ngọn núi này bụng lúc sau, tiểu vi vi liền nhìn đến ly giả kiêu ngạo nhìn chính mình. Tiểu vi vi nhìn trước mặt trống rỗng đại không gian. Độ cao đại khái có 6-7 mễ bộ dáng, mà lớn nhỏ, còn lại là ít nhất đến có vài mẫu đất. Trên cơ bản, chính là đem sơn trong bụng bộ móc ra tới. Rất nhiều địa phương trên vách núi đá mặt đều lưu trữ dùng để đặt ngọn lửa thạch tạc tạo, đây là vì mùa đông mà thiết trí đồ vật. Bên cạnh, vài cái địa phương đều có sinh đẹp xoay tròn cây thang, tiểu vi vi mang theo ly mạc hòa ly giả bước lên cây thang, vòng quanh nơi này xoay vài vòng, liền thượng tới rồi hai tầng. Không sai, tiểu vi vi thiết kế chung, này sơn trong bụng không gian, là song tầng, thậm chí nhiều tầng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định chỉ có thể là song tầng. Nhưng là ở kỹ thuật càng ngày càng thuần thục dưới tình huống, 3 tầng, 4 tầng thậm chí là càng nhiều tầng, kia đều không phải không có khả năng thực hiện sự tình. Trưng 213 cấp bậc giả thiết một Tiểu vi vi từ xoay tròn thang đi lên đi, liền nhìn đến thượng tầng không gian. Cái này không gian, rõ ràng muốn so phía dưới cái kia nhỏ đi nhiều, nhưng là lại càng cao. Mà đi lên trên đường, tiểu vi vi tự nhiên cũng phát hiện, kỳ thật hai tầng trung gian. Công nhân nhóm để lại ước chừng có gần 10 mét hậu nhang thành tầng. Hảo đi, kỳ thật kiểu muội chỉ là có thể lý giải, rốt cuộc như vậy tương đối có cảm giác an toàn, cho nên nàng cũng cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc này cũng không có sai a. Hơn nữa, loại này cách làm cũng đích xác có thể trung hòa bởi vì kỹ thuật mặt không đủ mà mang đến các loại đột phát tình huống, bởi vì này trên cơ bản chính là cho nhau độc lập hai cái không gian trừ bỏ bên cạnh mấy cái xoay tròn thang liên tiếp ở ngoài. Nói đến cái này, liền xuất hiện vừa rồi phát hiện một cái khác tình huống. Bởi vì trung gian vách núi ước chừng có mười mấy mét độ dài, cho nên kiểu muội chỉ chính là trong bóng đêm chậm rãi đi trước đã lâu đâu. Bất quá trên đường nhưng thật ra điểm một ít đèn dầu, nhưng là vẫn là tối tăm không được, cái này làm cho kiểu vi vi đột nhiên phát hiện điện lực sự tất yếu, mặc kệ là ở đâu cái thời đại nguồn năng lượng đều là một loại phi thường tất yếu đồ vật ra có hay không. Bất quá này cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào, Tiêu vi vi tự nhiên là trước đem cái này ý tưởng ném tới sau đầu. Nơi này cũng không tệ lắm Nga. Tiêu vi vi nhìn cái này ước chừng có 10 mét cao không gian, tức khắc cảm thấy thật sự không tồi. Hơn nữa, từ một bên còn khai rất nhiều tiểu thông đạo, làm bên ngoài ánh sáng có thể đánh tiến vào đồng thời. Vũ tuyết lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà chỉ có thể bị cự chi ngoài cửa, cái này làm cho Kiều Vi Vi thấy được thế giới này mọi người tuệ căn. Tuệ căn cái này từ, lại nói tiếp, tuy rằng là tôn giáo một cái từ, nhưng là kỳ thật trên nhiều khía cạnh đều là có thể dùng. Thì như hiện tại, Kiều Vi Vi nói đại gia có tuệ căn, cũng không phải thích hợp cùng nàng học tập cái gì đại thần côn thuật, mà là bọn họ hiểu được sáng tạo. Sáng tạo cái này từ, Là cái phi thường tốt đẹp từ ngữ, nó có thể làm thế giới này càng thêm tốt đẹp, cũng có thể làm một chủng tộc càng thêm phát đạt. Tiêu vi vi thực vừa lòng. Cái này không gian cũng không tối tăm, ngược lại có như vậy một chút sáng ngời cảm giác. Tiêu vi vi nghĩ nghĩ, nói, có thể ở bên mặt trực tiếp khai cái cửa sổ ở mái nhà, sau đó cùng phía dưới cửa động giống nhau, trang thượng có thể phong kín môn. Không có vũ tuyết thời điểm. Trực tiếp đem này đó thông gió sáng ngời cửa sổ ở mái nhà mở ra là được. Tiểu vi vi vẫn là tiến hành rồi một ít kiến nghị. Mặt khác, nơi này nơi sân phân chia cùng chi tiết vấn đề, ta hôm nay trở về thiết kế một chút, sau đó ngươi ngày mai lại đây lấy là được. Ơn, thế nào, nơi này còn có thể đi. Ly giả ánh mắt dị thường sáng ngời, lượng làm kiểu vi vi cảm thấy có điểm chói mắt. Cũng không tệ lắm, mặt khác bốn cái đâu cũng cùng bên này giống nhau sao. Nàng nói gần nói xa. Ly giả cảm nhận được tiểu vi vi ý tưởng, nhưng là hắn lại cái gì cũng chưa nói, mà là cười gật gật đầu, cũng không như vậy hùng hổ doan người. Đúng vậy, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không có gì khác nhau, bên cạnh vị trí, căn cứ ngươi cách nói, là làm thành hình tròn, trung gian cũng đều có thửa trọng cây trụ. Thang lầu cũng là giống nhau. Thiết kế phương diện không có gì sai biệt. Ấn. Chúng ta đây đi kia mấy cái đơn giản nhìn xem đi. tiểu vi vi lôi kéo ly mà tay, liền bắt đầu dọc theo cũng không trên bên xoay tròn thang bắt đầu xuống phía dưới đi đến. Căn cứ tiểu vi vi giả thiết, nơi này cây thang phi thường bằng phẳng, cho nên là rất dài, muốn ở cái này khổng lồ sơn bụng bên trong xoay tròn gần một phần tư chu, mới có thể đi đến hai tầng trên mặt đất đi, hơn nữa thủ biên còn có lan can tiến hành bảo hộ. Tóm lại, nàng là đối này đó phi thường vừa lòng. Đi mặt khác bốn cái đảo giống sơn bụng bên trong nhìn nhìn, quả nhiên như ly giả theo như lời giống nhau, đại đồng tiểu dị. Vì thế tiểu vi vi thực vừa lòng đi trở về, trên đường còn không quên kích thích một chút mượt mà rất nhiều tiểu hắc nhất định phải giảm béo. Ly giả nhìn tiểu vi vi mang theo ly mạc cùng nhau rời đi bộ dáng, xoay người, không chút nào lưu luyến đi trở về. Hắn minh bạch, chính mình cùng người kia, đời này phỏng trừng đều không thể, cho nên nói, chi bằng hảo hảo. Vì chính mình bộ lạc càng thêm tốt đẹp, cũng vì ta người kia càng thêm vui vẻ, nỗ lực nỗ lực, có lẽ chính mình liền sẽ không như vậy tiếc đối. Không thể không nói, đây là cái điển hình nam số 2 ví dụ, hắn ai nữ vai chính, hắn các loại nữ ít, hắn bồi nàng, hắn bị cự tuyệt, hắn vì nàng vui vẻ mà nỗ lực. Đương nhiên, chỉ đùa một chút mà thôi, bởi vì kiểu vi vi hòa ly mạc, cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng nam nữ chân heo, vai chính. tỷ như ly mạc, Cái gì lánh não cuồng bá tún linh tinh, trừ bỏ cái thứ nhất tự ở ngoài, cùng hắn quả thực không có một mao tiền quan hệ. Ngẫm lại xem, cái này băng sơn diện than mị thiếu niên, kỳ thật là cái nhiệt tâm gia hỏa, hơn nữa lực lượng cường đại, cũng đủ đáy kiểu vi vi. Tóm lại, nếu ngươi đem áng văn chương này trở thành làng nôn tình tiểu thuyết tới xem, như vậy ngươi liền mởi phần sai. Quyển sách này chủ điều, cũng không phải cái gì quấn quyết si mê tình yêu. Triển miên lâm ly tình tay ba linh tinh, mà là xã hội chủ nghĩa đại phát triển. Khu khu, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Không sai, chính là như vậy, cho nên, tiểu vi vi chủ yếu công tác, là muốn cho thế giới này phát triển càng thêm tốt đẹp, mà cũng không phải tới tìm kiếm chính mình tình yêu. Phần 124 Đương nhiên, kỳ thật tiểu mội chỉ đã thuận tiện đem tình yêu gì đó thu vào trong túi có hay không. A Mạc Ngươi nói, nơi đó, chúng ta thành lập thành đại gia công viên trò chơi thế nào? Tiêu vi vi ở trên đường trở về, dựa vào ly mạc trên người, thanh âm mềm mềm mại mại bắt đầu hảo tưởng lên. Công viên trò chơi. Ly mạc tự hỏi một lát, phát hiện chính mình trong đầu đích xác không có loại đồ vật này tồn tại, vì thế lập tức hỏi, đó là cái gì? Tiêu vi vi sững sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây, thế giới này là cái cái gì đều không có chỗ trong thế giới? Không chỉ là văn hóa cùng văn minh phương diện, ngay cả thể chế, giải trí, cùng với tư duy từ từ rất nhiều đồ vở, đều là chỗ trống. Vì thế nàng si một tiếng bật cười, nhấp miệng nói, công viên trò chơi A, chính là làm đại gia chơi vui vẻ địa phương. Mặc kệ là nam hay nữ, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử, đều có thể ở bên trong chơi phi thường vui vẻ Nga. Tiêu vi vi thanh âm kiểu tiếu, vì thế ly mạc theo bản năng rỗi tay sờ sờ kiểu vi vi đầu. Thuận thuận nàng tóc, cười nói, hảo a nếu có thể làm đại gia vui vẻ, vì cái gì không làm đâu. Vì thế tiểu vi vi vừa lòng, sau đó dựa vào ly mạc trên người, bắt đầu ngủ gật Tiểu hắc đã sớm cảnh rất có ánh mắt bắt đầu giảm tốc độ, cho nên tiểu vi vi có thể phi thường thoải mái dựa vào ly mạc trên người, mà cũng không sẽ có bất luận cái gì sóc nảy linh tinh. Về sau sẽ không lại có cái gì sĩ nông công thương phẩm cấp phân loại. Ở Li Mặc cho rằng Tiểu Vi Vi muốn ngủ rồi thời điểm. Tiểu Vi Vi trong miệng đột nhiên lẩm bẩm như vậy một câu. Li Mạc không có nghe rõ Tiểu Vi Vi rốt cuộc đang nói chút cái gì, liền hỏi: người nói cái gì? Ta không nghe rõ nga. Tiểu Vi Vi ý thức được chính mình giống như nói sai lời nói, chính là lại không có ngượng ngùng, mà là nhấp miệng cười nói: ta suy nghĩ, ta phải cấp các ngành sản xuất đều chế định một cấp bậc tiêu chuẩn a. Tỷ như công nghiệp phương diện thợ thủ công đến có bất đồng cấp bậc đi. Cao cấp thợ thủ công, luôn là muốn so cấp thấp kỹ thuật muốn hảo, kinh nghiệm cũng muốn đủ a. Ly Mạc nghĩ nghĩ, cái này có thể có, vì thế gật gật đầu nói, không sai, bất quá chuyện này vẫn là ngươi tới làm sao. Ngươi hiện tại mang thai vất vả như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giao cho người khác đi làm, đừng như vậy nỗ lực làm. Cảm giác được Ly Mạc khẽ vướt chính mình cái bụng, tiểu vi vi chịu không nổi ngỡ trốn rồi hay hạ. Cười khe hai tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng thanh nhàn à, chính là mấy thứ này không có người khác sẽ, chỉ có thể ta chính mình một chút một chút tới à, không có biện pháp. Nói, còn vặn eo xoay người, hướng tới ly mạc nơi đó buông tay, làm ra một bộ ta thực bất đắc dĩ biểu tình ra tới, làm ly mạc rất là bất đắc dĩ đem nàng thân mình ngay ngắn lại đây, sau đó bàn tay to áp thượng Tiểu vi vi đầu, mặc kệ khi nào, đều đừng quên. Ngươi hiện tại trong bụng còn có hai chỉ tiểu gia hòa đâu, đừng như vậy nghịch ngợm a. Một không cẩn thận lại nên chịu tội. Kiều Vi Vi thẻ lưỡi, nghịch ngợm cười cười, ngoài miệng lại là ngoan ngoãn đáp ứng, "Rồi, biết rồi, ta có thể cho so ngươi chú ý nhiều." Rốt cuộc chịu tội là ta chính mình ai? Ly Mạc cũng biết cái này, cho nên bất đắc dĩ nhìn Kiều Vi Vi đồng hài bằng mặt không bằng lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ta đây trở về lúc sau. Liên bắt đầu cấp các ngành các nghề định ra tiêu chuẩn đi. Nô, no, ta đánh giá, mỗi cái ngành sản xuất đều đến có kỹ thuật hàm cùng hành chính hàm hai loại mới có thể. Kỹ thuật hàm, chính là kỹ thuật phương diện danh hiệu, mà đi chính hàm, chính là đối loại này ngành nghề quản lý cùng phối hợp nhân viên. Bọn họ kỹ thuật khả năng không phải tốt nhất, nhưng là bọn họ có thể đem cái này ngành sản xuất một chút sự tình an bài thỏa đáng gọn gàng ngăn nắp, kia cũng là bọn họ năng lực A. Ly mạc nghĩ nghĩ Thật đúng là, vì thế cười nói, kia mấy cái ngành sản xuất liên hợp đâu. Tỷ như thương nhân, thương nhân không phải cùng sở hữu công nghiệp bên kia đều có liên quan sao. Bao gồm ý kỳ học. Tiểu vi vi cười gật đầu, nói, không sai, luôn là có một ít đặc thù sao. Thương nhân chính là cái đặc thù ngành sản xuất, cho nên cái này ngành sản xuất không có gì tinh tế mà ngành phái có tiêu, chỉ xem năng lực cá nhân làm Ly mạc gật đầu, đúng vậy dù sao cũng là không giống nhau. Các loại công nghiệp cùng y gì học gì đó, định cái cấp bậc tương đối dễ dàng, nhưng là thương nhân nói, vẫn là không cần lộng tương đối hảo. Tiểu vi vi vui vẻ vô tay, thật không hổ là ta coi trọng người, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Vì thế bởi vì vừa rồi ly mạc răn dạy mà không dám lại xoay người tiểu vi vi, bỏ lỡ ly mạc bởi vì nghe được tiểu vi vi khích lệ mà hơi hơi hồng nhuận gương mặt. Đó là như thế nào một loại kinh tâm động phách mỹ lệ a. Kia chuyện này ta một lát liền bắt đầu lộng. Tiểu vi Vi một bên đem sự tình âm thầm ném cho tiểu hồ điệp, hạ lớn mệnh lệnh, bên kia lại hòa Li Mạc cùng nhau cười tủm tỉm về tới nhà mình đi. Vừa đến địa phương, tiểu Hắc liền gấp không chờ nổi kéo lên lĩnh chủ cùng nhau, đến rừng cây đi rèn luyện thân thể đi. Đối với để ý chính mình nhắc nhở giống cái động vận, lĩnh chủ là nửa điểm biện pháp đều không có. Hơn nữa hắn gần nhất cũng phát hiện, chính mình hình thể giống như có điểm quá mức phát hỏa, vì thế đành phải ngoan ngoãn mà đi theo tiểu hắc cùng nhau đi ra ngoài. Trước 214 cấp bậc giả thiết 2. Mỗi cái ngành nghề, đều có chính mình thợ thủ công cấp bậc. Tiểu vi vi lại như thế này tưởng, cũng như vậy chấp hành. Đương nhiên, cấp bậc giả thiết giả, kỳ thật là tiểu hồ điệp. Tiểu vi vi nhưng thật ra cũng có thể làm chuyện này, nhưng là kỳ thật vẫn là không có tiểu hồ điệp càng thêm thích hợp. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, tiểu hô điệp làm trí não sẽ không bởi vì cá nhân tư tưởng nguyên nhân mà xuất hiện nào đó thiên hướng, cũng sẽ không bởi vì ký ức không đầy đủ hoặc là lập tức không có nhớ tới từ từ đột phát tình huống mà xuất hiện điều kiện thiếu hụt từ từ. Hơn nữa trên địa cầu Hoa quốc kỳ thật là có cùng loại thợ thủ công cấp bậc mà tiểu hô điệp phải làm, kỳ thật cũng chính là đem cái này mở rộng mở ra, mỗi cái phát triển khi đoạn, mỗi cái thời không mỗi cái địa phương yêu cầu đồ vật đều luôn là không giống nhau, cho nên tiểu hồ điệp quyết đoán ở cơm chiều thời điểm đem sơ thảo sửa sang lại ra tới, hơn nữa ở sau khi ăn xong giao cho tiểu vi vi làm nàng tiến hành thẩm tra cùng bổ lậu. Tiêu nguy chỉ rất là tin tưởng tiểu hồ điệp, vì thế liền nhìn nhìn này đó thợ thủ công cấp bậc giả thiết kỹ thuật đều là đại đồng tiểu dị kỹ thuật hàm phương diện một cái là tay nghề tốt xấu cũng chính là kỹ thuật chính tự, mà một cái khác còn lại là kỹ thuật sáng tạo cùng phát minh từ từ mà lúc ban đầu kỳ thật chủ yếu chính là dựa kỹ thuật tiến bộ mỗi một môn tay nghề kỹ thuật cấp bậc giám định đều là có phi thường hoàn thiện thăng cấp tiêu chuẩn tỷ như nghề mộc học trò thăng cấp tiểu cấp liền yêu cầu có thể đem nào đó sơ cấp một cụ làm ra một cái bộ dáng mà chủng loại còn lại là yêu cầu năm loại trở lên đương nhiên cụ thể bộ dáng gì kỳ thật là càng thêm khắc nghiệt học đồ chính là còn ở học tập đồ đệ, không thể trở thành nghệ mục, chỉ có thể gọi là mục nghệ học đồ. Tiêu vi vi đối cái này vẫn là thực để bụng, dù sao cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Mà đi chính hàm loại đồ vật này, kỳ thật càng thêm đơn giản, chính là hợp xưởng quản lý gì đó, hơn nữa có một chút nhất định phải nói, chính là mặc kệ hành trình cái gì cấp bậc, người này đều cần thiết là kỹ thuật ngành nghề, hiểu biết loại này kỹ thuật. Tỷ như, làm nghề ngội xưởng quản lý giả, Tự thân ít nhất muốn minh bạch làm nghề ngội các loại yêu cầu cùng các loại yêu khuyết, thậm chí còn phải chính mình tự thể nghiệm sẽ làm nghề ngội, mới có thể tham dự hành chính hàm khảo hạch. Kỳ thật tiểu vi vi thiết trí loại này danh hiệu ra tới, trừ bỏ là muốn một ít nơi tay nghệ thượng đã không có trông cậy vào, lại càng am hiểu quản lý người một ít hy vọng ở ngoài, còn có chính là về bị thương, hoặc là thượng tuổi gì đó, không có năng lực lại tiến hành công tác tay nghề người, một cái tiếp tục tiếp xúc đem chính mình trước nghiệp phát dương quang đại vị trí. Đây cũng là kiểu vi vi tư tâm. Ngẫm lại xem, nếu mỗi cái nhà xưởng xưởng trưởng, trợ lý gì đó đều là về hưu lão công nhân, lâu như vậy sẽ không phát sinh cái gì người ngoài nghề lãnh đạo trong nghề mà dẫn tới tay nghề xuống dốc tình huống đã xảy ra. Loại chuyện này ở trên địa cầu thật sự là quá nhiều, nhiều làm làm một cái kỹ thuật nhân viên kiểu vi vi đều đau lòng. Cho nên nàng không hy vọng loại chuyện này xuất hiện ở thế giới này, nàng hy vọng chính mình có thể từ lúc bắt đầu, liền từ các phương diện làm thế giới này phát triển sẽ không thay đổi dị dạng, mà là khỏe mạnh xài bước đi phía trước đi. Nhìn nhìn này đó ngành nghề cấp bậc phân loại, tiểu vi vi còn xem như vừa lòng, vì thế cười nói, xem ra tiểu hồ điệp rốt cuộc là ta tốt nhất giúp đỡ a. Bất quá trong chốc lát còn phải đem này đó sao chép xuống dưới, thật là thực khó chịu a. Tiêu mội chỉ một bên đem bên cạnh tiểu sọt che bên trong phóng một loại thật dày rắn chắc trang giấy lấy ra tới một tiểu sấp, sau đó liền dùng trong tay bút than bắt đầu viết lên. Nàng viết chính là chữ phồn thể, xinh đẹp chữ phồn thể. Kỳ thật, ở dạy học thời điểm, Tiểu Vi Vi Tư Tâm mang lên hai loại tự thể, một loại là chữ phồn thể, một loại khác là chữ giản thể. Chữ giản thể là vì hiếu học, xóa nạn mù chữ gì đó, đến nỗi chữ phồn thể, đó là văn hóa đương nhiên kỳ thật tiểu muội chỉ không ngừng chuẩn bị này hai loại tự ở tiến giai một ít giáo tài bên trong tự nhiên vẫn là có kim văn trên thể chờ tự thể rốt cuộc này đó đều là trung hoa văn minh của quý tiểu vi vi nhưng luyến tiếp từ bỏ a tất cả mọi người biết triện thể thật xinh đẹp xinh đẹp thật giống như tranh giống nhau mỗi một cái triện thể đều có thể xưng là một bức họa đây là văn minh tiểu vi vi viết chữ phồn thể không nói còn mặt khác dùng triện thể sao chép một phần ra tới. Đương nhiên, bởi vì sắc trời đã tối, tiểu muội chỉ là liền đèn dầu viết. Hơn nữa viết xong thời điểm, đã là hơn 2 giờ lúc sau, rất chậm rất chậm, này cũng thuyết minh, mấy thứ này rất dài rất dài. Chẳng những mỗi cái ngành sản xuất đều có, lại còn có có kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu, phụ lục từ từ, thật là liền tính là không hiểu này đó người tiến hành khảo hạch cũng có thể minh bạch cái này, khảo hạch người có thể được đến một cái cái dạng gì cấp bậc. Tiêu Vi Vi nghĩ nghĩ, bằng không chính mình lại lộng cái chức nghiệp công hội ra tới. Hào đi, nay chỉ là tiểu thuyết xem nhiều kiểu muội chỉ một chút kỳ ba ý tưởng, nhưng là xuất hiện ở trong đầu lúc sau, lại như thế nào đều vứt đi không được. Nhưng là chuyện này chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ, cho nên kiểu muội chỉ lại ở tiểu hồ điệp ký sự bộ bên trong thật mạnh nhớ thượng như vậy một bút chuẩn bị cho tốt sao. Lý mạc đi tới trước mặt, vuốt tiểu vi vi mềm mại đầu tóc hỏi. Tiểu vi vi mỉm cười ngẩng đầu, thu phục. Ngủ đi, ngày mai đem cái này làm người sao chép đưa cho các bộ lạc cùng sưởng đi là được. Vì thế chuyện này trần ai lạc định. Bất quá ngày hôm sau lại đây lấy mấy thứ này ly giả, nhưng thật ra thực ngạc nhiên, ngươi cả đêm liền tất cả đều làm ra tới. Tiểu vi vi đạm nhiên gật đầu trong miệng lại không ngừng ăn ly mạc cho nàng tẩy hảo dâu tây, đây là gần nhất mới tìm được thứ tốt. ly giả vì thế mặt liền đen, ngươi buổi tối không ngủ được sao? a mạc ngươi cũng không biết đau lòng đau lòng vi vi. nói, còn chuyển qua tới pháo danh bên cạnh vô tội ly mạc đường hải. tiểu vi vi mạc danh nhìn đột nhiên muốn bao nổi thủ lĩnh đại nhân, chạy nhanh đem trong miệng dâu tây nuốt đi xuống, sau đó xua xua tay nói, không có không có, ta ăn cơm liền thu phục. Ly giả lại vẫn là không hài lòng. Chính ngươi cũng quy định công tác chỉ có thể ban ngày tiến hành, về sau buổi tối đừng công tác. Vì thế Kiều Mụi chỉ ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Ly giả lúc này mới từ bỏ tiếp tục dông dài, mà là cầm lấy kiểu Vi Vi đêm qua thức đêm công tác kết quả mang về trong bộ lạc đi. Liên cùng xin hỏi đêm qua nhắc tới giống nhau, thứ này yêu cầu sao chép, sau đó phân phát cho các bộ lạc cùng sử đi. Tin tưởng thứ này vừa ra tới. Sẽ có người bắt đầu thí nghiệm chính mình cấp bậc, bất quá kiểu vi vi nhưng thật ra nói cho ly giả cái kia chức nghiệp công hội thiết tưởng, cho nên cũng làm hắn đem chuyện này cùng nhau thông chi đi xuống, ý tứ là nói cho đại gia, không cần khẩn trương kiểm tra thế nào. Đến lúc đó có thể thống nhất tới. Đương nhiên, trước chính mình trộm thử xem, đến lúc đó minh bạch chính mình đại khái là cái cái gì cấp bậc linh tinh, khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề. Vì thế các loại thợ thủ công cấp bậc cứ như vậy hoàn toàn gõ định hơn nữa ở kế tiếp mấy ngàn năm bên trong vẫn luôn sử dụng chương 215 rốt cuộc kết thúc quân huấn có lẽ có một ngày trên thế giới này chỉ còn lại có ngươi cùng ta chúng ta trừ bỏ lẫn nhau không còn có mặt khác khi đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ tiểu vi vi nằm mơ làm một cái ác mộng nàng mơ thấy trên thế giới này hết thảy đều ở nàng trơ mắt nhìn dưới tình huống Một chút tan vỡ, một chút biến mất, rớt. Sau đó hết thể đều mai một. Nàng căn bản không động đậy, giống như có thứ gì đè nặng nàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này chậm rãi tan vỡ. Một chút một chút, biến mất. Chính là nàng lại liền nhắm mắt lại đều làm không được. Cho dù là một con. Phương xa kia toàn núi lớn, đang ở tới rồi ly giả, hạ vũ, điền tu, điền vũ, thậm chí đại hoàng cùng nho nhỏ hát. Mọi người đều đang liều mạng chiều chính mình chạy tới, cũng không để ý thế nào đều chạy bất quá kia đang ở như tầm ăn lên hết thẻ hát cám. Phần 125 Vô số nguyên chủ dân, chính quỷ dạp xuống tiểu vi vi dưới chân cầu nguyện, cúng bái, hy vọng bọn họ đại tư tế có thể cho bọn hắn sinh hy vọng. Lý Mạc liền đứng ở nàng bên lề, xin nhìn nàng, trên mặt không còn có kia chưa bao giờ động dung băng sơn, ngược lại là tràn đầy sùng ái cùng quyến luyến. Tiểu Vi Vi nỗ lực há to miệng, giống như muốn nói chuyện, nhưng là lại căn bản không thể nhúc nhích. Nàng cấp nước mắt đều mau rơi xuống, lại cũng không có một chút biện pháp. Cuối cùng, hết thở hết thở, đều bị kia bay nhanh khuyết trương vô biên hắc ám cấp nuốt sống, mỗi một chút màu sắc rực rỡ đều ở hắc ám cắn nuốt hạ, biến thành một chút tinh quang phun tán, sau đó biến mất. Tiểu Vi Vi không biết từ đâu tới đây sức lực, trong bóng đêm gần chỉ còn lại có chính mình hòa ly mạc thời điểm. Tránh thoát kia không biết tác bách liều mạng ôm lấy ly mạc thân thể lại nhìn đến ly mạc xoay người nhìn qua trong ánh mắt kia lóa mắt kinh hỉ cùng với không thể tưởng tượng đây là làm sao vậy tiểu vi vi không nhớ rõ bất luận cái gì sự tình thế giới ở nàng trước mắt mai một chính là nàng không thể nhìn chính mình ái nhân biến mất vì thế nàng động chính là ly mạc lại giống như nhận mệnh giống nhau nỗ lực nhìn tiểu vi vi mặt hảo muốn đem nàng hết thảy đều khắc ở trong đầu sau đó Hắc cám đình chỉ khuyết trương. Tiểu vi vi cảm giác được hắc cám đình chỉ khuyết trương, giống như ở sợ hai chính mình bộ dáng, cũng không dám như tầm ăn lên đến trên người mình. Cho nên liên quan ở chính mình trong lòng ngược ly mạng, cũng được cứu trợ. Chính là thế giới này, chỉ còn lại có như vậy nho nhỏ một mảnh, tiểu vi vi thậm chí không dám có bất luận cái gì động tác, bởi vì nói không chừng vừa động, như vậy bên cạnh ngo ngoe rụt dịch hắc cám, liền có khả năng tìm được kia nháy mắt khẽ hở. Sau đó đem trên thế giới này duy nhất dư lại tới, chính mình yêu nhất người này, cũng cùng nhau nuốt hết rớt. Không biết qua bao lâu, tiểu vi vi thậm chí cảm giác chính mình cánh tay đều đã đau nhức nâng không đứng dậy thời điểm. Lý Mạc nhìn tiểu vi vi, lại mỉm cười vươn tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, vi vi, sau này chỉ còn lại có ngươi nói, phải hảo hảo chiếu cố chính mình à. Ở mọi mệnh tiểu vi vi còn không có có thể phản ứng lại đây thời điểm, Lý Mạc lại một cái thấp người. Từ kiểu Vi vi vây quanh trùng chui đi ra ngoài, đầu hướng về phía kia vô tận hắc ám. A mạt, Tiêu Vi vi tê tâm liệt phế kêu to, trên thế giới này chỉ còn lại có nàng chính mình, nàng lại vì cái gì muốn sống sót đâu? Nàng trong bóng đêm, nước mắt không ngừng rơi xuống, ngồi xổm xuống thân mình, ôm chính mình đầu gối, Tiêu Vi vi cảm nhận được cái gì gọi là cô độc. Chẳng lẽ nói, từ địa cầu đi vào thế giới này kia đoạn lữ đồ chung, Chính mình cũng là như vậy cô đơn một người đi trước sao. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới khả năng bị chính mình cả đời đều quên đi rất kia đoạn thời gian. Kỳ thật hác động cũng không phải nháy mắt liền đem tiểu vi vi đưa tới nơi này, nàng còn đang xem tựa ngũ thải bàn lan, kỳ thật chỉ có hác cám cái kia thời gian đường hầm chung, không biết một người lẳng lặng mà ngây người bao lâu. Nàng không có hít thở không thông, cũng không có đói chết, lại cô độc. Vì thế đương nàng từ trong hác động rơi xuống thời điểm. Nàng đại nào mới có thể trực tiếp lựa chọn tính đem kia đoạn cô độc thời gian quên đi rốt, cho rằng chính mình là vừa rồi từ địa cầu xuyên qua lại đây. Cho nên ở nhìn đến ly mạc trong nháy mắt kia, Tiểu Vi Vi mới có thể phát hiện chính mình tâm động. Bởi vì đó là cô độc lâu lắm Tiểu Vi Vi, rốt cuộc nhìn thấy chính mình đồng loại vui sướng, nhìn thấy ánh mặt trời vui vẻ. Tâm động, là không thể tránh khỏi. Tiểu Vi Vi thực mau liền bắt đầu dung nhập thế giới này. Hơn nữa hy vọng đem thế giới của chính mình hết thảy đều đưa tới thế giới này, cũng là hy vọng chính mình về sau sẽ không lại cô đơn. Nàng cho rằng chính mình sẽ vĩnh viễn quên kia đoạn lữ trình, nhưng là lại không nghĩ rằng, bởi vì một cái kỳ dị mộng, nàng lại một lần nữa nghĩ tới kia đoạn bị nàng chủ động quên mất lịch sử. Tiểu Vi Vi mở to mắt thời điểm, cảm giác được chính mình trên mặt tràn đầy nước mắt, nhưng là nàng lại là cười. Nhìn đến trước mặt chính nôn nóng nhìn chính mình li mạc. Tiểu VV tâm tình, lại ngoài dự đoán hảo, sớm a a Mạc. Hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Ly Mạc nhìn Tiểu VV, lo lắng nhíu mày, "VV, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Ngươi hù chết ta làm." Tiểu VV lại cười hì hì đứng dậy, "A Mạc bình tĩnh lại, chỉ là cái ác mộng mà thôi, lại không có gì sự tình. Nhanh lên đi cho ta lộng ăn làm. Ta cùng các bảo bảo đều đói bụng." Vì thế Ly Mạc không thể không đi cấp kiểu vi vi ngồi xong ăn. Nấu cơm thời điểm, lại nghĩ đến vừa rồi nhìn đến, trong lúc ngủ mơ kiểu vi vi kia khóc thút thít ôm chính mình, không cho chính mình rời đi bộ dáng dáng vẻ kia, xem đến Ly Mạc đau lòng đến không được, âm thầm hạ định rồi quyết định, về sau nhất định không thể rời đi vi vi. Hảo, cơm sáng. Ly Mạc đem làm tốt cơm sáng bưng lên cái bàn, lại phát hiện kiểu vi vi hôm nay giống như thực vui sướng bộ dáng Vì thế hắn tò mò hỏi, như thế nào làm ác mộng còn như vậy vui vẻ? Tiểu vi vi hung hăng trừng hắn một cái, cười nói, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Hôm nay chính là đệ nhị giới quân huấn doanh tốt nghiệp nhật tử A. Nghĩ đến những cái đó tiểu gia hỏa nhóm sẽ vì ưu tú học viên mà tranh đấu không tu bộ dáng, ta liền phi thường sung sướng A có hay không? Ly Mạc cũng nghĩ đến cái kia cảnh tượng, vì thế cũng là mỉm cười nói, còn không phải ngươi làm cho. Nói cái gì ưu tú học viên mới có thể làm tiếp theo giới quân huấn doanh huấn luyện viên tiến hành huấn luyện gì đó, những cái đó ra hỏa bị chính mình các giáo quan lan lộn như vậy thảm, thiết kế như vậy nhiều lần phản công kết quả đều bị bắt được sau đó xử phạt, cũng không phải là muốn lại tiếp theo giới trên người vất trở về. Tiểu vi vi hít mắt, cười nói, ta đây chính là vì bọn họ hảo, như vậy bọn họ mới có thể có tiến tới tâm, hơn nữa mới có thể nỗ lực phân đấu, hơn nữa có gấp gáp cảm còn sẽ xuất hiện tốt cạnh tranh ta càng ngày càng cảm thấy ta thứ này nói ra thật sự là thật tốt quá a có hay không Ly mạc vỗ chán vì những cái đó cũng không biết nhà mình đại tư tế gương mặt thật giá hỏa nhóm bi hay không biết nếu bọn họ minh bạch chính mình như vậy khổ bức phấn đấu đều là bởi vì đại tư tế ác thú vị nói có thể hay không xuất hiện thần tượng tan biến tiêu tan nào ảnh tầm đâu kia thật sự là quá thật đáng buồn a tiểu gia hỏa nhóm đương nhiên Kỳ thật Ly Mạc chính mình đối với chuyện này cũng là phi thường thấy vậy vui mừng. "Ân, tốt nghiệp duyệt binh một lát liền bắt đầu rồi, chúng ta ăn cơm qua đi." Ly Mạc ngồi xuống, Bùi kiểu Vi Vi cùng nhau hưởng dụng bữa sáng. Đây là kiểu Vi Vi rốt cuộc nhớ tới chính mình mất đi ký ức lúc sau đệ nhất đốn bữa sáng, nàng lại không có bất luận cái gì không vui. Hiện tại trên thế giới này, nàng có chính mình ái nhân Ly Mạc, có trong bụng long phụ thai, có bằng hữu, có con dân Lại có thể có cái gì không vui đâu. Nàng hẳn là may mắn, chính mình không có bị hác động thời gian đường hầm đưa đến một cái hoang vu trên tinh cầu đi. Không nói cái khác, nếu tầng khí quyển không có dưỡng khí, hoặc là nói trên tinh cầu không có thủy, như vậy chính mình cũng chỉ có thể chờ bỏ ra. Ở như vậy nhiều trên tinh cầu, chính mình trùng hợp đi tới thế giới này, mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là nhân loại, đều cùng chính mình thế giới kia giống nhau như lúc, hơn nữa thực vật cùng hoàn cảnh. Tiểu Vi Vi cảm thấy chính mình thật là quá may mắn. Vì thế đương cưỡi giảm béo thành công Tiểu Hắc đi tới quân huấn doanh chủ tịch trên đài thời điểm, sở hữu học viên đều cảm giác được nhà mình đại tư tế hôm nay giống như thực vui vẻ bộ dáng. Vì thế mọi người đều cảm thấy hôm nay rất có thể sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Sau đó kế tiếp sự tình lại làm tất cả mọi người minh bạch nữ nhân loại đồ vật này thật sự là quá mức với hố cha. Không sai, Tiểu Vi cảm thấy. Chính mình hôm nay tâm tình tốt như vậy, không lăn lộn lăn lộn này đó hoa, quả thực liền thực xin lỗi chính mình buổi sáng ăn cơm. Vì thế kế tiếp, đủ loại kỳ ba huấn luyện gì đó, hết thảy đều xuất hiện ở kiểu muội chỉ hoàn thoát trong miệng. Nhưng là mọi người rồi lại một cái không tự đều không thể nói, rốt cuộc chủ tịch trên đài cái kia lớn bụng nữ nhân, là bọn họ đại tư tế à. Cái gọi là đại tư tế, chính là dùng để sùng bái. Nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào ý tứ. Nói chính là nơi xa cùng bái có thể, nếu là ly đến gần, phát hiện người này bạn trước, kia đã có thể thật sự không có nhiều ít sùng bái y tứ. Tiêu Vi Vi tự nhiên cũng không để bụng cái này, nàng chỉ là cảm thấy hôm nay chính mình thực vui vẻ. Đệ nhị kỳ quân huấn doanh học viên, tổng cộng có 1000 cái. 20 cái huấn luyện viên, mỗi người dẫn dắt một cái 50 người đội ngũ tiến hành huấn luyện, cho nên nói, kỳ thật tương đương là 20 cái đội ngũ. Tiêu Vi Vi đầu tiền Ở duyệt binh lúc sau, tuyển gia nhất đồng kia chi đội ngũ. Đến nỗi như thế nào tuyển, biết cái gì gọi là quân dung sao. Kiều Vi Vi nhìn dẫn theo đi nghiêm từ chính mình trước mặt đi qua đội ngũ nhóm. Kỳ thật đã phi thường chấn động nhân tâm, nhưng là kiều mội chỉ trong lòng, nghĩ đến lại là trên địa cầu Hoa Quốc mỗi năm quốc khánh tiết đại duyệt binh. Kia mới là thật sự đồ sộ. Một cái đội ngũ hình vông, đều có một ngàn hào người không nói, mặc kệ là trang phục vẫn là khí chất. Mặc kệ là động tác vẫn là kỷ luật, kia đều là làm toàn thế giới vì này chú mục thần tồn tại. Như vậy so sánh với, hiện tại trước mặt này đó tiểu gia hỏa nhóm, chính là thật sự không được a. Đương nhiên, tiểu vi vi cũng sẽ không từ hiện tại liền bắt đầu đem bọn người kia cùng quốc khánh đại duyệt binh so sánh với, đó là không khoa học. Nàng chỉ là hy vọng có một ngày, chính mình quân đội, cũng có thể đủ có như vậy quân dung quân kỷ, làm nàng có thể vì này tiêu ngạo, vì này tự hào. Kế tiếp toàn quân đại bị võ kết quả, Tiểu vi vi chỉ là đơn giản mà nhìn một chút, bởi vì này kỳ thật là tuyển ra cuối cùng ưu tú học viên tỷ thí, cho nên mọi người đều phi thường dụng tâm. Trưng 216 nhị đại hộ vệ đội. Đương kết quả ra tới lúc sau, Tiểu vi vi nhìn trước mặt xếp thành chỉnh tề đội ngũ hình vương 1.000 cá nhân, nghĩ lại hơn một tháng trước kia chính mình vừa mới nhìn thấy này đó hoa thời điểm, kia tản mạn bộ dáng nàng liền cảm thấy chính mình làm thật sự là qua đúng. Loạn thế dùng trọng điển, Nga không, là luyến tiếc hải tử bộ không lang. Cũng không đúng, hẳn là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lận ngói, vì cái gì tổng cảm thấy giống như có cái gì kỳ quái sự tình đã xảy ra. Cho nên, ở kiểu vi vi cao áp biến thái chính sách hạ, này đó hoa đều bằng mau tốc độ thành tài. Nay lệnh kiểu vi vi rất là vui mừng đồng thời, phát biểu nàng diễn thuyết, thật cao hứng. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn đến các ngươi viên mãn hoàn thành lần này quân huấn, tất cả mọi người thành công tốt nghiệp, ta thực vui vẻ. Phía trước tuyển ra ưu tú học viên, có lẽ đại gia đã biết, bọn họ sẽ trở thành tiếp theo giới quân huấn doanh huấn luyện viên. Ta ở chỗ này tuyên bố một chút, mỗi một lần quân huấn doanh, nhân số hạn mức cao nhất đều đem định vì một ngàn người, sẽ không lại nhiều. Kế tiếp, các ngươi đại bộ phận người đều sẽ trở lại chính mình bộ lạc. Sau đó vì chính mình người nhà cùng tộc nhân, cầm lấy trong tay vũ khí, dùng từ nơi này học được tri thức, tới bảo vệ các ngươi bộ lạc, hơn nữa làm trong bộ lạc các tộc nhân sinh hoạt càng tốt. Nhưng là ta tưởng nói chính là, lần này quân huấn doanh chung, có một ngàn danh học viên, trong đó một trăm người, sẽ trở thành ta nhị đại hộ vệ đội viên. Đương nhiên, cái này tuyển chọn chỉ do tự nguyện, không có người cưỡng bách các ngươi Cái này con số nếu không đủ, có thể. Nhưng là nếu nhiều, vậy muốn dựa theo quân huấn tốt nghiệp thành tích tới lựa chọn. Đại gia Minh Bạch sao? Minh Bạch, Đại Tư Tế. Mọi người cùng kêu lên hô to. Có lẽ là có huấn luyện viên chuyên môn đề điểm quá bọn người kia, cho nên bọn họ ở thét to thời điểm, quyết đoán đem ngày thường kêu đến huấn luyện viên hai chữ, biến thành Tiểu Vi Vi chuyên trúc Đại Tư Tế ba chữ. Hơn nữa không có bất luận cái gì trệ sát, phi thường thông thuận. Tiểu Vi Vi cười gật đầu, nói. Thức hảo, hiện tại ta tuyên bố, đệ nhị giới quân huấn doanh, đến bây giờ mới thôi, viên mãn kết thúc. Từ hiện tại đến hậu thiên hừng đông một đoạn này thời gian, đều là các ngươi thả lỏng kỳ, ở cái này thời gian đoạn bên trong, mọi người có thể vọng sở dục vị. tỉ như đem đem các ngươi thao luyện dục tử dục tiên các giáo quan trúc say, hoặc là cùng bọn họ hẹn đánh một trận hoặc là ăn một bữa cơm. Lại hoặc là nhìn nhìn lại cái này sinh sống hơn một tháng địa phương. Ở chỗ nào đó là một cái ẩn nấp ký hiệu linh tinh. Đương nhiên, các ngươi làm cái gì, ta đều là sẽ không quản. Hiện tại ta tuyên bố, đội ngũ giải tán. Hậu thiên buổi sáng hừng đông lúc sau, còn muốn tập hợp. Muốn báo danh trở thành ta nhị đại hộ vệ đội viên học viên, đến bên kia ly vũ nơi đó báo danh. Tiểu vi vi vừa dứt lời, liền nghe được một trận tiếng hoan hô, sau đó các giáo quan một đám đều bị chính mình các học viên liên thủ vức tới rồi không trung Tiếp theo toàn thể tránh ra, dư lại bị rơi thất điên bát đảo các giáo quan, một đám bất đắc dĩ nhìn một tổ ong chạy tới báo danh đám ngãi danh, lại là nhìn nho cười. Kỳ thật, ở trong quân đội mặt, vốn là có một cái quy định, đó chính là cho dù ngươi là thượng cấp thượng cấp, ra mệnh lệnh tới bọn lính cũng sẽ không nghe, cái này kêu làm không vượt cấp hành sự. Chính là tiểu VV không giống nhau, từ lúc bắt đầu huấn huấn thời điểm, tiểu VV chính là mọi người trong lòng tối cao lãnh tụ, nói giỡn Nếu là Mao gia ra, ra ở ngươi trước mặt, nói là ngươi làm cái gì, ngươi còn có thể chạy tới thỉnh giáo ngươi thượng cấp. Căn bản không có khả năng A. Phần 126 Đương nhiên, có cái này đãi ngộ, gần chỉ có kiểu mội chỉ một người, những người khác, cho dù là ly mạng, cũng căn bản không được. Ta báo danh ta báo danh. Tất cả mọi người nhằm phía ly vũ, cái này đại tư tế một thế hệ hộ vệ đội đội trưởng. Vì thế Ly Vũ nhìn hướng tới chính mình sông tới một ngàn hào người, ngáy mắt cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đồng địa. Khai cái gì quốc tế vui đùa, bọn người kia cư nhiên đều lại đây, kia chính mình liền tính quang ký lục cũng không biết phải nhớ tới khi nào. Vì thế hắn suốt ruột dưới, hô lớn, đỉnh. Kế hoạch sửa đổi. Không báo danh lại đây đăng ký hạ. Tất cả mọi người trực tiếp lui về phía sau ba bước, rời xa Ly Vũ nơi kia cái bàn nhỏ. Tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có không báo danh ý tứ lúc sau, đều là vui vẻ nở nụ cười. Li Vũ cũng bất đắc dĩ vô chán, sau đó nhìn về phía Kiều Vi Vi, nói, đại tư thế, tất cả mọi người muốn báo danh, kia ngài nói có cái gì sảng chọn điều kiện đi. Kiều Vi Vi nhưng thật ra không nghĩ tới bọn người kia còn rất ủng hộ chính mình, vì thế nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta nói điều kiện, không phù hợp, trực tiếp liền cho ta rời khỏi. Tất cả mọi người mắt trông mong nhìn kiểu vi vi, chờ nàng nói điều kiện ra lò, vì thế kiểu vi vi thanh thanh giọng nói, bắt đầu nói, điều thứ nhất, trong nhà con trai độc nhất, tự động rời khỏi. Kiểu vi vi lời này vừa nói ra, có một phần ba tả hữu học viên đều không tình nguyện, dây dưa dây cả rời đi cái kia đội ngũ, lưu luyến mỗi bước đi dùng để miêu tả bọn họ kia đều không quá, bọn họ thực không được chính mình chân dính trên mặt đất căn bản không động đậy mới hảo đâu. Tiểu Vi Vi gật đầu, đệ nhị điều, trong nhà cha mẹ tuổi đại yêu cầu phụng dưỡng, tự động rời khỏi. Lần này, dư lại 600 nhiều người bên trong, lại rời khỏi đại khái một phần ba. Dư lại hơn 400, cũng đơn giản nhiều. Ơn, cũng không tệ lắm, đệ tam điều, trong nhà có ấu tử, cũng tự động rời khỏi đi. Bởi vậy, lại thưa thất rời khỏi 100 nhiều hào người. Tiểu Vi Vi tiếp tục nói, Ơn, đệ tứ điều liền không có. Bất quá kế tiếp sàng chọn, vẫn là có quy tắc. Tiểu Vũ, ngươi đem dư lại người đăng ký một chút, sau đó trở về dựa theo ta phía trước cùng ngươi nói phương pháp sàng chọn hạ. Dư lại, chọn ưu tú trung tuyển A. Vì thế Ly Vũ cười ứng. Này dư lại 200 nhiều, chính mình mặc kệ là cấp bậc vẫn là sàng chọn, đều đơn giản nhiều. Hơn nữa đến lúc đó tiến hành sàng chọn thời điểm, khẳng định có quân sự tố chất khảo hạch còn có vũ lực giá trị khảo hạch. Đến lúc đó ngược một chút, hữu ích thể sắc và tinh thần A có hay không? Đúng rồi. Tiêu vi vi đột nhiên nghĩ tới sự tình gì, sau đó cười nói, gia nhập Sơn Quốc hộ vệ đội nói, liền không thể lại làm tiếp theo giới quân huấn doanh huấn luyện viên. Hiện tại tưởng rời khỏi còn không muốn Nga. Tiêu mội chỉ vẫn là như vậy nghịch ngợm, nhưng lại nhưng không ai tính toán trực tiếp rời khỏi, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một cái phi thường tốt cơ hội có thể bảo hộ bọn họ sở sùng bái đại tư tế. kia hôm nay liền đến đây thôi, sang chọn quá trình cùng kết quả, các ngươi những người này chính mình nhớ thương điểm, đến lúc đó cũng sẽ có người tới thông chi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, bị các ngươi các giáo quan ngược lâu như vậy, không tính toán làm cho bọn họ cũng tùng tùng gân cốt sao. Hôm nay ngày mai hai ngày, mặc kệ các ngươi như thế nào nháo, ta đều sẽ không hỏi đến Nga. Vì thế kiều vi vi vừa nói xong, Toàn bộ nơi sân đều an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nhà mình huấn luyện viên, xem sở hữu huấn luyện viên đều sau lưng rét run. Trưng 217 đặt tên. Không nói đến hai ngày này qua đi lúc sau, 20 cái huấn luyện viên một đám đều đỉnh gấu trúc mắt một lần nữa xuất hiện ở đại gia trong tâm mắt, ở cuối cùng cáo biệt cơm trưa thời điểm, tiểu vi vi là tự mình ra trợ. Đương nhiên, này cũng không phải nói. Mỗi một đạo đồ ăn đều là kiểu vi vi chính mình động thủ làm, rốt cuộc một ngàn nhiều người đâu, kiểu vi vi mệnh chết cũng chỉ không được a. Nàng sợ làm, chính là đem chuẩn bị ở trù nghệ phương diện phát triển một ít người tổ chức lên, hơn nữa chỉ đạo bọn họ nấu nướng. Đương nhiên, cho dù chỉ là loại trình độ này tham dự, cũng làm tất cả mọi người rơi lệ đầy mặt. Vui buồn cái gì vậy, bọn họ mỗi lần từ sơn cốc phụ cận đi ngang qua thời điểm, nghe kia gập vào trước mặt mùi hương. Liền một đám đều nước miếng chảy dòng căn bản không có cứu, lần này tuy rằng không phải đại tư tế thân thủ xuống bếp, chính là gia vị gì đó đều là đại tư tế xuất phẩm không nói. Tất cả mọi người còn ở tiểu vi vi tuần tra hạ tiến hành nấu nướng, kết quả tự nhiên là phi thường đồng. Cho nên này đó hán tử nhóm một đám đều là ăn hoan thoát muốn mệnh. So ngày thường lượng cơm ăn đều còn lớn rất nhiều, đương nhiên, này không phải không có đại giới. Đại giới rất đơn giản ở kiều ngồi chỉ tuyên bố bọn họ hướng đi lúc sau, bọn người kia lại một đám đỉnh bụng to, an vẹt chính mình trên chỗ ngồi, căn bản khởi không tới. đây là mỹ vị đến căn bản dừng không được tới tiết tấu a có hay không? Tiểu Vi Vi lần này chính là suất huyết nhiều, không nói chuyên môn làm thịt mười đầu vừa mới nuôi lớn tiểu trừ, làm giết heo cơm, phải biết rằng vừa mới nấu chín đại khối thịt heo, xứng với háo du linh tinh đổ vỡ, cắt thành tiểu khối, bỏ vào trong miệng. Em mà tiếp kêu, kêu một cái mỹ vị A, cấp cái thần tiên đều không đổi A có hay không. Sau đó mà khác, cái gì thịt kho tàu lạc, bạch trước thịt lạc, thịt khô lạc, bún thịt lạc, thịt kho tàu xương sờ lạc, hâm lại thịt lạc, tóm lại các loại ăn thịt, trung gian còn điểm suyết nước cờ loại mặt khác nhan sắc rau dưa, tỉ như xanh tươi xanh biết rau xanh, hồng diễm diễm cà chua từ từ, lệnh tất cả mọi người ăn uống mở rộng ra. Kiều mội chỉ đối với Mỹ thực chấp nghiệm đó là tương đương cường hãn, cho nên ngạnh sinh sinh ở mấy tháng thời gian, ở cái này cái gì đều không có thời đại, làm ra một bộ có thể cho chính mình ăn thực vui vẻ đồ vật. Này quả thực chính là thần tích. Hoàn toàn không thể tưởng tượng sự tình. Có đôi khi ngẫm lại xem, nếu kiều mội chỉ lực chú ý không như vậy tập trung ở ăn phương diện nói, nói không chừng thế giới này cũng đã cất bước đi xa hơn cũng không nhất định. Đương nhiên, Này đó đều chỉ là nếu mà trên thế giới duy nhất không có, chính là nếu ức. vi, bọn người kiếp như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Ly Mạc nhìn một đám tùy tùy tiện tiện quán thành một tảng lớn ra hỏa nhóm, như mày. Kiều vi vi cười cười, lại là không có đồng ý Ly Mạc cách nói. a mạc, bọn người kia, chính là cái gọi là binh lính càng quái. Bọn người kia, ngày thường một đám lười nhác muốn mệnh, nhưng là thật muốn dùng được đến thời điểm, lại là một đám đều là liều mạng. Bất quả nói thật, tiểu muội chỉ thật đúng là không nghĩ tới, đệ nhị kỳ quân huấn doanh, cư nhiên cũng đã xuất hiện binh lính càn quay cái này thần kỳ đồ vật. Xem ra, mặc kệ ở thế giới nào, loại này sinh vật đều là phi thường có thị trường A. ngẫm lại xem, cũng thật là như vậy, khẩn trương mà cao cường độ huấn luyện xuống dưới, này đó trai trai tiểu tử, một đám đều cần thiết làm chính mình thả lòng, nghị cách muốn từ này đó áp lực gáp bách ra đời trường. Như vậy nhất định phải làm chính mình có thể đối kháng loại này áp lực. Vì thế, ngày thường các loại phóng túng cũng liền đúng thời cơ mà sinh. Tiêu Vi Vi đối cái này nhưng thật ra tương đối xem đến khai, rốt cuộc ở trên địa cầu, nàng thấy quá nhiều binh lính càng quái. Bọn người kia, ngày thường một đám thoạt nhìn không phục quản giáo, còn các loại gây chuyện không nói, thường xuyên còn thường thường khiến cho thượng cấp một đám đau đầu đến muốn chết, nhưng là ở tổ quốc yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ lại một đám Đều lấy thượng chính mình vũ khí, tuyệt đối không có nửa cái không tự. Đây là một loại cỡ nào lệnh người dối dám đổ vào ta. Vì thế quân khu thủ lĩnh nhóm, biết rõ bọn người kia một đám đều là lưu manh, lại một chút biện pháp đều không có, có thể nói là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, ngác không, là lại hái lại hận. Nhưng là, cũng chưa từng có cái nào quân khu thủ lĩnh, nói nhà của chúng ta binh lính cản quậy quá nhiều, các ngươi nhà ai muốn, ta phân cho các ngươi một chút. Bọn người kia, kỳ thật mới là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, không có người bỏ được đem này đó bảo bối cục cưng chấp tay tặng người, chỉ có thể ngoan ngoãn mà giúp này đó gây hỏa nhất lưu ra hỏa chối ít. Tiêu vi vi suy nghĩ nháy mắt chẳng biến, lại là đạng nghĩ tới chính mình đã từng cái kia giã ngoại sinh tồn huấn luyện viên. Gia hỏa kia, cho dù là tiếp nhiệm vụ phái tới giáo chính mình này một đám nhà khoa học tiến hành các loại giã ngoại sinh tồn cùng đặc thù tình huống huấn luyện, chính là lại ác thú vị nhất định phải đem chính mình này một đám các tiểu cô nương khi dễ nước mắt lưng chồng mới có thể. Tuy rằng kiểu vi vi cũng minh bạch, loại này huấn luyện hiệu quả kỳ thật thực hảo, lại vẫn là đối gia hỏa kia nghiến răng nghiến lợi, đảo không phải nói tiểu muội chỉ chính mình chịu không nổi, là một cái chung ý để đại gia, tiểu muội chỉ chưa bao giờ lo lắng cho mình thể lực gì đó, mà là bởi vì cùng nàng một cái lều trại tiểu cô nương, là cái thích khóc nhẹ gia hỏa. Nhưng là nếu không phải cái kia lưu manh huấn luyện viên, tiểu cô nương cũng sẽ không cả ngày khóc ga khóc cái không để yên, cái này làm cho bị sảo đến kiểu muội chỉ rất là bực bội, cho nên ở huấn luyện sau khi chấm dứt, rất là lén lút cấp cái kia huấn luyện viên thượng chút mắt dược. Lại nói tiếp cũng đơn giản, kỳ thật chính là dùng một ít vô sắc vô vị thuốc bột, dính ở người nọ trên người, loại này thuốc bột tên đã kêu làm vô địch ngứa phấn. Không sai. Nghe tên là có thể minh bạch đây là thứ gì. Thếch ra lúc sau, tiểu mội chỉ nhìn càng lúc càng xa chiếc xe kia thượng huấn luyện viên, đang ở vào đầu bức thai huấn luyện viên, rất là vui vẻ cười, hơn nữa còn cùng cái kia khóc nhẹ mội tử cùng nhau chia sẻ cái này vui vẻ sự tình, càng là làm tiểu cô nương nín khóc mỉm cười. Lại nói tiếp, kỳ thật khi dễ chính mình học viên, cũng là binh lính cản quấy một loại biểu hiện, vì thế tiểu mội chỉ đột nhiên chân tướng. Nguyên lai chính mình làm ly mạc làm những cái đó sự tình, mới là binh lính càn quấy chân chính khởi nguyên A. Bất quá kiểu vi vi mới không để bụng cái này đâu. Hy vọng cùng ngươi nói giống nhau đi. Ly mạc vẫn là tin tưởng kiểu vi vi. Tiếp theo kỳ quân huấn doanh, ngươi liền không cần cùng lần này giống nhau thường thường trộm chạy tới nhìn xem có thể hay không ra vấn đề. Ngẫu nhiên tới một chút thì tốt rồi, không cần như vậy quan tâm lạc. Nơi này lưu trình. Đều đã thành công hình thành. Tiêu vi vi đúng lúc mà tỏ vẻ đối ly mạc bất mãn. Không sai, quân huấn doanh này hơn một tháng thời gian, tuy rằng các học viên rất mệt, chính là ly mạc so với bọn hắn càng mệt. Ngẫm lại xem, một ngày hai ba lần, lén lút chạy đến quân huấn doanh đi xem tình huống. Có đôi khi đêm hôm khuya khoác cũng phải đi, cơ hồ quân huấn doanh mỗi lần đêm tập cùng các học viên phản đêm tập, ly mạc đều là ở đây. Bất quá vẫn luôn nhìn như vậy một cái học kỳ cũng đều không phát hiện cái gì vấn đề, cho nên kiểu muội chỉ nhân cơ hội hướng nam nhân nhà mình làm lũng cầu chú ý. Ly Mạc tự nhiên cũng biết chính mình là quá khẩn trương, vì thế cười tủng tìm đáp ứng rồi kiểu vi vi tiểu làm lũng lại thành công đem bụng to kiểu muội chỉ điện thành một tôn pho tượng, vẫn không núc ních, thạch hóa. Cho dù cùng nhau sinh sống lâu như vậy, tiểu vi vi đối với Ly Mạc Mỹ Nhan vẫn là một chút sức chống cự đều không có, đặc biệt là băng sơn trên mặt ngẫu nhiên thoáng hiện miệng cười quả thực chính là muốn mạng người A có hay không. Ly Mạc mang theo Kiều Vi Vy rời đi, sở hữu học viên cũng đều bị tới nơi này các bộ lạc tủ trưởng mang theo trở về. Lưu lại, trừ bỏ đang ở rửa sạch hiện trường đầu bếp nhóm, chính là dư lại tới, Kiều Vi Vi lưu lại nhị đại hộ vệ đội viên nhóm. Tiêu Mội chỉ tư cho rằng chính mình hộ vệ đội viên rõ ràng đủ dùng, chính là sở hữu bên người người cộng đồng phát huy, yêu cầu Kiều Mội chỉ nhất định phải khuyết trương hộ vệ đội, Hơn nữa định ra ít nhất 100 người nhạc dạo lúc sau, tiêu mội chỉ mới không thể không thỏa hiệp. Đương nhiên, tiếp theo kỳ quân huấn doanh, tự nhiên là không cần lại chọn người. tiêu mội chỉ chính mình là như vậy tưởng, nhưng là trên thực tế đến lúc đó sẽ xuất hiện sự tình gì, liền không phải hiện tại tiểu vi vi có khả năng nghĩ đến. A mạc, ngươi nói trong bụng hai cái tiểu gia hỏa khi nào sẽ sinh ra. Tiểu vi vi nằm ở đại thụ phía dưới trên ghế nằm mặt, khiếp mắt. Cảm thụ được từ lá cây khoảng cách bên trong lẩu xuống dưới điểm điểm ánh mặt trời, không chút để ý hỏi bên cạnh đang ở cho nàng lột vỏ quýt li mạc. li mạc nghe vậy, nhìn nhìn kiểu vi vi đang ở không vội không chậm vướt ve chính mình một mình tay nhỏ, khỏe miệng hơi không thể thấy nguéo một cái, nói, ơn, phỏng trừng không đã bao lâu đi. Phỏng trừng mùa đông thời điểm đi. Làm sao vậy, suốt ruột. Kiểu vi vi lắc lắc đầu, cười nói. Ta quyết định hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng bà đỡ. Ly Mạc không biết bà đỡ là có ý tứ gì, đang chuẩn bị hỏi, liền nghe được Tiểu vi vi chủ động giải thích nói, bà đỡ là một cái đặc thù chuyên khoa bác sĩ xưng hô, chính là đỡ đẻ nữ nhân. Mà ta tính toán bồi dưỡng mấy cái bà đỡ ra tới, đến ta muốn sinh thời điểm, tổng không thể chính mình cho chính mình đỡ đẻ đi. Ta phải làm các nàng biết các loại dưới tình huống, nên làm cái gì ứng đối thi thố này đó đều trước giáo đi. Ly Mạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, đích xác hẳn là bắt đầu rồi, mùa đông thời điểm, mọi người đều không có phương tiện ra cửa, ngươi còn có 20 ngày thời gian. Tiểu vi vi híp mắt nhìn lá cây giàn tới xuống loang lổ quan điểm, hơi hơi điều chỉnh một chút chính mình tư thế, làm chính mình càng thêm thoải mái lúc sau, thỏa mãn than thở một ngụm, cười nói, 20 ngày thời gian a, vậy là đủ rồi. Rốt cuộc ta thai vị thực chính sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa, tiểu hồ điệp cũng sẽ hỗ trợ giám sát. Phần 127. Cuối cùng một câu, Kiều Vi Vi thanh âm nói phi thường Tiểu, Lý Mạc cũng không có nghe rõ Kiều Vi Vi đang nói cái gì, nhưng là hắn cũng không coi truy vấn, mà là đem vừa mới lột tốt quả quýt, một mảnh một mảnh đút cho Kiều Vi Vi, nhìn nàng phẫn nộ trên môi hạ khép mở, mê người đến cực điểm. A Mạc, ngươi nói chúng ta cấp hải tử khởi tên là gì hào đâu? không biết là ca ca muội muội vẫn là tỷ tỷ đệ đệ đâu. Nói đến hài tử vấn đề, Chuẩn Mộ Mộ liền có vẻ đặc biệt hưng phấn, đem sở hữu sự tình đều vứt tới rồi một bên. Ly Mạc nghĩ nghĩ, trực tiếp bại lui, cái kia, vi vi, tên sự tình, chính ngươi nhọc lòng một chút thì tốt rồi. Chương 218 tái kiến mắt đào hoa. Quân huấn kết thúc, trừ bỏ nhị đại hộ vệ đội viên bên ngoài quân nhân nhóm, đều bị đá trở về chính mình bộ lạc. Đương nhiên, Tiểu vi vi nhưng thật ra muốn trao đổi đóng dữ gì đó, cũng muốn giao nhau hôn áp. Chính là mặc kệ thế nào, bộ lạc khái niệm, ở thời đại này, thậm chí so về sau quốc gia còn muốn nghiêm trọng, không sai biệt lắm chính là mỗi cái bộ lạc đều là một quốc gia cảm giác. Cho nên nói, Hoa Quốc không có khả năng làm mẹ quốc ở chính mình quốc nội đóng quân, mà Bắc cực tinh cũng không có khả năng làm Hoa Quốc cùng chính mình trao đổi đóng dữ, đem chính mình quốc gia an nguy giao cho quốc gia khác quân đội trên tay. Ai đều là sẽ không vui. Tiêu mội chỉ là không tính toán khai chuyện này nhi, giảng khai, phỏng chừng sẽ có rất rất nhiều không tốt sự tình xuất hiện. Cho dù trên thế giới này người lại như thế nào không tranh danh đoạt lợi, chính là đề cập đến bộ lạc kích lợi, khẳng định có người nguyện ý đứng ra tranh thượng một tranh. Quân nhân nhóm rời đi đã có năm ngày, mấy ngày nay, Tiểu Vi Vi đều ở cẩn thận dẻ dô đến từ chính Điền thị bộ lạc mấy cái phụ nhân, bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên chuyên khoa bác sĩ bà đỡ, các nàng phải làm sự tình, chính là từ tiểu vi vi nơi này đem sinh sản sở gặp gỡ sự tình đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa biết giải quyết như thế nào. Mà thường thấy vấn đề, tỉ như thai vị bất chính, hoặc là thai phụ không có sức lực gì đó, càng là đến trực tiếp biến thành bản năng mới có thể. Phía trước tiểu vi vi liền nói quá, thời đại này người đầu óc phi thường thông minh, sau lại thế giới có người nói chính mình cái này chủng tộc thân thể thoái hóa. Là bởi vì đầu tiến hóa, nhưng là kiểu vi vi lại trước nay cũng không dám gật bừa. Ngẫm lại xem, nguyên trụ dân nhóm, cùng địa cầu viễn cổ thời kỳ không có gì khác nhau, nhân ra thân thể cùng đầu gốc đều như vậy cứng hãn, căn bản là không giống như là nào đó rõ ràng chính mình lười đến rèn luyện người cái loại này thuyết tiến hóa cách nói. A mà, ngươi nói, trên thế giới này trừ bỏ chúng ta chín bộ lạc ở ngoài, đại khái còn có thể có bao nhiêu. Tiều Vi Vi đột nhiên nghĩ tới một việc, vì thế tò mò hỏi Ly Mạc nói. Ly Mạc không cần nghĩ ngợi phải trả lời ra tới, một cái siêu cấp bộ lạc, chính là hạ thị bộ lạc, phía dưới có 10 cái đại hình bộ lạc, bao gồm ly thị Điền thị phương thị cùng thích thị đều là đại hình bộ lạc, tiếp theo phía dưới còn có 20 trong đó loại nhỏ bộ lạc, mặt khác loại nhỏ nhân loại nơi tụ cư kia số lượng liền không rõ ràng lắm. Tiều Vi Vi híp mắt tính kế, no, chính là nói. Kỳ thật trên thế giới này tổng cộng có 31 cái bộ lạc đúng không?" Lý Mạc gật đầu nói, "Đúng vậy, ít nhất hiện tại là cái dạng này." "Bất quá ta tưởng, bộ lạc cấp bậc định nghĩa, lập tức liền phải sửa đổi, rốt cuộc ngươi đã đến rồi lúc sau, sở hữu bộ lạc đều tiến vào đại phát triển, hiện tại chúng ta bộ lạc, trừ bỏ nhân số ở ngoài, những mặt khác căn bản không thua gì trước kia duy nhất siêu cấp bộ lạc Hạ Thị bộ lạc a." Tiêu Vi Vi gật đầu nói, "Cũng là ha." Cái này quy định cũng đến bắt kịp thời đại A, bằng không quá mấy ngày, sở hữu bộ lạc đều biến thành đại hình bộ lạc cùng siêu cấp bộ lạc, kia mặt trên tiến bộ liền không đến nhìn. Cái này không quan hệ, sẽ lại phân. Ly Mạc dùng chính mình ngón tay lương lược, nhẹ nhàng mà theo tiểu vi vi mềm mại mà đen nhánh tóc đẹp. tiểu vi vi ở hòa ly chớ nói nói mấy câu lúc sau, liền chắc chắc muốn ngủ qua đi, lại bị một trận lung tung rối loạn thanh âm đánh thức, nô, no, A Mạc. Đã xảy ra sự tình gì? Lý Mạc cũng đã sớm nghe được bên kia động tĩnh, xem vốn dĩ sắp ngủ kiểu vi vi bị đánh thức, vì thế cũng không nói cái gì nữa, mà là trực tiếp xoay người đến bên kia đi nhìn, rốt cuộc là sự tình gì. Không biết kiểu vi vi ngủ mới là quan trọng nhất sao? Bên kia, đại tư tế hộ vệ đội một thế hệ đội trưởng Ly Vũ đang ở câu mày cùng trước mặt người giải thích cái gì, lại đối trước mặt mọi người ồn ào rất là bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, Đã xảy ra sự tình gì? Ly Mạc đi tới, liền cau mày hỏi. Ly Vũ nghe được Ly Mạc thanh âm, quay đầu tới, liền nhìn đến cái kia phong hoa tuyệt đại nam nhân chính đi tới, lại là ngẩn ra, sau đó tiểu tâm nói, A Mạc, xảo đến đại tư tế sao? Ly Mạc biết Ly Vũ hiện tại khẳng định thực không vui, bởi vì không có hảo hảo bảo hộ đại tư tế, làm nàng bị xảo tới rồi, nhưng là lại cũng không nói cái gì, mà là nói sang chuyện khác nói. Bên này tình huống như thế nào? Ly Vũ đang định hòa Ly Mạc giải thích một chút nguyên nhân, lại thấy bên kia một đám người chung, vài người bài chúng mà ra, đi tới Ly Mạc trước mặt. Ly Mạc, chúng ta lại gặp mặt. Một đôi mắt đào hoa bình tĩnh nhìn cái này duy nhất đánh bại quá chính mình nam nhân. Ly Mạc ngần ra, hạ thủ lĩnh. Sao ngươi lại tới đây? Những người này đều là ai? Hắn thuận miệng hỏi một câu lúc sau, không đợi hạ Vũ trả lời, lập tức liền nói tiếp. Vi Vi đang ngủ, nàng hiện tại lớn bụng đâu? các ngươi ở chỗ này xảo cái gì? Vốn dĩ nghe được Ly Mạc cùng chính mình chào hỏi, Hạ Vũ còn tính toán trả lời một chút chính mình ý đồ đến, kết quả mặt sau theo sát câu kia hoán trách, lập tức khiến cho hắn tươi cười cứng lại rồi. Cái kia, ta không biết đại tư tế đang ngủ, ta hiện tại khiến cho bọn họ trước rời đi, ngày mai lại qua đây hảo đi. Nói xong, không nói hai lời, hát mặt liền xoay người sang chỗ khác. Sau đó hướng về phía bọn người kia giống lên một đốn, sau đó tất cả mọi người đi theo ly vũ phái ra người cùng nhau, đi hướng cách đó không xa, ly thị bộ lạc bên cạnh kiến tạo khách sạn, nơi này, là chuyên môn cung tới triều bái đại tư tế người cư trú. Dẫn đường nhị đại đội viên bên trong, có ly thị bộ lạc tiểu tử, nhìn đến cái này cảnh tượng, lại cũng chưa nói cái gì, mà là cùng kính lĩnh mệnh chạy lấy người, vẫn luôn mang theo đại gia tới rồi nên tân quán. Hắn mới mở miệng oán trách đại gia vài câu, hơn nữa công đạo mấy cái chuyện quan trọng, mới chạy nhanh rời đi, hắn chính là đường trị đâu, này đưa lại đây là lãnh đạo phái xuống dưới nhiệm vụ, chính là háo ở chỗ này, nói không chừng xoay mặt liền sẽ bị đá ra. Hiện tại nói nói xem, ngươi là tới làm cái gì đi? Lý mạc xem này đó xảo đến kiểu vi vi người đều rời đi, lúc này mới hư dẫn hạ vũ, đi tới Tiểu vi vi ngủ gật đại thụ bên cạnh trên bàn đá mặt. Tiểu vi vi mê mê hoặc hoặc chờ ly mạc trở về, thật vất vả chờ tới rồi người, lại phát hiện giống như nhiều một cái ra hỏa. Tuy rằng có điểm mơ hồ thấy không rõ trước mắt bóng người, chính là cặp kia lóng lánh mắt đào hoa, lệnh tiểu vi vi lập tức liền nhận ra tới, trước mặt cái này màu đen bóng dáng, cư nhiên là hạ thị bộ lạc thủ lĩnh, cái kia gọi là hạ vũ mắt đào hoa thoát tuyến nam. Vì thế nàng đem chính mình tay dơ lên một chút, cùng hạ vũ chào hỏi, nha, hạ thủ lĩnh tới rồi. Chính mình ngồi đi, ta liền không tiếp đón, có việc Nhi trực tiếp cùng A Mạc chào hỏi liền thành. Nói xong, liền một vai đầu, dựa vào phía sau đệm mềm tử, cứ như vậy tùy ý ngủ đi qua. Cứ như vậy thật sự ngủ đi qua. Nàng cư nhiên làm cho Hạ Vũ mặt, nháy mắt liền ngủ đi qua. Chương 219: Nhị hóa nhị hóa. Hạ Vũ nhìn trước mặt cảnh tượng, tổng cảm thấy có điểm xấu hổ, còn Hảo Ly Mạc đem hắn từ rối rắm trung cứu ra tới. Ân Vì vi rốt cuộc hoài hài từ đâu, thường xuyên thích ngủ gà ngủ gần, ngươi đừng để ý, có chuyện gì sao lần này tới. Đương nhiên, Lý Mặc cũng chỉ là thuận miệng giải thích một chút, nhưng là hạ vũ lại là cảm động thực, thật là quá kịp thời cái này giải thích. Nga, là cái dạng này, đám kia tới quân huấn doanh hoa đi trở về, sau đó ở đây trong đất thao luyện thời điểm, quanh thân mấy cái bộ lạc thủ lĩnh vừa vặn ở ta nơi đó làm khách, thấy được, liền hỏi tình huống A. Ta liền theo chân bọn họ giới thiệu đại tư tế tới, sau đó nghe nói đại tư tế rất nhiều sự tích lúc sau, một đám đều tính toán lại đây triều bài A. Những cái đó bộ lạc. Ly Mạc nhưng thật ra có điểm tò mò. năm cái đại hình bộ lạc. Hạ Vũ trả lời rất đơn giản, Ly Mạc lại nghe đã hiểu. Trên thế giới này, tổng cộng có 10 cái đại hình bộ lạc, mà trừ bỏ đã quy phủ tiểu vi vi 4 cái đại hình bộ lạc ở ngoài, còn có 6 cái. Chính là hạ vũ nói là năm cái, Lý mạc cũng liền biết không có tới chính là cái nào. Rốt cuộc cái kia bộ lạc người đều cả ngày thần thần bí bí, còn không hợp đàn, phòng trừng còn không biết bên này sự tình đâu. Hắc thị bộ lạc vẫn là giống như trước đây đối này đó căn bản không thèm để ý. Lý mạc lại vẫn là nổi lên lòng hiếu kỳ. Hạ vũ uống một ngụm Lý mạc đảo cho hắn nước trà, thỏa mãn hừ hừ một tiếng, sau đó suy tư nói, đánh giá nếu không rõ lắm bên này tình huống đi rốt cuộc bọn họ chủ cũng khá xa, cũng không thường ra cửa. Lý Mạc gật gật đầu, tỏ vẻ đích xác có thể là như vậy, đương nhiên, hắn cũng chưa nói cái gì, mà là tỏ vẻ minh bạch liền tính. Bọn họ là tới làm cái gì đâu? Muốn Tử Vi Vi nơi này được đến cái gì? Lý Mạc lại ngược lại hỏi một khát chuyện, cũng chính là Hạ Vũ tới nơi này mục đích. Cái này Hạ Vũ, nhưng thật ra không cần tưởng, trực tiếp liền mở miệng, muốn nhiều Tỷ Như muốn các ngươi hỗ trợ huấn luyện, tỷ Như muốn đồ đẳng thần thú, tỷ Như muốn những cái đó thứ tốt, ăn dùng, tỷ Như muốn mùi lửa, tỷ Như muốn thời tiết đoan trước. Ly Mạc khẽ miệng vừa kéo, bọn người kia thật đúng là cái gì đều muốn a. Bất quá lại nói tiếp, này đó vốn dĩ cũng là đại tư tế đối quy phụ bộ lạc chỗ ta. Hạ Vũ lại giống như xem thấu Ly Mạc ý tưởng, thực tùy ý nói. Ly Mạc gật gật đầu, điều này cũng đúng. Bất quá bọn người kia một lại đây, liền không hiểu chuyện nhi đánh thức sắp đi vào giấc ngộng tiểu vi vi, làm ly mạc đối bọn họ quan cảm từ lúc bắt đầu liền thiên hướng với mắt trái, lúc này mới sẽ tưởng kỳ quái một chút. Hô, vẫn là nơi này trà hạ uống, nói ta nơi đó tuy rằng có đại tư tế đưa trà cụ cùng xào trà phương pháp, chính là chính là lộng không ra người nơi này tốt như vậy uống trà ai. Nay tình huống như thế nào? Lần trước tới thời điểm, thành công bị tiểu vi vi câu dẫn ra che giấu đồ tham ăn thuộc tính hạ vũ xoay miệng nhìn trong tay chén trà vẻ mặt cảm thán a vốn dĩ hạ vũ tuy rằng thoát tuyến não động đại vô biên chính là ở người khác trước mặt còn là phi thường thu liễm làm một bộ lãnh khốc lãnh nạo trạng thật giống như ly giả như vậy chính là hiện tại ở chỗ này một cái là cường đại vô cùng thần bí đại tư thế một cái là đã từng tùy ý đem chính mình đánh bại cường đại nam nhân hắn nhưng thật ra không có như vậy nhiều băn khoăn rất là phóng đến khai biểu hiện chính mình không giống bình thường náo động kết cấu. Lý Mạc nghe được Hạ Vũ lẩm bẩm, khoe miệng một trọn, nói: "Ừm, này đó đều là vi vi chính mình động thủ làm, tự nhiên là cùng các ngươi làm không giống nhau, bất quá phòng trường các ngươi làm nhiều, cũng sẽ so hiện tại tốt, quấn tay hay việc sao?" Nghe Lý Mạc phía chính phủ hóa trả lời, Hạ Vũ rất là không hài lòng hằn chôn tranh chính mình tiềm ý tứ cách làm, trực tiếp làm rõ: "Nếu ta tới Như vậy đại tư tế làm này đó lá trả, thuận tiện cho ta bao đi một chút đi. Nói xong, giống như cẩu cẩu giống nhau đáng thương vô cùng nhìn về phía ly mạc. Ly mạc buồn cười nhìn cái này chính mình đã từng thực kính nghề nam nhân, ở chính mình trước mặt nháy mắt biến thành tiểu động vật. Hắn cảm thấy hiện tại hạ vũ, ánh mắt quả thực liền cùng hướng tới vi vi bán manh thảo ăn tiểu hắt một cái bộ dáng Chẳng lẽ này hai mới là thân huynh muội Ly mạc hung hăng đánh cái dung mình. Hơn nữa vì chính mình ta ác tư tưởng làm tự mình kiềm điểm, tiểu hắc như vậy thông minh, như thế nào sẽ có như vậy không đáng tin cậy huynh trưởng. Ừm, nhất định là hắn nghĩ nhiều. "Hảo đi, bất quá không thể cho ngươi nhiều ít, rốt cuộc hiện tại vì vi bụng lớn, chờ đến sinh hoa lúc sau, tu dưỡng hảo mới có thể lại xào trà, này chi gian cũng chỉ có thể dùng phía trước làm được chữ hàng, cho nên ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một tấc a." Lý Mạc nói nói thực tùy ý. Nhưng là cũng thực kiên định. Nhưng là hạ vũ nghe xong lúc sau, lại phi thường vui lòng. Vui bủa cái gì vậy, vốn dĩ hắn cũng không tính toán có thể muốn tới rất nhiều, chỉ cần có thể có một chút, hắn liền rất vui vẻ hảo đi. Ơn ơn, tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ vũ giơ đôi tay tỏ vẻ chính mình khẳng định ngoan ngoãn, sau đó liều mạng gật đầu, biểu hiện càng ngày càng giống một con tiểu sùng vật, cặp kia lóng lánh mắt đào hoa thậm chí làm có một đôi đồng dạng thậm chí càng tốt hơn đôi mắt ly mạc, đều có điểm muốn trực tiếp trả đạp hạ vũ tóc xúc động. Ta vừa rồi nhất định là đang nằm mơ. Ly mạc nháy mắt phản ứng lại đây, lại là hai lời chưa nói, làm bên kia ly vũ lại đây, đi đem tiểu vi vi phía trước làm tốt hơn nữa bao hảo tặng lễ dùng những cái đó lễ đóng gói lá trà cầm hai bao ra tới, cấp trước mặt này chỉ đại hình khuyên mang về, hiện tại nhân loại đều đã biến thành động vật hóa thân sao. Nếu là kiều vi vi nhìn đến hiện tại Hạ Vũ, khẳng định sẽ lập tức phát hiện, thứ này bộ dáng, quả thực chính là trên địa cầu một loại nhị tới rồi cực điểm sinh vật, được xưng tiểu thiên sứ Hợp Kỳ A. Phần 128. Nhị thành như vậy, cũng là một loại thiên phú. Đến nổi những cái đó ra hỏa tới bái phòng sự tình, vẫn là ngày mai đi, hôm nay cũng đã chậm, ngày mai giữa chưa lưu lại ăn cơm đi. Ly Mạc nghĩ nghĩ, thế kiều vi vi quyết định chuyện này, Dù sao nhưng cái đó ra hỏa cũng đã rời đi. ân, vậy ngày mai hảo. Hạ vũ nháy mắt gật đầu, sau đó lộ ra nước miếng son sao nhị hóa bộ dáng, nói A Mạc. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao. Thỉnh cả tên lẫn họ kêu ta. Ly Mạc bị cái này nhị hóa làm cho cả người khởi nổi da gà, vì thế rất là không vui sửa đúng nói. Nhưng là hắn vinh viễn đều lý giải không được nhị hóa sung sướng. A Mạc A. Ta kêu Ly Mạc. Ly Mặc tiếp tục sửa đúng. Ta biết ngươi là A Mạc A. A Mạc hạ vũ khỏe mắt đào hoa giống như càng thêm tươi đẹp, nói ngày mai là đại tư tế tự mình xuống bếp không. Ly Mặc cuối cùng minh bạch, vì cái gì Tiểu vi vi đối bên người một ít nhị hóa luôn là như vậy hết trô nói rồi, loại này ra hỏa, quả thực nên kéo đi ra ngoài, làm giã thu dẫm đạp 100 lần A 100 lần. Không nhất định, nếu vi vi thân thể không thành vấn đề, hơn nữa muốn làm nói. Tự nhiên chính là nàng xuống bếp, nếu không phải lời nói, dù sao bên này có vi vi tự mình dạy dỗ ra tới đầu bếp, sẽ không thiếu người ăn ngon. Ly mạc xem như xem thấu, nguyên lai trước mặt người này chính là đồ tham ăn nhị hóa tập hợp thể, cho nên hắn trực tiếp liền đánh chung yếu hại. kia tốt nhất, hạ vũ nháy mắt viên mãn, đúng rồi, lần trước ta tới thời điểm, không phải còn có người chuyên môn cho ta nói đi chiều bái những việc cần chú ý sao. Lần này như thế nào không ai đi cho bọn hắn giảng này đó. Hạ Vũ đột nhiên nghĩ tới một khác sự kiện. Đây là làm hắn phi thường hỏng mất một sự kiện. Tiêu vi vi nơi này quy củ rất nhiều. Rất nhiều. Nhiều làm đầu người đại. Nhưng là lại không thể không tuân thủ. Lần trước Hạ Vũ tới thời điểm, đã bị rẻ dỗ quy củ này một quan cấp hố mặt mũi bầm dập. Lần này đương nhiên muốn nhìn xem người khác cũng cùng nhau bị tội a, Chính mình chịu tội không phải bản lĩnh muốn đem người khác cùng nhau kéo xuống nước mới là thật há tử. Lý mạc ngó cái này nhị hóa liếc mắt một cái, giống như nháy mắt xem thấu hắn ý tưởng, xem hạ vũ thân mình đều cứng đờ một chút. Ta vừa rồi cũng không biết những cái đó ra hỏa tới làm gì a. Yên tâm đi, trong chốc lát ta khiến cho người qua đi giảng một chút, thuận tiện dạy dạy hắn nhóm dùng như thế nào chết búa. Ngươi mang đến người, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt. Lý mạc trọng âm giống như xảy ra vấn đề. Nhưng là hạ vũ lại đặc biệt vui vẻ. Người đâu? Ly mặc hỏi, buổi tối ở đâu? Ly thị bộ lạc nên tân quán, vẫn là trực tiếp ở tại ta nơi này. Chó nhật chi hồn nháy mắt bám vào người, đương nhiên ở nơi này. Vì thế hạ thị bộ lạc thủ lĩnh lập tức liền quyết định vứt bỏ chính mình đồng bạn cùng thuốc hạ. Vui đùa cái gì vậy? Ở kiểu vi vi nơi này, khẳng định có thể ăn đến ăn ngon. Hắn mới không đi cùng những cái đó ra hỏa đoạt thứ đẳng đồ ăn đâu. tiểu vũ Làm người an bài hạ, làm hạ thủ lĩnh hôm nay ở chúng ta nơi này trụ hạ, mặt khác làm người đi nên tân quán, dạy dạy hắn nhóm quy củ cùng dùng như thế nào chết búa. Ly Mạc đi hướng bên cạnh đứng gác ỉn Ly Vũ. Ly Vũ gật gật đầu, kính cái lê nói, là, trưởng quan. Nói xong, xoáy khí một cái về phía sau chuyển, chạy chậm đến chính mình thuộc hạ nơi đó, đi phái phát nhiệm vụ. Đối với triều bái quy củ giảng giải, Kỳ thật cũng là hộ vệ đội viên nhóm chức trách, cho nên bọn họ kỳ thật đều là thượng quá loại này chương trình học. Mà mới tới nhị đại hộ vệ đội, bởi vì không có trải qua quá giảng giải, cho nên Lý Vũ đã quyết định, chậm rãi ở kế tiếp tới chơi nhân viên giảng giải thời điểm, mang lên một bộ phận nhị đại hộ vệ đội. Mấy lần lúc sau, bọn người kia cũng liền đều trải qua quá chân thật giảng giải, như vậy liền sẽ ký ức càng thêm hảo, cũng không sợ ra cái gì vấn đề lớn. Thảo hâm mộ, mỗi nhị hóa mắt đảo hoa mắt trông mong nhìn ly vũ chạy chậm rời đi đỉnh bạt thân ảnh, nước miếng xôn sao Hạ thủ lĩnh, ly mặc bất đắc dĩ đỡ chán, sau đó ngón tay khớp xương ở trên bàn đá nhẹ nhàng mà gõ vài cái, đem thất thần hạ vũ linh hồn nhỏ bé têu trở về. Hiện tại các ngươi không rơi không phải cũng có một trăm nhiều loại này chiến sĩ sao, còn hâm mộ cái gì à? Vì thế hạ vũ đột nhiên phản ứng lại đây, đúng vậy, ta chính mình cũng có. Vì cái gì muốn hâm mộ ngươi đâu?" Nghiêm Trang nói như vậy, một câu lúc sau, lập tức liền nguyên hình tất lộ, chính là ta còn là hâm mộ sao? Vậy cho các ngươi bộ Lạc quân nhân nhóm rút ra một đội, cho ngươi đương cảnh vệ viên, không phải xong rồi. Lý Mạc đã sớm xem thấu trước mắt người này, rõ ràng chính là Hố Cha A. Hạ Vũ không nghĩ tới Lý Mạc xem thấu ý nghĩ của chính mình, ho nhẹ vài tiếng đem xấu hổ đuổi đi lúc sau, nháy mắt liền phát hiện Ly Mặc chú ý quả thực thật tốt quá, tái cao A có hay không. Vì thế hắn lập tức hạ định rồi chú ý, chờ đến trở về lúc sau, liền tổ kiến chính mình cảnh vệ đội. Nhất định phải giống kiểu vi vi nơi này giống nhau huy vũ khí phách. Chương 220 thiết khí sưởng tin tức. Ngày hôm sau yết kiến, cùng trước kia mỗi một lần giống nhau, tất cả mọi người bị chính mình nhìn đến cùng được đến đồ vật cấp khiếp sợ đến không được, chỉ có hạ vũ, ở cơm trưa thời điểm. Hảo hảo sảng khoái ăn cái no. Những người này rời đi, bọn họ đương nhiên được đến tiểu vi vi cho mỗi một cái quy phụ bộ lạc chỗ tốt, thì như tiếp theo kỳ quân huấn doanh. Vi, ngươi mang đến gia hỏa nhóm đều đã rời đi, ngươi như thế nào còn ăn vạ nơi này. tiểu vi vi vô lực lệnh qua vừa mới làm thành trên trường kỳ mặt, rất là bất đắc dĩ nhìn trước mặt này chỉ hóa thân chó nhật thần kỳ giống loài. Hạ vũ đương nhiên ngạo kiều nói, bộ lạc bên kia dù sao ta cũng không quản quá. Á đại bọn họ sẽ quản lý tốt, cho nên ta đương nhiên là ở chỗ này, phụng dưỡng đại tư tế lạc. Trong miệng nói phụng dưỡng nói, hạ vũ lại rất là bình tĩnh ở đem vốn là cấp kiểu vi vi chuẩn bị trái cây xoạch xoạch hướng miệng mình bên trong nhét vào đi. Cái này làm cho ly mạc rất là khó chịu, nhưng là lại lấy cái này lười nhắc ra hỏa không có một chút biện pháp. Nô, no, vậy ngươi liền trụ hạ đi. Tiêu mội chỉ một cái bánh xe, từ nằm nghiêng biến thành ngưỡng nằm. Sau đó tùy tay đem trong tay vừa mới dệt ra tới tơ lụa đơn tử cái ở trên mặt, che đậy kia sau giờ ngọ có điểm chói mắt dương quang, tiếp theo ngủ đi qua. Vì thế lần này đến phiên hạ vũ sợ ngây người, hắn há to miệng, xoay mặt nhìn về phía ly li mạng, liền trong miệng trái cây bất chi bất giác ăn xong rồi hắn cũng chưa cảm giác được, chỉ là hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó rồi dám hỏi, đại tư tế cứ như vậy ngủ đi qua. Hắn liền như vậy có thể ngủ. Hôm trước hắn vừa đến thời điểm, Tiểu Vi Vi chính là nhìn hắn một cái thực bình tĩnh liền đi ngủ, chính là hắn cho rằng lúc ấy Tiểu Vi Vi rất mệt gì đó, không nghĩ tới hôm nay, rõ ràng người này vừa mới tỉnh ngủ ăn cơm chưa a, kết quả cứ như vậy lại lần nữa ngủ đi qua, này quả thực chính là nói dở a. Tiêu muội chỉ ở thế giới này, hoàn toàn có thể được đến một cái ngủ thần phong hào. Một chút đều không trộn lẫn thủy cái loại này. Lý Mạc đương nhiên gật gật đầu, nói: "Ân" Vi vi trong bụng hoài hài tử, vẫn là hai cái, tự nhiên là vất vả thực, ngủ nhiều điểm cũng không có gì à. Kia tự nhiên mà vậy phát ra sùng địch, làm hạ vũ hoàn toàn cảm thấy chính mình giống như cùng thế giới tách rời. Sau đó hắn hậu chi hậu giác chú ý tới một cái trọng điểm. Ngươi nói đại tư tế trong bụng là hai đứa nhỏ. Ngươi làm sao mà biết được. Bát quái chi tâm nháy mắt bùng nổ. Đừng tưởng rằng chỉ có bà tám nhóm mới có thể bắt quái. Mỗi người trong lòng đều có một viên hừng hực thiêu đốt bát quái chi hồn a. Đương nhiên là vi vi chính mình nói là. Lý Mạc tiếp tục đương nhiên. Sau đó Hạ Vũ liền chấn kinh rồi, nàng sao có thể sẽ có hai đứa nhỏ? Vẫn là đồng thời có, ta trước nay chưa từng nghe qua a. Lý Mạc khinh bỉ nhìn thoáng qua cái này, tiếp thu năng lực kém đến không được ra hỏa, bất đắc dĩ nói, chúng ta lúc này mới mấy cái bộ lạc a, người như vậy thiếu Vy Vy nói xong bảo thai tỷ lệ rất tiểu nhân, bất quá thậm chí còn khả năng sẽ có tam bảo thai bốn bảo thai đâu. Vì thế hạ vũ biến thành một cái ham học hỏi như khác, nhưng là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Bắt đầu cuốn lấy ly mạc không ngừng hỏi một ít kỳ quái vấn đề, mà ở hắn xem ra kỳ kỳ quái quái khó khăn siêu cao vấn đề, ở ly mạc nơi này, lại luôn là bị nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết rớt. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đối Lý Mạc cùng Tiểu vi vi kính sợ, rồi lại nâng cao một bước. Đúng rồi A Mạc, ngươi nói đại tư tế làm cho cái kia cái gì thiết khí sưởng còn có đúc đồng sưởng gì, kết quả thế nào? Hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Lý Mạc làm lương người này kỳ ba biểu hiện, cũng rốt cuộc làm lương người này đối chính mình tự quen thuộc xưng hô. Chỉ trả lời hắn vấn đề, nô, no, hẳn là cũng không tệ lắm đi, nếu có cái gì vấn đề nói, nơi này hẳn là biết đến. Có câu nói gọi là nhắc tào tháo tào tháo đến, tuy rằng trên thế giới này cũng không có những lời này, nhưng là kiệu mội chỉ là khác sâu hiểu biết những lời này hằng nghĩa, cho nên. A mạc, thiết khí xưởng bên kia người tới, nói thành công làm ra tới vũ khí, làm đại tư tế qua xem qua. Ly vũ ở sơn cốc cửa cốc bị một đám người vây lên lúc sau, chạy tới hỏa ly mạc báo cáo. Vì thế ly mạc hung hăng xẻo liếc mắt một cái vừa rồi nhắc tới thiết khí xưởng hạ vũ. Nháy mắt cảm thấy, người này quả thực chính là cái miệng quạ đen A có hay không. Nhưng là chuyện này là tiểu vi vi phi thường coi trọng một sự kiện, cho nên hắn cũng không có kéo dài, mà là nhẹ giọng đem đã ngủ thật sự thoải mái tiểu vi vi từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nô, no, a mạc, làm sao vậy? Vừa mới tỉnh ngủ tiểu vi vi, trên mặt cái loại này mơ hồ thiên nhiên manh, luôn là xem đến ly mạc ngón trỏ đại động, mà bên cạnh hạ vũ cũng là trộm ánh mắt sáng ngời thiết khí xưởng bên kia tới nói, rèn ra vũ khí, làm ngươi cấp nhìn xem. Ly Mạc đơn giản giới thiệu một chút tình huống hiện tại, sau đó ôn nhu hỏi nói, nếu là còn muốn ngủ liền ngủ tiếp một lát đi. tiêu vi vi thực tùy ý ngáp một cái, rồi cái lười eo, xoa xoa đôi mắt, sau đó rốt cuộc từ ngủ mơ mơ hồ trung tỉnh lại, đối với Ly Mạc cười nói, không được, ta chờ cái này chờ thật lâu, nếu ra tới, ta liền đi xem a ngươi cùng ta cùng đi nói xong liền từ trên trường kỳ đứng dậy, lại thấy bên cạnh chính tiếp tục ăn trái cây mụ chỉ nhị hóa, bất đắc dĩ mở miệng, hạ thủ lĩnh muốn cùng đi nhìn xem sao. hạ vũ lập tức giống như cẩu cẩu giống nhau điểm điểm chính mình đầu, mắt đào hoa khỏe mắt long lánh sáng ngời ướt át, đương nhiên muốn đi. vừa rồi đều là cái này nhị hóa, nếu không phải hắn nhắc tới thiết khí sưởng, ngươi liền còn có thể tiếp tục ngủ. ly mạc nhưng thật ra đối thứ này có thật sâu đoán niệm, hóa thân thê nô hắn đối với sở hữu quấy giày đến lao bà đại nhân ra hỏa hết thể đều là kinh bỉ kinh bỉ lại kinh bỉ bình tĩnh làm tha mạc tiểu vi vi giúp nam nhân nhà mình thuận thuận khí sau đó sửa sang lại một chút quần áo của mình lúc sau liền đem bên cạnh bò hoa ngủ đồng dạng ngủ thật sự vui vẻ vừa mới giảm béo thành công đang ở hoan lỡ hạn tiểu hắc sét lên đặt ở trên mặt đất tiểu hắc mở to mắt liền minh bạch tiểu vi vi đồng hài muốn ra cửa vì thế nhẹ nhàng mà thở dài một hơi Biến đại, sau đó nháy mắt tinh thần. Lĩnh chủ cũng ở hiếp mắt ngủ gật, chính là hình như là giác quan thứ 6 cũng có thể cảm giác được bên này tình huống giống nhau. Tiểu hắc biến đổi đại, người này liền nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bổ nhào vào tiểu hắc đầu trên đỉnh. Một lần nữa biến thành lĩnh chủ bài tiểu hắc hổ văn ngũ hình thái. Đi thôi, thiết khí sưởng. Tiểu vi vi hỏa ly mạc thượng tiểu hắc bối, sau đó mới phản ứng lại đây còn có một con gia hỏa đâu. Chính là tổng không thể làm cái này nhị hóa cùng chính mình cùng nhau ngồi tiểu hắc đi, vì thế tiểu mội chỉ một phép đầu, một cái tiếng còi thổi lên, chính tìm cái dâm mát mà nghỉ ngơi đại hoàng lập tức liền bước bỏ bên người ái phi, tung ta tung tăng chạy tới. Trưng 221 thời đại đổ sắt buông xuống. Làm đại hoàng làm hạ vũ tọa kỵ, một hàng ba người tam thú cứ như vậy bước chậm hướng thiết khí sưởng. Đến nơi thiết khí sưởng tới người bởi vì Li Vũ nói cho bọn họ Tiểu Vi Vi đang ngủ, cho nên Đại Gia liền tự giác đi về trước, không nghĩ chậm trễ Tiểu Vi Vi ngủ. Chính là bọn họ ở nửa đường thượng đã bị thành thơi bước chậm tiểu muội chỉ đuổi kịp, không có biện pháp, hai cái đùi cùng bốn chân thật sự là không đến so a. Hơn nữa bọn họ xuất phát thời gian kém cũng không nhiều lắm, cho nên cứ như vậy đuổi theo. Nhớ rõ tiểu học sơ trung thời điểm thường xuyên làm hai loại toán học đề một loại gọi là tương hướng mà đi, một loại khác gọi là cùng hướng mà đi. Lần này chính là cùng hướng mà đi. Có đi bộ giả mấy người, Từ Sơn Cốc đi hướng Thiết khí xưởng, tốc độ vì nở km, h, ba người tam thú kỵ hành bộ đội, ở ba phút sau, đồng dạng Từ Sơn Cốc đi hướng Thiết khí xưởng, tốc độ vì mở km, h, xin hỏi tiểu vi ở khi nào có thể đuổi theo đi bộ trở về Thiết khí xưởng ngươi. Giải, hai người tốc độ cái vì mở Km, hắc, thời gian kém vì 5 phút. Nay 5 phút, đi bộ giả đã đi rồi n, 12 km. Cho nên, khu khu, như thế nào giải chính mình tính đi. Phần 129. Mục mục mới sẽ không nói cho các người ngẫu nhiên đột nhiên nghĩ không ra xương sao tính đâu. Vì thế kiểu vi vi khiến cho tiểu h thả chậm bước chân chậm rãi đi phía trước đi. Một bên cùng này đó tới báo tin thiết khí xưởng người bắt đầu hàn huyên lên nói các người vũ khí làm chính là cái gì? Đào vẫn là kiếm, vẫn là trùy thủ hoặc là mâu tiêm. Tiêu Vi Vi vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Số lẻ trung niên nhân trung khí mười phần cười to nói, đại tư tế, ngài nói này đó, chúng ta đều đã thành công làm ra tới, hơn nữa trải qua thí nghiệm, hoàn toàn không thành vấn đề. Bang không mới không dám tới quấy rầy ngài đâu. Tiêu Vi Vi minh bạch, bọn người kia là đem sở hữu sự tình đều thu phục chính là làm chính mình đi xem cái thành phẩm. Mất công chính mình mỗi ngày còn lo lắng bên này có thể hay không có cái gì vấn đề, này đó không hiểu chuyện ra hỏa. Tiểu vi vi mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại đã sớm không biết cười thành bộ dáng gì, bọn người kia quả nhiên không có cô phụ chính mình tín nhiệm A. Ta phía trước nhắc tới, nồi sắt sèn sát, còn có nông cụ gì đó, các ngươi đều lộn sao. Tiểu vi vi lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Người nọ vui vẻ nói, Cái kia lười hái chúng ta cảm thấy mở đường phi thường thoải mái, cho nên trước làm ra tới. Tiêu vi vi mặc, vô nghĩa, kia đồ vật thiết kế ra tới, bản thân chính là dùng để cắt thảo, dùng để ở rừng cây mở đường tự nhiên thoải mái. Chỉ là rốt cuộc không có khai sơn đao tới sảng, hình dạng bản thân ở kia phóng đâu. Tuy rằng nói cho bọn người kia đao thương kiếm kích các loại vũ khí đơn giản bản vẽ, chính là kia đều là nhất cơ bản hình thức, đủ loại chủng loại. Tiểu mội chỉ vẫn là không có cho bọn hắn. Không phải quý trọng cái trổi cùn của mình, mà là bởi vì mặc kệ nói như thế nào, mấy thứ này đều cần thiết nắm giữ cơ sở, mới có thể phát triển càng tốt không phải sao. Ấn, ta trong chốc lát đi nhìn xem các ngươi tiến độ, đi trở về cho các ngươi họa điểm bản vẽ ra tới các ngươi làm đi. Vì thế tiểu mội chỉ liền tính toán mắt thấy vì thật. Không thành vấn đề, đại tư tế nhất định sẽ thực vừa lòng. Người nọ càng là tự tin tràn đầy. Mà nhìn thấy trước mặt một loạt vũ khí thời điểm, Tiểu Vi Vi mới hiểu được hắn lòng tự tin đến từ chính nơi nào. Nàng thật sự là không nghĩ tới, bọn người kia, cư nhiên biết trước dùng thiết tới làm cây búa, sau đó lại dùng thiết chú ý từ tiến hành rèn. Chính cái gọi là muốn trẻ tuổi phải mài đao, này đó lao tổ tông lưu lại đồ vật, đều không phải không có đạo lý. Cũng không tệ lắm ai. Tiểu Vi Vi nhìn trước mặt hàn quang lấp lánh vũ khí, Cao hứng rôi tay đi lên, muốn sở kia thanh kiếm mũi kiếm, vì thế nháy mắt liền đem bên cạnh quản sự sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, lập tức kéo lại kiều vi vi. Làm sao vậy? Nốc manh bản kiều mội chỉ tỏ vẻ không hiểu. Đại tư tế, thứ này khai nhận, sắc bén thật sự, ngươi như vậy thượng thủ đi sở, sẽ bị thương. Người này vẻ mặt đau khổ, cản lại kiều vi vi, lúc này mới dám nói minh tình huống. Vốn dĩ rất không vừa lòng ly mạc lúc này mới vừa lòng. Bất quá Tiểu Vi Vi không có việc gì là được. Tiểu Vi Vi liền càng thêm dở khóc dở cười. Ta biết đây là khai nhận, ta lại không nốc. Nói nữa, ta như vậy dở, là sẽ không bị thương. Ngươi xem ta như thế nào làm cho. Về sau các ngươi cũng chú ý phương pháp, đừng lại lộng thương chính mình. Nói xong, đem chính mình vừa rồi đã bị Li Mặc cấp tiếp quản cánh tay tránh thoát ra tới, sau đó cầm lấy trước mặt này đem bảo kiếm. Đem chính mình ngón tay nhẹ nhàng mà từ mũi kiếm mặt trên phất quả. Cái này động tác xem đến bên cạnh thiết khí sưởng các thợ thủ công một đám đều mắt chóng váng, nói bọn họ vẫn luôn là trực tiếp thượng thủ sở, cho nên căn bản chính là một sở một tay huyết. Này quả thực chính là hố cha. Vì thế ở kiểu vi vi làm ra làm mẫu lúc sau, bên cạnh mấy cái thợ thủ công đều đem mấy cái khai nhận binh khí cầm lên, dựa theo kiểu vi vi thủ pháp ở nhận thượng phất quả. Một đám đều kinh ngạc cảm thán dị thường, sau đó lại cầm không mài bén binh khí xúc cảm một đôi so, lập tức liền minh bạch, này tuyệt đối có thể cảm giác được lưỡi dao sắc bén trình độ. Đã biết cái này, phía trước bị các loại sắc bén thương khóc cũng khóc không ra ra hỏa, lúc này là thật sự khóc cũng khóc không ra. Nô, no, các ngươi tay nghề giỏi quá. Tiểu vi vi cảm thụ một chút này bảo kiếm tài chất cùng công nghệ, sau đó lại làm tiểu hồ điệp già quét một chút. Lập tức liền đối đại gia công tác thành quả tỏ vẻ dị thường vừa lòng. Phải biết rằng, nơi này sinh sản giai đoạn còn ở sơ cấp nhất, chính là bọn họ ngạnh sinh sinh dùng rèn thủ đoạn, đem sơ cấp nhất thiết, rèn thành trăm rèn cương. Hơn nữa vẫn là bông tuyết cương. Không sai, cái gọi là trăm rèn cương, ít nhất đến trải qua hơn trăm lần rèn luyện, đây là cái gọi là thiên truy bách luyện ngọn nguồn. nay bông tuyết cương chẳng những tạp chất rất ít, hơn nữa dị thường sắc nhọn không nói. Thân kiếm mặc kệ là tính dai vẫn là độ cứng đều là phi thường đồng, trách không được nói tinh công mới có thể ra thứ tốt đâu. Những cái đó máy móc sinh sản, thoạt nhìn một đám đều là xinh đẹp không được, nhưng là sao có thể có loại này thủ công làm được đồ vật hảo a? Cho nên nói có chút đồ vật vĩnh sinh vĩnh thế đều là không thể mất đi, đều là lao tổ tông truyền xuống tới. Di như vậy tính toán nói, Tiêu Mụi chỉ chính là thế giới này lao tổ tông ai? Bất quá kiểu vi vi nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này, mà là nghĩ tới một cái khác địa phương, này thân kiếm kích cỡ phi thường tiêu chuẩn, không có một chút vấn đề, tài liệu cùng tay nghề cũng phi thường đồng, xem ra nơi này thiết khí công nghệ xem như mở cửa, như vậy kế tiếp chính là hướng lớn cùng hướng nhỏ phát triển. Vì thế tiểu muội chỉ liền đem cho chính mình ra tăng tân phòng thân vũ khí ý tưởng để thượng nhật trình, ta trở về lộng mấy cái bản vẽ ra tới các ngươi làm. Trong đó một cái là ta cho chính mình làm gì đó, các ngươi ưu tiên làm một chút, mặt khác tham khảo tham khảo, nhìn xem đối với các ngươi có hay không cái gì giận dát. Tiểu vi vi như thế nói. ngẫm lại xem, Hoa Quốc có 18 vũ khí, mà này mỗi loại vũ khí, lại có các loại chi nhánh biến chủng từ từ một đông lớn. Đao thương kiếm kích gì đó, ta liền nói đao đi. Đao thứ này, phân loại kia chính là thật sự không ít. Mọi người đều tương đối quen thuộc. Cái gì giao sẻ dưa hấu, khai sơn đao, đường đao, hoàn đầu đao, phi đao, giao cầu từ từ, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Còn có kiếm, cái gì ba thước thanh phong, tay háo kiếm, hiên viên thần kiếm, huyền thiết trọng kiếm vân vân kia thật là nhiều đến không suệ. Tiêu vi vi tuy rằng muốn đem mấy thứ này tất cả đều một lần nữa trên thế giới này bày ra ra tới, chính là đó là không hiện thực. Một cái chính là Kiều Vi Vi nếu vẫn luôn cung cấp bản vẽ nói, sẽ bóp chết thế giới này vốn dĩ hẳn là có phát triển lực, nàng phải làm, chỉ là đặt móng. Một nguyên nhân khác, kỳ thật rất đơn giản, này đó chủng loại bản vẽ gì đó, Tiểu Muội chỉ nhưng thật ra đại khái biết, chính là tiểu hồ điệp bên trong không có cụ thể tham số ai. Như vậy Tiểu Muội chỉ liền không thể trực tiếp tưởng tận làm ra tới, lộng cái giống thật mà là giả tứ bất tượng, Kiều Vi Vi càng là sẽ không vui. Ân vậy trước như vậy đi, các ngươi tiên sinh sinh hạ cái quốc còn có lươi hại mấy thứ này, ngày mai ăn cơm sáng làm người đi ta nơi đó lấy bản vẽ. Tiểu Vi Vi vì chính mình lần này đi ra ngoài làm tổng kết, nếu tới thiết khí xưởng, Tiểu Vi Vi liền thuận tiện hướng cách đó không xa đúc đồng xưởng nơi đó đi chuyển động một vòng, sau đó nhìn trước mặt đồ vật sau một lúc lâu vô ngữ, vui lủa cái gì vậy, các ngươi này đàn gia hỏa, cư nhiên ở ta còn không có mở miệng thời điểm. Liền đem đồng thau tức cho ta làm ra tới. Kiều mội chỉ nháy mắt ngạo kiểu. Hào đi, kỳ thật chỉ là kiểu vi vi lần trước đề qua một lần, mà có mấy cái thợ thủ công vừa vặn lại gặp qua kiểu vi vi nơi đó đào chế tước, vì thế liền căn cứ chính mình trong đầu ấn tượng, một chút thi ra tới, tính toán hoàn toàn thành công, liền đi hiến cho kiểu vi vi tới. Vốn dĩ hôm nay rốt cuộc không có bất luận vấn đề gì, tính toán ngày mai tìm kiểu mội chỉ hiến vật quý. Há biết đại tư tế đồng hài hôm nay nhận được thiết khí sưởng tin mừng lại đây nhìn xem, thuận tiện lưu cái quang, bọn họ ý đồ lập tức liền bại lộ. Đại tư tế, ngài xem xem, còn thích sao? Đúc đồng sưởng người phụ trách nhìn đến nơi xa lại đây đại tư tế, lập tức liền minh bạch chính mình bại lộ, vì thế thực vui vẻ, tung tăng liền đem trong tay đổ vật dâng lên. Tiểu Vi Vi nhìn tuy rằng cổ xưa đơn giản, nhưng là phi thường thích đồng thao tước, hoàn toàn cảm thấy chính mình hết chô nói rồi. Vì thế cố gắng một câu, đại gia thật sự rất tuyệt. Không nghĩ tới ở không có bất luận cái gì cơ sở dưới tình huống, cư nhiên làm ra như vậy đẹp đồ vật. Ngày mai cơm trưa sau làm người đi ta nơi đó lấy bản vẽ, làm một ít càng thêm xinh đẹp đồng thau tức ra tới. Vì thế được đến kiểu vi vi khẳng định đúc đồng sưởng mọi người, cùng kêu lên hoan hô. Hiện tại đúc đồng thế nào? Đại kiện có cái gì vấn đề sao? Tiểu vi vi lại hỏi kỹ thuật thượng tình huống trong tay lại vẫn là thưởng thức kia cái đồng thao tước, yêu thích không buông tay. Ân, tiểu kiện, tỷ như đồng chén gì đó, tỷ như ngài trong tay đồng thao tước, đều là không có gì vấn đề, nhưng là đại kiện, lại vẫn là không tốt lắm, tỷ như nói bị nóng không đều đều, hoặc là tán nhiệt không đều đều, lại hoặc là có không khí phao, tóm lại là ở một chút tiếp tục giải quyết đâu. Người này cũng là có ngạo khí, hắn nhưng không nghĩ cái gì đều đến đại tư tế một chút hỗ trợ. Vì thế kiểu vi vi khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ thất vọng lạc, lập tức liền đối đại gia loại này tinh thần tỏ vẻ tán dương. Trưng 222 công nông cùng nhau hùng Vì thế kiểu vi vi vừa lòng đem trên tay cái kia có thể nói là đồng thao khí tổ tông thuần tịnh đồng thao tức tùy tay mang đi, thứ này nàng thức thích, không chỉ là ở hình dạng kỹ thuật trở phương diện, còn có ý nghĩa thượng. Đây chính là trên thế giới này đồng thao khí lúc ban đầu sản nghiệp, Đương nhiên là lợi hại đến không được, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, đến thật lâu thật lâu về sau, thứ này khẳng định giá trị nhiều tiền. Nô, no, không biết bọn họ có thể hay không đem phù điêu cấp làm ra tới. Tiểu vi vi trở về lúc sau, Hoa hảo bản vẽ mới nghĩ tới chuyện này. Phù điêu phương diện, kỳ thật là hai bên đều có vấn đề, trừ bỏ thiết khí sưởng, còn có đúc đồng sưởng. Đúc đồng sưởng bên kia... Một phương diện là làm đồng khí các thợ thủ công tính nghệ thuật nàng không hiểu biết, một phương diện là sợ xuất hiện biến dạng gì đó, nàng không có nghĩ tới, thứ này là nàng Kiều Vi Vi muốn, cho nên cho dù xảy ra vấn đề, các thợ thủ công cũng sẽ toàn lực ứng phó, chẳng sợ thất bại lại nhiều lần cũng sẽ không từ bỏ, tóm lại là có thể cho nàng giao ra một phần vừa lòng giải bài thi. Đến nơi thiết khí xưởng, Kiều Kiều Vi Vi liền càng thêm đơn giản. Ngẫm lại xem, thiết khí chính là dùng đúc hoặc là nói là rèn. Chính là dùng chú ý đầu, một chú ý một chú ý tạp ra tới A. Mà tiểu vi vi lại yêu cầu mặt trên có hoa văn, không chỉ là vì mỹ quan, còn bởi vì này đó hoa văn ở đối chiến thời điểm, là tuyệt bích có một ít không tưởng được chỗ tốt. Còn nhớ rõ tam lăng quân đao thượng kia đáng yêu động lòng người thanh máu sao. Đương nhiên, tiểu vi vi cũng tin tưởng, chính mình cấp ra đơn giản phương hướng lúc sau, này đó người thông minh sẽ biết nên làm như thế nào. Vì thế nàng liền đem chuyện này buông xuống, sau đó cầm lấy trong tầm tay phong cái kia đồng thao tước, thứ này đã bị kiểu muội chỉ trở thành tay đem kiện tới chơi. A Mạc, ngươi nói, mọi người đều phát triển tốt như vậy, ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Tiểu Vi Vi đột nhiên hỏi một vấn đề. Ly Mạc không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, nói, đương nhiên vui vẻ, bởi vì mọi người đều thực hảo A. Tiều vi vi mỉm cười nhìn nam nhân nhà mình ở nỗ lực bảo dưỡng chính mình ô thiết mục làm tam lăng dao găm thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, nếu hiện tại thiết khí xưởng đều có thể làm vũ khí, như vậy trước làm mấy cái tam lăng dao găm thật tốt ta. Không đúng, phải cho nhà mình hộ vệ đội đều xứng với thứ này mới hảo. Vì thế ngày hôm sau, vừa mới đầu nhập sinh sản thiết khí xưởng liền nhận được từ thành lập tới nay, trừ bỏ nghiên cứu ở ngoài cái thứ nhất đơn tử. Tiểu vi vi đối cái này vẫn là nghe chờ đợi, đương nhiên, nàng chính mình cùng tiểu hồ điệp hợp lực thiết kế cái kia cho chính mình dùng nhiều công năng vật nhỏ, nàng càng thêm mong đợi. Nô, tổng cảm thấy giống như có chuyện gì bị ta quên mất giống nhau ai. Tiểu vi vi ở trên giường nằm, một bên bước ve chính mình đã to ra không thấy mình đuổi bụng, một bên rồi dám suy nghĩ đến. Lý mạc lại đây cấp tiểu vi vi trải trải tóc, an ủi nói, không có việc gì dù sao hẳn là không có gì chuyện quan trọng mới đúng. Vì thế Tiểu Vy Vy cũng đồng ý gật gật đầu, tỏ vẻ nghĩ không ra liền tính. Bởi vì cái này, vốn dĩ tính toán đem Tiểu Vy Vy quên kia sự kiện nói ra Tiểu Hồ Điệp lập tức liền thức thời không có xuất hiện, hiện tại chính là chủ nhân cùng nàng nam nhân hai người thế giới, chính mình nếu là đột nhiên toát ra tới, Tiểu Vy Vy sẽ báo nổi. Đương nhiên, vừa rồi vẽ bản vẽ thời điểm, Tiểu Vy Vy vẫn là dùng Tiểu Hồ Điệp, Nhưng là đem cấp thiết khí sưởng cùng đúc đồng sưởng hai chồng bản vẽ tách ra phóng hảo lúc sau, tiểu muội chỉ liền lên giường. Mà từ kia một khắc bắt đầu, tiểu hô điệp cũng tự động tự giác tiến vào làm bán thời gian miên hình thức. Công nông hồng quân đại phát triển A. Tiểu vi vi đột nhiên toát ra như vậy một câu, làm bên cạnh ly mạc cùng nàng chính mình đều sợ không được đầu óc Sau đó kiểu vi vi một phép đầu, đột nhiên nghĩ đến chính mình quên chính là cái gì, đúng rồi. Khoai tây cùng khoai lang đỏ mau nên chín đi, không biết có thể thu nhiều ít mẫu sản A. Phần 130 Tiêu vi vi lâm vào cực độ ảo tưởng. Thế giới này đồ vật đều như vậy nhiêu ít, như vậy tính xuống dưới, kỳ thật khoai lang đỏ mẫu sản vạn cân, khoai tây mẫu sản 8.000 căn bản không phải chuyện này sao. Đương nhiên, trở lên gần chỉ là kiểu mội chỉ không thực tế ảo tưởng. Ở địa cầu thời điểm, bình thường tới nói, không có trải qua chuyển gen khoai lang đỏ. Mẫu sản ở 2-3 ngàn kg, mà khoai tây còn lại là 2 ngàn kg tạ hưu, như vậy tính toán, kỳ thật tiểu mội chỉ vọng tưởng cũng không phải như vậy không thực tế a. Không biết khi nào có thể nghe được tin tức tốt đâu. Tiểu vi vi một bên lẩm bẩm, một bên đã ngủ. Thực rõ ràng, mặc kệ là người vẫn là chuyện này đều là phi thường kinh không được nhắc mãi, vì thế đương tiểu vi vi ngày hôm sau tỉnh lại, thần thanh khí sảng ăn cơm sáng, tiện đi bàn vẽ. Đang chuẩn bị tiếp tục dạy dối thủ hạ tới bà đỡ nhóm thời điểm, tin tức cứ như vậy tới. Đại tư thế, phương thị bộ lạc bên kia lại đây nói, ngài bên kia làm loại đồ vật, khoai lang đỏ cùng khoai tây đều đã thu lên đây, cao lương cùng tiểu mạch thoạt nhìn cũng liền mấy ngày nay, làm ngài qua đi nhìn xem. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một bài hát, gió thổi song lúa, nghĩ đến kia liếc mắt một cái vọng không đến biên kim sắt song lúa, kia được mùa hơi thở. Tiểu vi vi liền cảm thấy chính mình thật sâu mà say mê, thật tốt, lập tức là có thể ăn đến gạo và mì. Hào đi, thỉnh tha thứ một cái đồ tham ăn thẩm mỹ vấn đề, nàng chỉ biết chú ý về ăn phương diện đồ vật, nếu nói kia cảnh đẹp cùng ăn không quan hệ, nói không chừng kiều muội chỉ đi ngang qua thời điểm xem đều sẽ không xem một cái. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Tiểu vi vi mắt trông mong nhìn về phía ly mạc, thuận tiện mang chút trở về ăn. Đệ nhị câu nói mới nói sáng tỏ nàng mục đích. Đã sớm hiểu biết nhà mình vi vi là cái cường đại đồ tham ăn li mạc, tự nhiên là không có bất luận cái gì ngăn trở, mà là ngoan ngoãn liền bồi kiểu vi vi đi qua. Trong tưởng tượng gió thổi sóng lúa cảnh tượng, tiểu vi vi một chút đều không có nhìn đến, bởi vì bọn họ đến là khoai lang đỏ cùng khoai tây reo trồng mà trung gian. Này hai loại, đều là dây đằng sinh thực vật, khoai lang đỏ cùng khoai tây đều là trôn dưới đất. Cho nên bọn họ chỉ có thấy trước mắt vết thương, kỳ thật là khoai tây cùng khoai lang đỏ bị từ trong đất bào ra tới, mà lá xanh còn có một bộ phận ở mặt trên nguyên nhân. Khoai lang đỏ cành lá cũng là có thể ăn, cho nên đại gia cũng đều thu lên, nhưng là khoai tây, tiểu mội chỉ nói, thứ này chỉ có thể dùng để ủ phân. Hào muốn ăn. Tiểu vi vi nhìn cách đó không xa kia hai tòa tiểu sơn, đột nhiên đối sản lượng phương diện có phi thường cường đại lòng hiếu kỳ không biết sản lượng rốt cuộc là nhiều ít ta. Tiểu vi vi một bên như vậy nghĩ, phương cùng liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Đại tư tế mạnh khỏe. Tinh tế to con đi lên liền cùng tiểu mội chỉ chào hỏi, sau đó liền bắt đầu mắt trông mong chờ tiểu vi vi đánh giá. Không biết thế nào. Hắn ánh mắt loay sáng, có như vậy trong ngấy mắt, tiểu vi vi còn tưởng rằng thấy được kia chỉ mắt đào hoa hạ vũ, quay đầu vừa thấy, hạ vũ cũng đã chạy tới khoai tây trước mặt. Nỗ lực chảy nước miếng. Trưng 223 được mùa. Đối cái này đồ tham ăn tỏ vẻ cực độ vâu ngữ lúc sau. Tiểu vi vi thực quyết đoán làm lơ cái này nhị hóa. Sau đó liền bắt đầu dò hỏi nổi lên phương cùng về này đó thu hoạch sự tình. Sản lượng phương diện thế nào? Tiểu vi vi đầu tiên hỏi. Tự nhiên là nàng phi thường chú ý sản lượng vấn đề. Sau đó phương cùng kia tục tăng trên mặt. Lại là bởi vì cái này mà lộ ra một kia tự hào tươi cười. Khoai lang đỏ mẫu sản 1 vạn cân, khoai tây mẫu sản 8.000 cân. Tiểu vi vi ngây ngẩn cả người, không thể nào. Nàng đêm qua cũng chỉ là tùy tiện như vậy tưởng tượng, tiếp theo chuyện này liền tính đi qua à, vì cái gì hôm nay nàng giống như lại xuất hiện ảo giác. Từ từ, ngươi vừa rồi nói nhiều ít, lặp lại lần nữa. Ta không có nghe rõ. Tiểu vi vi không dám tin tưởng đào đào chính mình lỗ thai, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía phương cùng. Phương Cùng Vốn đang cho rằng tiểu mội chỉ thật sự không nghe do đâu, ở nhìn đến tiểu vi vi đảo lỗ hai động tác lúc sau, mới hiểu được nàng là không thể tin được. Vì thế hắn càng thêm tự hào mà đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, khoai lang đỏ mẫu sản một vạn cân, khoai tây mẫu sản 8.000 cân. Không chấp nhận được hắn không tự hào à, lại nói tiếp, phía trước tiểu vi vi quy định là 3.000 cùng 5.000 nhặt dạo, hiện tại đều phiên bội thậm chí còn nhiều. Làm sao có thể làm hắn không tiêu ngạo tự hào đâu. Hào đi, xem ra ta không có nghe lầm. Tiểu vi vi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bên kia hai tòa núi lớn. Nói đến mẫu sản vấn đề, kỳ thật tiểu vi vi từ lúc bắt đầu, khiến cho người đem này đó mà chia làm một mẫu một mẫu khối vông. Như vậy thống kê thời điểm phương tiện, đây cũng là tiểu mội chỉ lười biếng hành vi. Chúng ta đi trước nhìn xem khoai lang đỏ, sau đó đi xem khoai tây. Vì thế tiểu vi vi ở bị sản lượng khiếp sợ lúc sau, quyết định đi xem chất lượng. Tuy rằng biết rõ thế giới này, thời đại này không có khả năng có cái gì giả dối tình huống phát sinh, chất lượng nhất định là thực không tồi, nhưng là tiểu vi vi vẫn là muốn đi xem. Đây là 10 mẫu đất khoai lang đỏ sao. tiểu vi vi nhìn trước mặt này không sai biệt lắm trồng chất đến bầu trời khoai lang đỏ, tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán không thôi. Mẫu sản vạn cân Như vậy này một đống nhưng chính là 100 tấn A có hay không? Đến nỗi 100 tấn cái gì khái niệm, hảo đi, chính là 1 ngàn cái bình thường mội tử thể trọng A. 1 ngàn cái A 1 ngàn cái. Lớn như vậy. Tiêu vi vi nhìn trước mặt này đó khoai lang đỏ, thật sự là kinh ngạc cảm thán không được. Quả nhiên không ra kiểu vi vi sở liệu, này đó thu hoạch đều lớn lên phi thường đại, nhưng là này cũng quá lớn điểm đi. Vốn dĩ khoai lang đỏ đại khái đều ở cánh tay lớn nhỏ, chính là trước mặt thậm chí còn có rất nhiều đuổi lớn nhỏ khoai lang đỏ. Muốn tìm điểm tiểu nhân ra tới đều không dễ dàng a. Vì thế kiểu vi vi thật vất vả mới tìm một cái nắm tay đại, vừa thấy chính là còn không có trưởng tốt khoai lang đỏ, trực tiếp dùng tùy thân thủy sĩ đao tức ra, sau đó cắn một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó lại các loại lớn nhỏ rút ra ba bốn, đều là làm ra một chút nếm nếm. Đều cũng không tệ lắm. Sau đó đương nhiên chính là tiểu hồ điệp công tác. Ở nửa phút các loại số liệu lưu sở phèm lúc sau, tiểu hồ điệp cấp ra cuối cùng kết quả. Này khoai lang đỏ là thượng đẳng hảo khoai lang đỏ. Hơn nữa trên cơ bản khổ người đều rất lớn. Sản lượng lại thực đủ, thật là phi thường đồng thành quả. Vì thế được đến kết quả này tiểu mội chỉ một nhảy ba thước cao, lập tức liền vui vẻ. Đi, đi xem khoai tây. Tiểu vi vi tay nhỏ vung lên hao khí trời cao. Lý Mạc nhìn không biết vì cái gì như vậy kiêu ngạo kiểu muội chỉ, lại rất thông minh không có tiến lên xem mồm, mà là ngoan ngoãn theo qua đi. Khoai tây thứ này, tuy rằng sản lượng không có khoai lang đỏ nhiều như vậy, nhưng là cũng chỉ là kém một phần năm mà thôi, cũng không có nhiều ít. Khoai tây, hoặc là nói khoai tây thứ này, kỳ thật khổ người phổ biến so khoai lang đỏ nhỏ rất nhiều, nhưng là trước mặt khoai tây, lại hình như là địa cầu khoai lang đỏ như vậy lại động bất động liền hai ba cân lớn nhỏ gì đó thật sự là quá có ái. Tiêu Mụ chỉ lần này nhưng thật ra không có trực tiếp ăn thử xem mà là trực tiếp xuất động tiểu hồ điệp bài ra quét kỹ năng, sau đó lại là nửa phút số liệu lưu sờ mềm. ở Tiểu Vi Vi đôi mắt đều phải vượng rất thời điểm mới kết thúc số liệu lưu cấp ra cùng vừa rồi giống nhau kết quả. Tiểu Vi Vi vừa lòng cùng Phương cùng khẳng định bọn họ lao động thành quả sau đó đem ngồi sổm khoe tây trước mặt hoàn toàn không thấy động tĩnh mắt đào hoa trực tiếp kéo đi, liền tính toán đến cao lương cùng tiểu mạch nơi đó đi xem, lại bị phương cùng ngăn cản. Đại tư tế, cái này nội tâm tinh tế lại cao lớn thu cậy hán tử, giống như có điểm ngượng ngùng, nhưng là lại vẫn là căng ra đầu mở miệng, trong đó một ít khoe tây, giống như nhu nhược hảo, đào ra đều là không đến nắm tay đại, giống nhau đều còn không có ngài nắm tay lớn nhỏ sản lượng cũng chỉ có 5.000 cân. Hắn nói rất là ngượng ngùng, kia phụ cận khoai tây đều dáng vẻ kia, làm hắn rất là dồi dám, chính mình có phải hay không làm cái gì không giống nhau sự tình. Tiêu vi vi nhìn xem trước mắt này đó cự vô bá khoai tây, lại nghe được Phương cùng nói, lập tức liền tới rồi hứng thú, ngà, còn có chuyện như vậy, mang ta qua đi nhìn xem a. Vì thế phương cùng cứ như vậy mang theo kiểu vi vi đến những cái đó xỉ nhục đi nơi nào rồi. Nhìn đến những cái đó khai tây lúc sau, tiểu muội chỉ lập tức liền minh bạch, vì cái gì rõ ràng là cùng nhau gieo trồng, kết quả lại kém như vậy nhiều. Khai cái gì quốc tế vui vừa đâu, thứ này rõ ràng chính là tiểu khoai tây A. Căn bản không đồng nhất cái chủng loại, ngươi cư nhiên yêu cầu bọn họ diện mạo thể tích cùng sản lượng đều giống nhau. kia mới là náo chịu đi. Không nghĩ tới bên này cư nhiên còn đánh bậy đánh bạ gieo 20 mẫu tiểu khoai tây, cái này làm cho Kiều Vi Vi rất là vừa lòng. Này đó thể tích tiểu xào ra hỏa, là phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là trứng nấu, chính chủ, tắc xào vẫn là nướng chế, đều là phi thường đồng. Vì thế Kiều Vi Vi không tự giác liền khoan khoái ra tới một câu, "Cà chua ngươi cái khoai tây, khoai tây ngươi cái cà chua a." Lý Mạc cùng Phương Cùng cũng không có nghe rõ tiểu Vi Vi lẩm bẩm. Chỉ là dựa theo kiểu muội chỉ phân phó, đang liều mạng đem này đó tiểu khoai tây nhiều trang trở về một ít, nàng hôm nay liền phải ăn nướng khoai tây. Chứa đầy hai cái giỏ mây, đêm này đó giỏ mây treo ở đại hoàng trên lưng lúc sau, tiểu vi vi mới một lần nữa cưới lên tiểu hắc, đi hướng tiểu mạch cùng cao lương địa bàn. Này hai loại thu hoạch đều còn không có hoàn toàn thành thụ, dựa theo phương cùng cách nói, còn phải chờ cái 4-5 ngày mới được, nhưng là kiểu muội chỉ đã gấp không chờ nổi được không. Cho nên nàng tính toán ở bên trong làm ra tới một ít đã thành thục cây tối trở về, sau đó cao lương đánh thành hạt cao lương, tiểu mạch ma thành bột mì. Ma mặt thạch tối say, tiểu vi vi đều đã chuẩn bị tốt đâu. Lại còn có chuẩn bị cấp đại hoàng bộ ra bộ, đến lúc đó trực tiếp dùng đại hoàng tới ma mặt. Lý mạc nhưng thật ra không biết tiểu vi vi đã tưởng nghiệm món chính tới rồi điên cuồng trình độ, hắn nhìn tiểu vi vi hương thú bừng bừng đi phía trước đi tới, chỉ là sủng nịch nhìn nàng. Tuy rằng trên mặt vẫn là trước sau như một diện than hình băng sơn, chính là trong mắt sủng nghịch cùng ái, lại có thể trực tiếp lóe mù bao nhiêu người mắt chó. Nô, no, đây mới là được mùa cảnh tượng sao. Tiểu vi vi nhìn trước mặt mênh mông vô bờ màu đỏ cùng màu vàng cuộn sóng, tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Màu vàng, tự nhiên là lúa mạch lạp, màu đỏ còn lại là cao lương. Bọn người kia nhóm cũng đều thành thục không sai biệt lắm, cho nên cây cối thượng sớm đã quả lớn chống chất. Không đúng, hạt giống nhiều hơn. Tiểu vi vi làm tiểu hồ điệp một cái ra quét, liền ở trước mặt này hai mẫu đất bên trong, trực tiếp quét ra tới một bộ phận đã thành thục cây cối, sau đó đi xuống tùy tay một lòng tay, làm bên người cùng phía sau người trực tiếp hái xuống, sau đó chờ tiểu vi vi mang đi. Thức mau, tiểu mội chỉ liền làm ra hai cái sọt tiểu mạch cùng cao lương, vì thế hứng thú bừng bừng liền bắt đầu thưởng thức nổi lên nơi này được mùa cảnh đẹp. Nhớ năm đó con ở địa cầu thời điểm mỗi năm được mùa tất cả mọi người là muốn chúc mừng mà kiều vi vi cũng không ngừng một lần đến quá lương thực gieo trồng căn cứ đi xem được mùa nhưng là kia khẳng định cùng nơi này không giống nhau ở không có thu hoạch phía trước tuy rằng đều là gió thổi sóng lúa mị thật sự chính là thu hoạch thời điểm liền sẽ hoàn toàn không giống nhau thế giới này còn chỉ có thể nhân lực tiến hành thu hoạch hơn nữa tất cả mọi người là tay mới không có gì lao hoa màu kỹ năng đến nội địa cầu nơi đó, thực rõ ràng đã tiến vào cơ giới hóa thời đại 25 thế kỷ, đương nhiên là các loại máy móc ở mạch địa tung hành bãi hạt. Không sai, cái gì thu máy cơ, lánh cốc cơ, máy kéo linh tinh, tất cả đều ở mạch địa bên trong dụng hết này trước, mà một bộ trình tự làm việc xuống dưới, từ mạch địa vận ra tới, trực tiếp chính là đã tuốt hạt tiểu mạch, sau đó đưa đến nơi xay bột đi, thực mau liền sẽ bị biến thành bột mì. đương nhiên. Bột mì vẫn là có các loại sẵn chọn, cái gì cao gân phấn thấp gân phấn linh tinh, kia cũng là muốn cách ra. Tiểu vi vi đối này đó nhưng thật ra còn rất hiểu biết, chính là cái này chỉ có thể dựa nhân lực thế giới, liền không biết được mùa lúc sau có thể hay không ở thiên nhiên báo nổi phía trước gặt gấp xong. Bất quá tiểu vi vi bởi vì không yên tâm, làm tiểu hồ điệp chuyên môn nhìn một chút phụ cận thời tiết, lại phát hiện như vô tình ngoại, ở mùa đông đã đến kia trận mưa bắt đầu phía trước sẽ vẫn luôn là tinh không vạn lý. Cái này kiểu vi vi cũng đã cùng phương cùng công đạo. Nông dân là cái nhìn bầu trời ăn cơm trước nghiệp. Đừng nói cái gì lều lớn hoặc là vô thổ tài bồi, thế giới này đến bây giờ mới thôi, có thể nhìn bầu trời ăn cơm đều đã là kiểu vi vi can thiệp kết quả, còn tưởng chuyện khác. Đương nhiên, tiểu muội chỉ cũng không thể bảo đảm ông trời không biết khi nào đột nhiên liền phát huy, nàng chỉ có thể trước tiên đem này đó khả năng có biến hóa đoán trước ra tới. Lại nói tiếp, bên này sẽ vẫn luôn là tinh không vạn lý, nhưng thật ra hạ thị bộ lạc bên kia, tiểu vi vi phát hiện, kế tiếp sẽ có liên miên 3 ngày mưa to, tuy rằng nàng đã đem tin tức đưa đi qua, chính là xem hạ thị bộ lạc thủ lĩnh đồng hài như vậy bình tĩnh ở chính mình nơi này có cơm tình huống, nàng cũng liền không có nghĩ nhiều chuyện này. Bất quá lại nói tiếp, tiểu muội chỉ còn tính toán ở cơ sở công nghiệp phát triển hảo một chút lúc sau, xây dựng một ít cơ sở kiến trúc đâu. Thì như bài thủy phương tiện, vạn nhất ngày nào đó hồng thủy đâu. Phong hoạn với chưa xảy ra luôn là không có sai A. Phần 131 Nhìn đại hoàng sung sướng trở sáu cái đại đại hàng mây che cái sọn, trên lưng còn ngồi một cái thoát tuyến mắt đào hoa bộ dáng tiểu vi vi vô lương nheo lại đôi mắt, cười hảo sung sướng. Được mua gì đó, nhất có ái. Trưng 224 chỉ cần tồn tại, một ngày nào đó có thể gặp được. Về đến nhà. Chờ dịp còn không đến giữa trưa, tiểu mội chỉ lập tức hưng thú trí bừng bừng sai khiến nhà mình hộ vệ đội viên nhóm bắt đầu đối cao lương tiến hành nhân công thuất hạt, thuận tiện si hảo lúa mạch lúc sau, bắt đầu làm đại hoàng làm cu ly bắt đầu ma mặt. Nghĩ đến giữa trưa là có thể ăn thượng gạo bạch diện, tiểu vi vi ngắm lại còn có điểm tiểu kích động đâu Đương nhiên, tiểu mội chỉ làm quyền cao chức trọng đại tư thế hơn nữa bụng đã định đến như vậy lớn, tự nhiên là không ai dám làm nàng hoạt động gì đó. Liên ở mọi người chú mục hạ, tuất hạt cao lương, biến thành từng viên tinh ánh dịch thấu hạt cao lương, tiểu muội chỉ không nói hai lời trực tiếp tiến lên đi phủng một tiểu buồn ra tới, sau đó liền thủy xôn sao rửa sạch sẽ lúc sau, lập tức thượng nồi bắt đầu chưng mễ. Tiếp theo liền bắt đầu chú ý bên kia bột mì ma chế công tác. Đang chuẩn bị qua đi, tiểu muội chỉ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế phất tay nói, a mạ, đi làm thịt kho tẩu hầm khoai tây. Chính là ở thịt kho tàu bỏ thêm thủy thời điểm nhiều hơn thủy, sau đó đem thiết khối khoai tây bỏ vào đi cùng nhau hầm. Ly mạc xem nơi này đại khái sẽ không có cái gì vấn đề, vì thế đã luyện ra một tay cũng không tệ lắm tay nghề hắn cứ như vậy lĩnh mệnh mà đi. tiêu vi vi nhìn trước mắt đã trở thành mạch loại tiểu mạch bắt đầu hướng thạch nghiền thượng trồng chất bộ dáng một bên chỉ huy đại gia hành động, một bên bắt đầu hảo tưởng nổi lên đủ loại mì phở. tiêu mội chỉ kỳ thật là có điểm dối dám đâu. Chính mình này đệ nhất đốn mì sợi muốn ăn cái gì hảo đâu. mì sợi. Không được, rốt cuộc đã làm cơm, món chính không thể xung đồn hay Vậy trưng màn thầu. Tiểu vi vi tiếp theo liền phủ định, kia đồ vật quá chiếm bụng, vẫn là trước từ bỏ đi, bất quá chờ ăn uống no đủ, vẫn là có thể trưng màn thầu làm dự phòng đồ ăn hoặc là dạy cho đại gia. Như vậy đồng dạng là trưng ra tới, bánh bao. Bánh bao cuộn. Tiểu vi vi tiếp tục phủ định này đó đều tương đối phiền toái, cũng là không qua phương tiện, chỉ có thể đợi sau. kia không thể trưng, dùng chiên. Tiểu Mụi chỉ nháy mắt nghĩ tới đủ loại bánh, bánh rán hành, bánh ngàn tầng, bánh có nhân, đủ loại ngấm lại liền cảm thấy kích động. nàng hôm qua mới từ thiết khí xưởng lộng đã trở lại đủ loại đồ làm bếp đâu, vừa vặn cũng có một cái cái chảo. này quả thực chính là buồn ngủ đưa gối đầu a. vì thế Tiểu Mụi chỉ liền quyết định lộng cái đơn giản dầu bánh. Bánh ngàn tầng tương đối phiền toái, đến nội bánh gián hành, hiện tại còn không có hành đâu. Ngươi muốn thịt kho tàu hầm khoai tây ta đã tiểu hỏa hầm thượng. Không nhiều lắm một lát, ly mạc liền đem bên kia thu phục đã trở lại, mà bên này kiểu vi vi, còn lại là chuyên chú nhìn chính mình chuyên môn làm được tế thạch nghiền thượng dần dần xuất hiện bột mì. Bột mì nhan sắc cũng không phải thực bạch, ngược lại có chút phát hôi, chính là kiểu mội chỉ thực minh bạch, này kỳ thật mới là bột mì lúc ban đầu. Rốt cuộc nơi này một không có kỹ thuật nhị không có phát triển, như vậy mới là bình thường đâu. Đến nỗi cao gần thấp gần gì đó, tiểu mội chỉ là không tính toán phân, trực tiếp dùng là được. Về sau lại chậm rãi tế phân đi. Một tiểu sọt bột mì đưa đến tiểu vi vi trên tay, tiểu vi vi lập tức liền bận việc khai. Đầu tiên là ở một cái đại trong buồn mặt, bắt đầu cùng mặt. Thêm thủy lượng là tiểu hồ điệp đã chuyên môn tính toán quá, vừa vặn tốt cái loại này. Tuy nói ly mạc kỳ thật không nghĩ làm tiểu vi vi làm loại chuyện này, chính là này bột mì là lần đầu tiên xuất hiện, chỉ có thể tiểu vi vi chính mình tới làm, cho nên hắn đành phải cẩn thận nhìn tiểu vi vi động tác, hy vọng mau chóng học xong, tiểu mội chỉ về sau liền không cần chính mình động thủ làm. Tiểu vi vi một bên cùng mặt, một bên hòa ly mạc giảng đạo, này cùng mặt a, có thể cùng ngạnh một chút hoặc là mềm một chút, muốn ngạnh liền ít đi phóng điểm nước, muốn mềm liền nhiều phóng điểm nước. Xoa mặt nhất định phải làm được tam quang, tay quang buồn mì nước quang, như vậy mới là tốt. Nàng một bên nói như vậy, trên tay động tác cũng chút nào không chậm, cục bột đã ở trong buồn thành hình. Tiểu vi vi rỗi tay nhắc tới, liền đem toàn bộ cục bột từ đại trong buồn mặt đem ra, sau đó trực tiếp ném tới bên cạnh tượng một thất mặt trên đi. Không sai, chính là quăng ngã. Cái này động tác thực hung mãnh, nhưng là kỳ thật đôi khi, mặt thứ này quăng ngã quăng ngã mới có thể càng gần nói à bột mì rất nhiều cách làm Tiêu Vi Vi đều không nghĩ nói cái gì về sau chậm rãi phát dương quang đại hiện tại quan trọng nhất chính là thu phục này dầu bánh bên kia nồi thượng gạo đã bắt đầu tản mát ra mê người mùi hương đó là một loại bất đồng với thịt loại mùi hương kỳ dị hương vị nhưng là lại lệnh người không tự giác muốn đi ăn một ngụm. Tiêu Vi Vi vì thế liền động tác càng thêm ra sức nàng cầm lấy một phen dao phay Hơn nữa vẫn là khai nhận thiết giao phay, đem cục bột phân ra tới một tiểu đoàn, sau đó đem mặt khác cục bột ném trở về trong bùn. Hơn nữa dùng một khối ướt bố đắp lên lúc sau, liền bắt đầu trà đạp nổi lên thất thượng này khối không lớn cục bột. Nay khối cục bột ở kiểu vi vi trong tay bị thực tùy ý vo tròn bóp dẹp, sau đó cuối cùng biến thành một cái tròn tròn nắm. Tiếp theo tiểu mội chỉ đem bên cạnh chuẩn bị tốt chảy cán bột đem ra, vải lên một tầng bột mì lúc sau, trực tiếp bắt đầu ở trên thớt đem này đoàn nho nhỏ cục bột một chút cán khai, biến thành một trương đại đại hơi mỏng mặt bánh. Sau đó tiểu mội chỉ ở mặt trên đồ một tầng thật dày dầu phộng, tiếp theo bắt đầu đem gia vị gì đó đều đều dài đi lên. Đủ loại gia vị đều vải lên đi lúc sau, tiểu vi vi dùng một tiểu đoàn mặt đem này đó gia vị tất cả đều dào đều, sau đó đem thon dài mặt bánh chiết khấu lên, sau đó cuốn lên tới, cuốn xong lúc sau, lại lần nữa dùng chảy cán bột cán khai. Tiếp theo đem cái chảo đặt ở hỏa thượng, sau đó ở trong nồi thả một tầng du lúc sau, liền bắt đầu mắt trông mong chờ. Hạt cao lương mùi hương càng ngày càng nồng đậm, tiểu vi vi đã có điểm khiêng không được, nhưng là nghĩ đến trước mặt thứ này mùi hương, đồ tham ăn đại nhân lập tức liền kiên định chính mình tín nghiệm. Không trong chốc lát, du cũng đã không sai biệt lắm, vì thế tiểu vi vi nhanh chóng đem vừa rồi cán tốt mặt bánh đặt ở cái chảo bên trong, sau đó dùng một cái sẻng ở mặt trên qua lại động tác. Làm mặt bánh có thể đều đều bị nóng. Tiểu vi vi động tác thực mau, không trong chốc lát, liền đem mặt bánh ở trong nồi phiên cái mặt, sau đó tiếp tục không ngừng động tác. A mạc, đi đem ta vừa rồi phóng trong nồi trưng đổ vật lấy ra tới đi. 9. Tiểu vi vi một bên chú ý trước mặt đổ vật, một bên dặn dò ly mạc. Ly mạc lên tiếng liền đi qua, mà tiểu vi vi còn lại là nhìn trước mặt đang ở không ngừng khởi phao phao dầu bánh, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không quá nửa phút, nầy dầu bánh mùi hương liền bắt đầu tung bay lên. Đây là một loại nhiếp nhân tâm phi mùi hương. Thứ này đối nhân loại khíu giác cùng đại não dụ hoặc lực quả thực làm người không dám tin tưởng. Tất cả mọi người buông xuống đỉnh đầu sống, bắt đầu nhìn về phía Tiểu Vi Vi bên này động tác, một đám còn thường thường chịu động cái mũi của mình, tỏ vẻ chính mình hiện tại đã bị Tiểu Vi Vi tay nghề cấp chính phủ. Chương 225 ăn ngon. Tiểu Vi Vi chuyên chú nhìn trong tay một cái sẻng, cùng với cái chảo bên trong đang ở dần dần từ màu trắng biến thành kim hoàng sắc dầu bánh. Nước miếng đó là xôn sao không ngừng a có hay không, chính là Kiều Vi Vi vẫn là nhịn xuống, thực mau liền chín. Nàng như vậy nói cho chính mình. Đường Ly Mạc đem gạo bưng lên bàn thời điểm, Tiểu Vi Vi đã lại lần nữa đem mặt bánh phiên cái mặt. Lần này triệu thượng là kim hoàng sáng lạn một mặt, đã hoàn toàn không có vấn đề đương một khắc mặt cũng biến thành cái này nhan sắc thời điểm này bánh liền chín. Tiêu Vi Vi tự nhiên là biết cái này, cho nên liền càng thêm có thể trầm hạ tâm tới xem nhẹ dụ hoặc ngăn cản dụ hoặc là vì càng tốt hưởng thụ. Tiêu Mụi chỉ như vậy nói cho chính mình. A Mặc, cho ta đoan cái mâm lại đây. Tiêu Vi Vi dùng cái sẻng đem mặt bánh khơi mỏng tới một chút, nhìn nhìn phía dưới đã không sai biệt lắm lúc sau, lập tức đã kêu nói. Lý mạc nhanh chóng từ bên cạnh tủ bắt bên trong cầm một cái mâm ra tới đặt ở kiểu vi vi trong tầm tay, sau đó cùng đại gia giống nhau, bắt đầu mắt trông mong nhìn chằm chằm kia kim hoàng sắc, vừa thấy liền lệnh người muốn ăn mở rộng ra mặt bánh, bắt đầu chịu động cái mũi của mình. Tiểu vi vi lại lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới kia một mặt, phát hiện đã so mặt trên kim hoàng sắc càng thêm thâm trầm, lập tức liền đem mặt bánh phản lại đây, hơi chút ngừng một lát, liền đem mặt bánh từ trong nồi nổi lên ra tới. Sau đó đặt ở thớt mặt trên. Tiếp theo giơ tay chém xuống, này dầu bánh liền biến thành một tiểu khối một tiểu khối. Tiếp theo tiểu muội chỉ rất là bình tĩnh đem mặt bánh một nửa giữ lại, phân cho chính mình hòa ly mặt ăn, mặt khác đều để lại cho nhà mình hộ vệ đội viên nhóm. Vì thế tất cả mọi người vẻ mặt đưa đám nhìn về phía tiểu vi vi. Đảo không phải nói có ăn không ngon, chỉ là như vậy một tiểu khối mặt bánh, phân cho nhiều như vậy người. Căn bản là mỗi người chỉ có thể ăn đến một chút được không? Như vậy vừa mới bị gợi lên muốn ăn, nếu ăn tới rồi một chút mỹ thực, kia căn bản là liền áp đều áp không được ra có hay không? Tiêu vi vi nhìn đến đại gia ánh mắt, lập tức cũng minh bạch lại đây việc này, vì thế nhanh chóng đem vốn dĩ đưa ra đi mâm thu trở về. Nếu bọn người kia vô phúc hưởng thụ, kia vẫn là chính mình cùng A Mạc ăn luôn hảo. Dù sao này một khối bánh cũng không phải rất nhiều A. Vì thế tất cả mọi người ai đoán nhìn đang ở dùng chiếc đũa kẹp kim hoàng sắc dầu bánh ăn uống thỏa thích, kiểu vi vi hòa li mạc, lại cái gì đều không thể nói, chẳng lẽ nói đại tư thế, chúng ta không sợ khiêng không được, tới đem làm loại này ăn cho chúng ta ăn luôn đi. Kết quả thực chính là tìm chết ta. Đồ tham ăn kiểu mọi chỉ thực bình tĩnh làm lơ bọn người kia quán nghiệm, hòa li mạc hai người cùng nhau nỗ lực, đêm này khối bánh ăn không còn một mảnh. Li mạc ăn xong lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Vi Vi. Tuy rằng người này vẫn cứ băng sơn diện than mặt, chính là Kiều Vi Vi lại từ hắn kia vẫn cứ cùng bình thường giống nhau đạm nhiên trong ánh mắt thấy được khát vọng. Nháy mắt cho rằng Li Mạc biến thân cẩu cẩu Kiều Vi Vi, lập tức liền minh bạch người này ý tưởng, vì thế rôi tay, sờ đầu, an ủi. a mạc, còn có khác muốn ăn đâu? Một câu rời đi tầm mắt. ngươi thịt kho tàu hầm khoai tây nên hảo, chạy nhanh đi mang sang tới. Chúng ta ăn cơm. Vì thế đã bị Tiểu Vi Vi dạy dỗ thành một con đồ tham ăn chung khuyển lập tức liền lăn lộn đi trước, đi đem chính mình vừa rồi lưu tại hỏa thượng hầm đồ ăn bưng ra tới. Tiểu Vi Vi cầm một cái chén nhỏ, cho chính mình thịnh nửa chén cơm, sau đó đem thịt kho tàu hầm khoai tây nước canh tới ở cơm thượng, tiếp theo dùng cái muỗng đem rót nước canh cơm quấy khai, mùi hương làm Tiểu Vi Vi có điểm cầm giữ không được. Con Hảo vừa rồi đã ăn non nửa cái dầu bánh. Bằng không hiện tại đã sớm đã khiêng không được Lý mạc làm cùng tiểu vi vi giống nhau như lúc hành động Sau đó nhìn tiểu vi vi hạnh phúc đem quấy nước canh cơm đưa vào trong miệng Lộ ra hạnh phúc tươi cười lúc sau Học nàng bộ dáng cũng ăn một ngụm Đôi mắt nháy mắt liền sáng lên Hảo mỹ vị Này hai chỉ ở chỗ này bừa bãi hưởng thụ mỹ thực Hộ vệ đội viên nhóm ở bên cạnh như hổ rình ngồi Hai người mặc không lên tiếng xuất hiện ở trên bàn cơm Hơn nữa tự động tự giác rửa theo Tiểu Vi Vi cách làm cùng nhau làm lên. Nô, Hạ Vũ, Điền Phong. Hai người các ngươi như thế nào tới? Tiểu Vi Vi hạnh phúc một bên ăn cái gì, một bên dầm gì nói. Chiếc đua còn kẹp một khối hầm thành mặt khoai tây. Hạ Vũ mắt đảo hoa long lánh ai hoán quan mang. Vừa rồi xem kia đồ vật thiếu, chúng ta liền không ra mạo phao. Chính là loại đồ vật này ngươi làm nhiều như vậy, vì mau không cho chúng ta cùng nhau ăn. Tiểu vi vi có điểm trột dạ cười, nhìn điền phong một bộ ta đồng ý biểu tình, nàng có thể nói nàng chỉ là cấp đã quên. Kia cái gì, mọi người đều lộng một chút cùng nhau ăn ha. Vì thế kiểu vi vi rũi tay tiếp đón một chút bên cạnh đã trông mòn con mắt nhà mình hộ vệ đội viên nhóm, đều ăn ít điểm. Trong chốc lát ta dạy người làm dầu bánh, các ngươi lưu trữ bụng A. Ăn được chạy nhanh đi cho ta ma mặt cùng cấp cao lương tuốt hạt, bằng không các ngươi liền không có gì có thể ăn. Tiểu Vi Vi nhìn này đàn rõ ràng hóa thân thành sói da hỏa, cảm thấy chính mình giống như làm cái gì không đúng sự tình. Trên thế giới này, phát triển dân sinh mới là quan trọng nhất, chính là kiểu Vi Vi gần nhất, trước phát triển lại là đồ ăn. Vì thế thế giới này, sinh ra một loại gần như dị dạng biến hóa, đậu má, ngươi gặp qua thế giới kia toàn viên đồ tham ăn. Nhưng là nhà của chúng ta kiểu muội chỉ là quyết sẽ không để ý loại chuyện này, ở nàng tư tưởng chung. Mỹ thực chính là chỉ ở sau mạng sống thứ quan trọng nhất. Chỉ cần người còn sống, liền nhất định phải ăn ngon, bằng không tồn tại đều không có ý nghĩa. Tiêu vi vi hạnh phúc ăn hai khẩu hạt cao lương lúc sau, nghĩ không biết gì thời điểm mới có thể tìm được lúa, liền cấp nhà mình các sùng vật chuẩn bị tốt bọn họ đồ ăn. Đương nhiên, kỳ thật đại gia cũng là tự giác trước phân gia tới. Phần 132 Ở Tiêu vi vi nơi này, ăn cái gì thời điểm? là phi thường giảng quy củ. Cái này quy củ, chính là kiểu vi vi đầu tiên muốn lộng tới chính mình ăn đồ vật, tiếp theo là ly mạc, sau đó là trong nhà tiểu hắc tiểu bạch lĩnh chủ nho nhỏ hắc bọn họ, đại hoàng đã bị cái này quần thể vứt bỏ, sau đó là tới chơi khách nhân gì, cuối cùng là phía dưới hộ vệ đội viên nhóm. Kỳ thật hộ vệ đội viên nhóm giống nhau thường là sẽ không theo kiểu vi vi cùng nhau ăn cơm, bọn họ chủ yếu vẫn là muốn ăn thịt nướng. Cái loại này thịt nướng, Chẳng những là bổ sung bọn họ dạ dày, vẫn là bổ sung bọn họ năng lượng cùng dinh dưỡng. Chính là hiện tại loại tình huống này, tự nhiên là muốn hung hăng ăn. Tiểu vi vi nơi này, trường kỳ sẽ có mười mấy đầu bếp đóng quân ở chỗ này, phụ trách cấp tiểu vi vi bọn họ làm ăn, thuận tiện còn muốn phụ trách ở tiểu vi vi phát minh tân món ăn thời điểm nhanh chóng học được. Sau đó tiếp nhận tiểu vi vi việc, tiếp theo liền đến trong bộ lạc, đi thay đổi người lại đây. Giáo thủ càng nhiều người học được tân món ăn. Kỳ thật đây cũng là kiểu mội chỉ ăn bài, nàng nhưng không tinh lực một chút phổ cập các loại đồ ăn, chỉ có thể tại bên người mang lên một ít đồ bếp, làm cho bọn họ chính mình học xong sau đó ra bên ngoài khuyết tán. Đương nhiên, cái này ý tưởng hiệu quả kỳ thật thực không tồi là được. A mạc, thích sao? Kiểu vi vi nhìn không ngừng hướng trong miệng tắc đồ vật ly mạc, cười thực vui vẻ, a mạc thích đó là tốt nhất, bằng không nếu ly mạc không thích mì phở cùng mẹ nói. Về sau chẳng lẽ hai người còn không thể hảo hảo ăn cái gì? Lý mạc hiển nhiên là đã ăn thật sự vui vẻ, nghe được Tiểu vi vi hỏi chuyện lúc sau, lập tức liền vui sướng gật gật đầu. Đừng hỏi Tiểu vi vi là như thế nào từ Lý mạc kia diện than băng sơn mặt cùng đạm mạc trong ánh mắt thấy được vui sướng, tóm lại kỳ thật đây là sự thật thì tốt rồi. Hi hi, vậy ngươi thích thì tốt rồi, cái kia ăn xong nói, có thể trực tiếp dùng không quấy nước canh cơm kẻ trang bị đồ ăn ăn. Cũng thực không tồi nha. Tiểu Vi Vi lại đề nghị. Vì thế Ly Mạc nhanh chóng đem chính mình một chén lớn nước canh quấy cơm ăn luôn. Một lần nữa thịnh nửa chén cơm ra tới. Đương nhiên, Ly Mạc chén là so gương mặt còn đại bát to là được. Tiếp theo, hắn trực tiếp dựa theo Tiểu Vi Vi cách nói. Một ngụm đồ ăn một ngụm mẹ trang bị ăn. Liền phát hiện như vậy ăn tốt đẹp. Vì thế vẫn luôn đều đạm mạc đôi mắt nửa mị lên. Làm tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra hắn hiện tại vui sướng. Lại hơi chút dừng một chút lúc sau, nhanh chóng bắt đầu tiếp tục bay nhanh ăn lên. Không cần không tin ngươi, Ly Mạc hiện tại chiếc đua công phu đã luyện đến đến ra, liền thấy trước mặt một mảnh đua ảnh bay tứ tung, sau đó Ly Mạc trong miệng liền nhét vào đi tràn đầy cơm cùng đồ ăn, sau đó vui vẻ nhấm nuốt, nuốt xuống, tiếp tục dùng ăn. Đây là cái chết tuần hoàn, vẫn luôn muốn tới Ly Mạc ăn no mới có thể tính kết thúc. A Mạc, ăn từ từ, đừng nghẹn. Tiểu Vi Vi cấp ly mạc truyền lên một chén nước, sau đó đem chính mình trong chén kia một chút cơm để thu phục lúc sau, cảm giác bị lấp đầy dạ dày, có một loại phi thường thỏa mãn hạnh phúc cảm. "Ngươi tự tự ăn, ta đi cùng đầu bếp nói như thế nào làm dầu bánh." Vì thế Tiểu Vi Vi liền ly tịch. Đầu bếp nhóm cũng đều đã ăn cơm, đều cho rằng loại này làm lên rất đơn giản độ vật, thật sự là quá lợi người vừa ý a có hay không? Đương Tiểu vi vi lại đây muốn dạy bọn họ làm dầu bánh thời điểm, một loạt mười mấy đầu bếp đều là nhìn Tiểu vi vi, chờ nàng cho chính mình đám người giảng bài. Tiểu vi vi tự nhiên là đã thói quen loại này giảng bài, cho nên một bên thượng thủ chế tác, trong miệng một bên đem quá trình cùng một ít những việc cần chú ý từ từ kể ra, sau đó thành phẩm ra nổi. Cái này bánh bị nhìn trộm đã lâu hạ vũ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp cấp đi khai ăn, liên điểm cặn bã cũng chưa lưu lại. Kiều vi vi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời, chỉ hảo xem đại gia bắt đầu học tập kiểu vi vi chế tác dầu bánh. Cái chảo chỉ có hai cái, cho nên mỗi lần chỉ có thể có hai người ở bánh nướng áp chảo, mà những người khác liền thừa dịp thời gian này, bắt đầu ở trên thất luyện tập làm tô du bính. Còn có người cầm đại buồn luyện tập cùng mặt. Đương nhiên, này đó công phu kỳ thật đều là tương đối hảo luyện, phải biết rằng tô du bính là phi thường đơn giản. Mà nếu không phải bởi vì chế tác đơn giản, thời gian đoạn, lại còn có cũng đủ ăn ngon, Tiểu Vi Vi cũng sẽ không ở dối giắm nửa ngày lúc sau, quyết định đệ nhất dạng mì phở làm tô du bính. Vì thế thực mau, Tiểu Vi Vi liền phát hiện, mọi người đều đã nắm giữ tô du bính cách làm. Này đó luyện tập sinh ra tô du bính, thực mau đã bị đưa đến đang ở Hải An Hải uống hộ vệ đội viên nhóm trước mặt, vì bọn họ hôm nay mì thực chi lữ, hơn nữa một cơm chừng 226 mùa đông phía trước chuẩn bị. Ngày nay, tất cả mọi người căng không được, tân xuất hiện mỹ vị lệnh tất cả mọi người muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, bởi vì kỳ thật mặc kệ là thịt kho tàu hầm khoai tây vẫn là bánh rán đều là phi thường dầu mỡ, cho nên tiểu muội chỉ kỳ thật là không ăn nhiều ít. Nguyên trụ dân nhóm cường đại dạ dày công năng lại lần nữa báo nổi, cư nhiên không ai cảm thấy không thoải mái. Hào đi, bọn người kia mỗi ngày như vậy đại lượng vận động. Đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều nước luộc, tự nhiên sẽ không theo mỗi ngày trạch bất động, ra cửa còn có tiểu hắc làm tọa kỵ tiểu vi vi giống nhau, ăn nhiều dầu mỡ sẽ khó chịu. A mạc lại sắp mùa đông đầu. Tiểu vi vi cũng thường lui tới giống nhau, vô ý thức vuốt ve chính mình bụng, tổng cảm thấy gần nhất trong bụng hai chỉ tiểu gia hỏa giống như sinh động rất nhiều bộ dáng. Trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn bất động, gần nhất luôn thường thường động động tay động động chân, cho nên kiểu vi vi cái bụng thượng Thường xuyên có thể rõ ràng mà nhìn đến tay nhỏ hoặc là chân nhỏ dấu vết, đó là bên trong tiểu gia hỏa nhóm qua lại vận động kết quả. Đương nhiên, kỳ thật kiểu vi vi nhưng thật ra không cảm thấy đau, như vậy thoạt nhìn, tiểu gia hỏa nhóm vẫn là rất đau bọn họ lao nương à. Đúng vậy, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Ly mạc mới từ bên kia tiểu nơi say bột trở về, liền nghe được tiểu vi vi hỏi chuyện. Tiểu vi vi lắc lắc đầu, nói, không có việc gì chính là đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, tiểu nơi xây bột bên kia thế nào. Nếu không thành vấn đề nói, đại hình nơi xây bột liền phải chạy nhanh xây lên tới, thừa dịp mùa đông còn không có tới. Nói đến cái này, ly mạc mặt bộ hình dáng liền nhu hòa rất nhiều, tiến độ rất tuyệt, không xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa bột mì cũng đã mài ra tới rất nhiều, đủ chúng ta mùa đông ăn. Đại hình nơi xây bột liền chạy nhanh thành lập đi, ở trong bộ lạc các tộc nhân đều đã trông ngòn con mắt, Hào đi, kỳ thật cái gì đều không phải, chỉ là quần thể tính đồ tham ăn thuộc tính phát tác mà thôi. Tiêu Vi Vi ngày hôm qua không ngừng chính mình cùng bên người người ăn non nê, còn làm đầu bếp nhóm làm một đống lớn cơm cùng dầu bánh, đưa đến ly thị cùng Điền thị, đến nỗi mặt khác bộ lạc, bởi vì quá xa, cho nên là hôm nay mới đưa qua thứ, Thường ứng đương nhiên là không bình thường. Tất cả mọi người bị gạo và mì cấp chính phủ. Vì thế lúc này mới có người chuyên môn hướng bên này chạy. Thúc giục thực nghiệm tiến độ, làm cho bọn họ sớm ngày có thể an thượng loại này mỹ vị đồ vật A. Tiểu vi vi tử biết chính mình mang ra nhiều như vậy đồ tham ăn, tức khắc liền cảm thấy ngô nói không cô. Có người cùng chính mình cùng nhau đồ tham ăn cảm giác thật sự là thật tốt quá. Đặc biệt là Li mạc. Li mạc làm đồ tham ăn, làm tiểu vi vi rất là vui vẻ. Phải biết rằng, người nam nhân này chính là tiểu vi vi muốn cùng nhau vượt qua cả đời người A. Chỉ là không biết nhà mình và về sau sẽ là bộ dáng gì Tiểu vi vi bắt đầu dối dám lên Nói thật, nàng thực hy vọng nhà mình nhi tử nữ nhi đều giống ly mạc Rốt cuộc ly mạc chẳng những thân thể hảo, dáng người hảo Diện mạo cũng là siêu nhất lưu động, Nhưng là này đó, nhưng đều không phải nàng tiểu vi vi có thể quyết định Đành phải dối dám Chúng ta đến trước tiên chuẩn bị điểm đồ vật A Tiểu vi vi lại là trực tiếp liền nói, ít nhất Mùa đông xuyên các loại quần áo gì đó, còn có chăn đệm giường, rèm cửa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đồ ăn dự trữ. Tiểu vi vi bẻ đầu ngón tay liền bắt đầu tính nổi lên mùa đông muốn chuẩn bị đồ vật, lại bị ly mạc cấp cười ngăn trở. Mấy thứ này đều từ ta phụ trách, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Vì thế tiểu vi vi hạnh phúc biến thành một cái thật sâu gạo, sau đó liền chờ ăn no chờ chết, ngạc không, là hôn ăn quà nhật tử. Đúng rồi. Nói ta sinh sản đồ vật vẫn là muốn mỗi ngày kiểm tra a không biết ta khi nào mới có thể sinh, nhưng là tóm lại là muốn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng a Tiểu vi vi lại bắt đầu lại nhảy nhắc tới chuyện này. Nàng đối chuyện này phi thường coi trọng. Không chỉ là nàng, bao gồm nàng danh nghĩa sở hưu ở trong bộ lạc tất cả mọi người phi thường coi trọng. Tiểu vi vi cái này đại tư tế, chính là bọn họ tốt đẹp sinh hoạt mọi nguồn, đại tư tế muốn sinh hài tử hơn nữa vẫn là một lần hai cái một nam một nữ cái này làm cho tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót cũng đều một đám phi thường coi trọng tiểu vi vi gần nhất luôn có một loại lo lắng đề phòng cảm giác cũng không phải sợ hãi hoặc là sợ hãi mà là giống như có chuyện gì sắp tiến đến giống nhau nhưng là nàng lại thật sự không biết là sự tình gì đành phải bất đắc dĩ chờ chỉ cần không phải hài tử có việc nhi sở hữu sự tình tiểu vi vi đều có thể làm lơ ta biết đến Ly Mặc ôn nhu thanh âm đem Tiểu Vi Vi từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo ra tới. Ân, a Mặc, ta đi kiểm tra hạ vài thứ kia. Tiểu Vi Vi vì thế không nói hai lời liền lại lần nữa đi kiểm tra chuẩn bị đồ vật. Tuy rằng nói kiểm tra kết quả thực rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, nhưng là Tiểu Vi Vi vẫn là cảm thấy không thoải mái. Gần nhất nàng đều mau biến thành cưỡng bách trứng, mỗi ngày không kiểm tra mấy lần sinh sản dùng đồ vật, chính mình đều hoán bất quá cái kia kính nghi. Vì thế rơi vào đường cùng, tiểu muội chỉ lập tức thay đổi ý nghĩ. A mạc, nhiều chuẩn bị hai bộ sinh sản dùng đồ vật, vạn nhất đến lúc đó có cái gì vấn đề, cũng có thể có cái thay thế bổ sung dùng. Ly mạc tuy rằng không rõ ràng lắm tiểu vi vi vì cái gì như vậy hoảng loạn, nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu, liền dựa theo phía trước chuẩn bị vài thứ kia, lại chuẩn bị tam bộ. Đem tổng cộng bốn bộ dụng cụ tất cả đều kiểm tra xong lúc sau. Tiểu mội chỉ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ân, này liền khá hơn nhiều, hơn nữa về sau khác thai phụ cũng có thể dùng, cũng không sợ lãng phí. Vì thế kiểu vi vi cứ như vậy tâm tình vui sướng ngủ. Nàng bồi dưỡng vài cái bà đỡ ra tới, hơn nữa đã đem rất nhiều những việc cần chú ý làm tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng. Kỳ thật này cũng không có gì, bà đỡ lần đầu tiên đỡ đẻ đối tượng chính là kiểu vi vi, đến lúc đó, kiểu vi vi quản chỉ huy. Có chuyện gì, trực tiếp phân phó những cái đó phụ nhân đi làm là được. Mà lúc này đây về sau, này đó bà đỡ cũng đều sẽ biến thành có kinh nghiệm bà đỡ, về sau lại tiến hành đỡ đẻ, liền có thể tự lực tiến hành, hơn nữa sẽ không có cái gì hoảng loạn linh tinh hiện tượng sinh ra. a mạc, ta cảm thấy, nếu Nam Hải tử trước sinh ra tương đối hảo. Tiểu Vi Vi bắt đầu hòa ly chớ nói nổi lên bốn riêng lời nói. Vì cái gì đâu? Lý Mạc có điểm kỳ quái kiểu vi vi ý tưởng. Vì thế Tiểu vi vi vui sướng nói, Ngươi tưởng à, nữ hài tử có cái ca ca luôn là không tồi. về sau đương ca ca chính là phải bảo vệ muội muội à. Lý Mạc đảo cũng cảm thấy kiểu vi vi nói không sai, chính là hắn vẫn là cùng kiểu vi vi cãi nhau lên, ta cảm thấy tỷ tỷ tới chiếu cố đệ đệ cái này lựa chọn cũng thực không tồi à. Kỳ thật cũng không phải hắn muốn cùng kiểu vi vi đánh biện, Chủ yếu là từ phía trước rất nhiều lần biện luận chung minh bạch, chính mình cần thiết muốn từ một cái khác phương diện cùng tiểu vi vi tiến hành đối thoại mới được, bằng không tiểu muội chỉ sẽ cảm thấy vạn nhất như thế nào thế nào đâu. Đương nhiên, kỳ thật giống nhau thượng đều sẽ không có cái gì vạn nhất xuất hiện. Nói nữa, nam hải tử trước sinh ra vẫn là nữ hải tử trước sinh ra, lại có cái gì khác nhau đâu. Còn không đều là chính mình thương yêu nhất hải tử sao. Tiểu Vi Vi Hòa Ly chớ nói trong chốc lát lời nói, liền thấy buồn ngủ, ngủ đi qua. Mấy ngày nay cứ như vậy bình đạm vượt qua. Lập tức liền phải mùa đông, cho nên cùng lần trước nhìn thấy giống nhau, ba ngày phía trước liền bắt đầu hạ mưa to tầm tã. Bắt đầu trời mưa lúc sau, Tiểu Vi Vi cảm thấy chính mình trong bụng động tĩnh giống như sinh động rất nhiều, còn tưởng rằng là nhà mình hoa thích trời mưa đâu, vì thế vướt bụng cười đến thực vui vẻ. Trưng 227 đau bụng. Ai biết, liên tục 2 ngày đều như vậy sinh động ở trong bụng cùng tới cùng đi, tiểu vi vi liền luống cuống, vui bùa cái gì vậy, đây là con ở từ trong bụng mẹ thai nhi được không? Không phải cái gì thảo cầu ngại 5-6 tuổi tiểu thí hài A. Như vậy có thể lăn lộn, từ đâu ra năng lượng. Còn không phải đến Tiểu vi vi liều mạng ăn. Vì thế Tiểu vi vi vì trong bụng A nhóm, đành phải liều mạng ăn A ăn, sợ hãi bọn nhỏ sẽ có cái gì vấn đề. Ba ngày mưa to lúc sau ban đêm chính là Đông Hạ Giao Tế Tiểu Vi Vi nhớ rất rõ ràng, chính là ngày thứ ba tỉnh ngủ lúc sau Tiểu Vi Vi lại trợn tròn mắt, Vô hắn nàng là bị đau tỉnh, hơn nữa vẫn là cung xúc đau, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng mau sinh, nói rõ đi, sớm không sinh vẫn không sinh, ở cái này nhất gian nan thời điểm muốn sinh, trước hai ngày kia sinh động hoa kỳ thật là bởi vì sắp xuất thế tròn nên vui vẻ sao? Tiểu vi vi có điểm dở khóc dở cười, lại không nói hai lời khiến cho ly mạc đi đem mấy cái bà đỡ nhận lấy, tuy rằng không có ô che gì đó, nhưng là tiểu vi vi đã đem áo tơi cấp làm ra tới, cho nên ra cửa vẫn là không có gì vấn đề. Phần 133 A mạc, người nói ta là sẽ ở mùa đông sinh, vẫn là mùa hè. Tiểu vi vi lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Nàng cung súc tiến độ thực mau, vừa mới vừa qua khỏi giữa trưa cũng đã tới rồi đau từng cơn mỗi 10 phút một lần trình độ. Mà chờ đến 10 phút đau 3 lần thời điểm, liền có thể đẩy mạnh phòng sinh. Từ từ, lúc này có cái gì phòng sinh à? Cho nên nói kỳ thật không có gì phòng sinh, chỉ có thể nói không sai biệt lắm nên chuẩn bị. Tuy rằng tiểu vi vi nói qua muốn tới 10 phút đau 3 lần thời điểm mới bắt đầu chuẩn bị, chính là từ cung súc bắt đầu đau từng cơn lúc sau, mọi người liền đều bắt đầu bận rộn lên.